Ninh Tuệ gật gật đầu, Hạ Hiểu lập tức vui mừng, Vương Học Dũng sự tình liền trực tiếp bị Hạ Hiểu vứt tới rồi sau đầu, không tới Quang Minh đội sản xuất, nàng cũng sẽ không lại đi quản Vương Học Dũng. Chỉ là hướng tới Ninh Tuệ nói, vậy ngươi cùng lệ chi thư khi nào rời đi? Như thế nào, như vậy tưởng ta nhanh lên rời đi a? Ninh Tuệ nói, Hạ Hiểu giận nàng liếc mắt một cái nói, chính là luyến tiếp ngươi đâu, ta hải tử còn không có sinh ra, ngươi cái này mẹ nuôi liền chạy. Ngươi như vậy vừa nói, ta đảo luyến tiếp. Không bằng ta đợi cho ngươi sinh đi, dù sao cũng liền này mấy tháng. Ninh Tuệ nói. Hạ Hiểu lắc đầu, đừng, ngươi vẫn là đi theo lệ chi thư đi, đừng đến lúc đó lệ chi thư đem trướng tính đến ta hải tử trên người tới. Hán dám, đây chính là ta con uôi. Ninh Tuệ dương dương cầm nói. Hạ Hiểu nói, ngươi đừng nhi tử nhi tử quái bên miệng, còn không nhất định là đâu. Ta trực giác chính là, hiện tại ta trực giác như chuẩn. Ninh Tuệ nói nói, chờ ta về sau sinh đứa con trai. Ngươi tái sinh cái nữ nhi, hiện tại ngươi vẫn là tiên sinh nhi tử đi. Hạ hiểu vô ngữ, đối với ninh tuệ nói, một hồi ta mẹ trở về, làm nàng cho ngươi xem xem đi. Ninh tuệ gật gật đầu, tuy rằng thân thể đã ở tích phân điều dưỡng, so trong mộng hảo quá nhiều, chỉ là còn không có hoài thượng, ninh tuệ trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bất an. Chỉ chốc lát, chính hướng hồng liền đã trở lại, ninh tuệ đỏ mặt thỉnh trịnh hướng hồng giúp nàng nhìn xem, hạ hiểu đứng lên, đi đổ hai chén nước, đều bỏ thêm điểm nước suối đi vào liền bưng tới cấp trịnh hướng hồng cùng ninh tuệ người thân thể đã điều dưỡng hảo bất quá vẫn là muốn nhiều chú ý dược cũng lại uống hơn phân nửa tháng cái kia không thương thân đối với người thân thể cũng có chỗ lợi chính hướng hồng nói rơi xuống ninh tuệ liền rất cao hứng gật gật đầu chính hướng hồng nói đến nỗi hải tử sự tình ngươi liền yên tâm tới tưởng quá nhiều áp lực đại hải tử cũng tới không được không thèm nghĩ hải tử liền tự nhiên mà vậy tới cảm ơn thím ninh tuệ vẻ mặt cảm kích hưng phấn đều đỏ mặt Tiến đi ninh thuệ, hạ hiểu liền đi theo trịnh hướng hồng nói vương học dũng đi hồng tinh đội sản xuất, mà quang minh đội sản xuất tân bí thư chi bộ là trình can sự sự. Trịnh hướng hồng trên mặt lộ ra thật sâu ý cười, hảo A, ta này trong lòng cũng kiên định. Nói lại đối hạ hiểu nói, rõ ràng nên là một cái hảo tiểu tử, lớn lên cũng giống mô giống dạng, nhưng chính là làm người không thoải mái. Hạ hiểu cười cười chưa nói cái gì, cái này cũng không nói lên được, dù sao nàng đối vương học dũng là phi thường không mừng. qua hai ngày Trình căn sự lại đây, Lệ Chi Thư cùng Ninh Tuệ liền phải rời đi. Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa một đám người, còn có cơ hồ sở hữu đội sản xuất người đều lại đây đưa Lệ Chi Thư cùng Ninh Tuệ. Đại gia trong lòng phi thường không tha, Lệ Chi Thư là cái hảo lãnh đạo, cùng đại gia cùng nhau lao động công tác, không có người thành phố kiểu khí cùng cao ngạo, phi thường bình dị gần gũi. mấy năm nay đại gia cũng xử ra cảm tình tới. Hạ Hiểu, chờ ngươi sinh thời điểm, ta trở về xem ngươi. Ninh Tuệ nắm Hạ Hiểu tay nói. Hạ hiểu gật gật đầu, theo tiếng hảo. Ninh tuệ cười hắc hắc, đừng khóc cái mũi. Mới sẽ không. Hạ hiểu nhíu nhíu cái mũi, nàng mới sẽ không khóc đâu. Ninh tuệ lại nói, chiếu cố hảo tuyết hoa, ta ở chỗ này liền các ngươi hai cái tỉ muội, cũng nóng trông các ngươi đều hảo hảo. Dương tuyết hoa cười nói, được, chạy nhanh đi thôi, đừng làm cho lệ chi thư chờ lâu rồi, ngươi cũng chiếu cố hảo tự mình, dù sao chúng ta nếu là không cũng sẽ đi xem ngươi. Tuyết hoa lời này ta thích nghe. Các ngươi có rảnh nhất định phải tới A, ta đến lúc đó viết thư cùng các ngươi nói địa chỉ. Nói ninh tuệ cùng lệ chấn xuyên vẫy vây tay, cùng đại gia cáo biệt, từ cao giá thực khua xe bỏ đưa bọn họ rời đi. chương 364 đàn phát điện báo. Ký hiệu Nam. Trình can sự vừa đến quang minh đội sản xuất liền bắt đầu đi theo đại gia cùng nhau làm việc, thực mò mà dung nhập tập thể, đại gia đối trình can sự cũng càng dễ dàng tiếp thu một ít. Mà hồng tinh đội sản xuất nơi này, vương học dũng liền tới đây, nguyên bí thư chi bộ bị điều khỏi. Vương Học Dũng lại đây phía trước, Vương Phụ đã nghiêm lệnh làm hắn hảo hảo ở Hồng Tinh đội sản xuất hảo hảo làm, cũng muốn làm ra một phen thành tích tới. Tóc mái hoa đối với Vương Học Dũng đã đến phi thường vui vẻ, nhưng nhìn đến Cao Hoa Quế cũng theo tới, liền tâm tình không hảo. Cao Hoa Quế nguyên bản cũng không nghĩ tới, ở trong thành đãi lâu rồi, liền không quá nguyện ý hồi nông thôn. Chính là Vương Học Dũng đến Hồng Tinh đội sản xuất tới, nơi này có cái tóc mái hoa, còn có nhiều năm như vậy thành nữ thanh niên trí thức, Cao Hoa Quế trong lòng nơi nào yên tâm vương học dũng tự nhiên không ý kiến vương mẫu đảo không phải thực đồng ý hy vọng cao hoa quế ở trong nhà hảo hảo dưỡng thân thể sinh xong hải tử lại đi hồng tinh đội sản xuất nhưng cao hoa quế không muốn cùng vương học dũng chia lịa mà vương học dũng cũng bởi vì tóc mái hoa sự cao hoa quế nếu là đi hồng tinh đội sản xuất với hắn mà nói cũng là tốt ít nhất như vậy tóc mái hoa không dám trắng trợn táo bạo tìm hắn thời gian từng ngày mà qua hạ hiểu cũng thu được trong nhà gợi thư chính là cao giá hương báo bình an sự nàng hiện giờ là mỗi tháng đều cùng cao giá hưng báo một lần bình an cho nên cao giá thực cũng là mỗi tháng đều chạy một lần tỉnh thành nhìn đến cao giá thực mỗi tháng như vậy chạy hạ hiểu cũng cảm thấy băn khoăn cũng đợi không được ninh tuệ đi thu thập vương đám mây ban ngày hạ hiểu lấy cớ ngủ cùng trịnh hướng hồng chào hỏi liền vào phòng đem cửa đóng lại lập tức từ trong không gian đi một chuyến biêu cục vốn là muốn đi xác định vương đám mây vị trí làm làm tiểu phá hư nhìn xem có thể hay không làm vương đám mây ném công tác nơi nào nghĩ Hạ hiểu đến thời điểm, vương đám mây chính cấp cao giá hưng phát điện báo. Cao giá hưng, ngươi thu không đến ta điện báo sao, ngươi nơi đó tín hiệu thật không tốt, ngươi ở nơi đó được không, có phải hay không, có cái gì nguy hiểm, vẫn là ngươi không có phương tiện gửi điện trả lời báo cho ta, ngươi cho ta cái hồi âm đi, bằng không ta vẫn luôn đang chờ. Hạ hiểu nhìn cái này, điện báo nội dung trực tiếp hết trôi nói rồi, vương đám mây thật đúng là cấp cao giá thực phát điện báo A, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không phải lần đầu tiên. Hạ Hiểu liền đứng ở vương đám mây bên cạnh, nàng không hiểu lắm điện báo như thế nào phát, tuy rằng đối máy tính thuần thục, nhưng này máy điện báo đối Hạ Hiểu tới nói là xa lạ, nàng thậm chí không biết này tự như thế nào đánh ra tới, không biết như thế nào thao tác, cho nên Hạ Hiểu có tân sự tình làm, mỗi ngày Hạ Hiểu liền sẽ tìm nửa giờ đến biêu cục nơi này học như thế nào thao tác máy điện báo, liên tiếp nửa cái bằng Hạ Hiểu đều ở học tập, lúc này mới hiểu được con số điểm cùng tuyến này đó, tuy rằng đời sau máy tính so cái này tiên tiến nhiều. Nhưng Hạ Hiểu lúc này vẫn là rất bội phục người trí tuệ, ít nhất nàng vừa mới bắt đầu xem thời điểm, đó là chóng váng, hơn nữa những cái đó số hiệu con số cũng là phải nhớ thủ. Một tháng sau, Hạ Hiểu đã biết như thế nào thao tác, đáng tiếc không gian không có điện, bằng không Hạ Hiểu đều tưởng lộng một đài máy điện báo đến trong không gian chơi chơi. Hiện tại Hạ Hiểu chỉ có thể lặng lẽ đến bưu cục xem người khác nhọc lòng, ở một bên biên học tập, đương nhiên ngẫu nhiên cấp vương đám mây đảo đảo loạn. Vương đám mây lại có hậu đài, sai lầm một nhiều. Lãnh đạo cũng bất mãn. Vương Đám Mây vài lần đã chịu phê bình, trong lòng phi thường ủy dũ, hơn nữa bởi vì nàng lần đầu tiên lại đây thời điểm biểu hiện cao ngạo, cho nên thân cận nàng người cũng ít, này sẽ Vương Đám Mây trong lòng ngụy phải không ai nói hết, liền lại cấp cao giá hưng phát điện báo. Hạ hiểu là hoàn toàn hết trôi nói rồi, cái này cô nương chính là nhớ thương cao giá hưng, bị lãnh đạo phê bình, sơ suất, đều cấp cao giá hưng phát điện báo. Hạ hiểu thậm chí một ngày đều xem nàng phát rất nhiều lần. Nàng trong lòng rất kỳ quái. Vì cái gì vương đám mây sẽ có như vậy chấp nhất, biết rõ Cao Giá Hưng đã kết hôn, hơn nữa Cao Giá Hưng không có đáp lại quá nàng, vì cái gì nàng như vậy kiên trì không dứt Nhìn vương đám mây một đoạn thời gian, hạ hiểu liền minh bạch, vương đám mây đây là đem Cao Giá Hưng trở thành trong lòng bạch mã vương tử kia một loại, trong lòng luôn là hảo tưởng, chính là cái ái nằm mơ cô nương. Chỉ là đều hơn 20 tuổi, cũng không phải tiểu cô nương, hạ hiểu phi thường vô pháp lý giải. Vì thế hạ hiểu liền như vậy mỗi ngày mà ẩn hình mà nhìn một nữ tử đối với trượng phu của nàng phát điện báo, phảng phất là đối với phương xa tình nhân giống nhau, hạ hiểu thậm chí cũng không biết cái gì phản ứng hảo. Mà cao giá hưng nơi đó càng là hết châu nói rồi, mỗi ngày thu được một mảnh đám mây điện báo, hơn nữa có đôi khi một ngày mấy phân, cũng may mắn hiện tại máy điện báo từ thiệu binh phụ trách, bằng không này đó điện báo nếu là truyền ra đi, cao giá hưng nhân phẩm đức hạnh đều đến bị hoài nghi. Cái quỷ gì? Cao giá hưng thấp chú ra tiếng, đối với thiệu binh nói, đều cho ta xé nói chuẩn bị rời đi nhưng lại không yên tâm mà trở về tự mình sẽ nát cao bài trưởng ngươi thật không biết nàng là ai a thiệu binh ngược được hỏi ta biết nàng là cái quỷ cao giá hưng xuống một khuôn mặt vốn dị huấn luyện liền vất vả hơn nữa nơi này khai hoang xây dựng còn phải dựa bọn họ trong lòng lại nhớ thương mang thai hạ hiểu lại tổng bị cái này một mảnh đám mây phá hủy tâm tình người này có bệnh đi hơn nữa bệnh không nhẹ cao giá hưng thật đúng là không biết một mảnh đám mây chính là vương đám mây Hắn thậm chí đều không nhớ rõ người này, hơn nữa cũng hoàn toàn không sẽ đi nhớ một ít dâu riêng người. Đương nhiên, ngươi muốn cùng hắn để vương đám mây, Cao Giá Hưng vẫn là biết đến, nhưng là này sẽ Cao Giá Hưng cũng không có đem một mảnh đám mây cùng vương đám mây liên hệ ở một khối. Thiệu binh nói, Cao Bài trưởng, kia muốn hay không hồi nàng, nàng như vậy phát ra, vạn nhất bị người khác thấy được cũng không hảo a. Cao Giá Hưng một đồ nói, ngươi liền hồi, cơ mật căn cứ, xin đừng quay nhiễu, nếu không coi dán địa bát thật đúng là đừng nói mấy chữ này truyền qua đi vương đám mây tâm cả kinh hạ hiểu hơi hơi mỉm cười trong khoảng thời gian này lão phá hư vương đám mây sự thậm chí vương đám mây cấp cao giá hương phát điện báo nàng đều không cẩn thận đem vương đám mây ly nước cấp chạm vào đảo nhưng vương đám mây lại không có như vậy đình chỉ tựa như hiện tại vương đám mây tuy rằng vẻ mặt sợ hãi nhưng vẫn là đã phát điều điện báo qua đi nói xin hỏi cao giá hương ở các ngươi nơi đó sao ta là cao giá hương biểu mội đám mây phun Hạ hiểu trực tiếp bị vương đám mây ghê tẩm tới rồi, còn biểu mội đâu, này cái gì biểu mội. Lập tức hạ hiểu rốt cuộc nhịn không nổi, thừa dịp vương đám mây thượng bê nút cờ, những người khác không có chú ý, nàng trực tiếp đánh mấy chữ, chính là vương đám mây có đôi khi ngoài miệng nghiệm, ngươi vì cái gì không để ý tới ta, vì cái gì không trở về ta, không muốn cùng ta liên hệ, đánh xong lại thêm một câu, ngươi sợ thê tử của ngươi biết không. Một mảnh đám mây. Hạ hiểu là trực tiếp đàn phát, nàng vốn gì cũng không muốn làm như vậy tuyệt. Nhưng thật sự bị vương đám mây cấp ghê tởm tới rồi, liền biểu mội đều nghĩ ra được. Có thể nghĩ, hạ hiểu này đàn phát vừa ra đi, không nói bưu của người, chính là cái khác địa phương thu được người đều chừng lớn mắt, tức khác khiến cho coi trọng. Lập tức vương đám mây nổi danh, mặt trên tìm đi hỏi chuyện, trực tiếp làm nàng về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. mươi 365 vương đám mây đưa sủi cảo. Ký hiệu nam. Vương ra, vương phụ tức đến sắp điên, hung hăng mà quăng vương đám mây hai bàn tay hắn mặt đều cấp mất hết. Ta không có, ta căn bản không có làm, ta căn bản không biết vì cái gì sẽ như vậy. Vương đám Mây cũng không thừa nhận, rốt cuộc căn bản không phải nàng làm. Nhưng không ai tin tưởng nàng, Vương phụ quát, kia đài máy là của ngươi, không ai động quá, không phải ngươi là ai. Này may mắn không phải cơ mật việc, bằng không ngươi hiện tại đến bị kéo đi ra ngoài bắn chết, điện báo như vậy cẩn thận sự tình, ngươi đều có thể phạm sai lầm. Nói Vương phụ lại đối với Vương Mậu nói, đều là ngươi. Như thế nào giáo nữ nhi, đem nàng túng thành như vậy, nếu không phải xem ở ta mặt mũi thượng, nàng có thể đi làm điện báo viên sao. Nói này đến nơi đây, vương phụ bạch bạch bạch hướng chính mình trên mặt phiến hai bàn tay, ta mặt đều cho nàng mất hết. Vương mẫu cùng vương đám mây nhìn đến vương phụ đều tự phiến bàn tay, không khỏi rụt rụt, vương mẫu nói, đám mây, ngươi cũng thật là, như thế nào liền cẩn thận một ít, phạm vào lớn như vậy sai. Mẹ, ta căn bản không có, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, là cái kia máy ra vấn đề. Ta gần nhất vẫn luôn phát điện báo đều không thuận lợi, ta cũng phản ứng quá vài lần, cái kia máy có vấn đề. Vương đám mây nói lại nói, giống có quỷ ở sau lưng làm ta giống nhau, ta có đôi khi một phát điện báo, máy liền tổng ra đủ loại vấn đề, ta cũng không biết bị lãnh đạo hấn vài lần. Bang một tiếng, Vương Phụ lại là một cái tắt phiến lại đây, ngươi không muốn sống nữa, lời này có thể nói bậy sao? Hiện tại chính là trừ bốn cũ, đã kích phong kiến mê tín thời điểm, hơn nữa Vương Phụ vẫn là trong huyện dẫn đầu người đâu. Hiện tại chính mình nữ nhi còn nói có quỷ ở sau lưng làm nàng, vương phụ có thể không đánh nàng mới là lạ. Vương mẫu thở nhẹ ra tiếng, đám mây, ngươi gần nhất là làm sao vậy, lời này như thế nào có thể nói vậy may mắn là ở trong nhà, ở bên ngoài nói, ngươi là phải cho trong nhà gây họa. Vương mẫu này sẽ cũng là sinh khí, vương ra ở trong huyện có uy tín danh dự, vương đám mây ra chuyện lớn như vậy, người khác còn không biết như thế nào chê cười nàng đâu. Ta đều nói ta không có, các ngươi như thế nào cũng không tin ta. Vương đám mây khóc lớn ra tiếng. Vương phụ nói, chạy nhanh cho nàng tìm cá nhân, đem nàng gả xa xa đi, cái này trong huyện nàng là không có khả năng đãi. Ta không gả, ta không đi. Vương đám mây lập tức nói, không phải do ngươi. Vương phụ nói, mẹ, ta không cần gả, ta không thể gả. Vương đám mây lắc đầu, trong lòng nghĩ hạ hiểu mang thai còn có mấy tháng liền sinh, nói không chừng nàng liền có cơ hội, nếu là gả cho, nàng liền cùng cao giá hương vô duyên. Vương mẫu một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, Vương đám mây thấy cha mẹ có chút kiên quyết, liền nói ngay, ta không gả, bằng không ta chết cho các ngươi xem. Nàng này một uy hiếp, Vương phụ liền càng phát cáu, Vương đám mây lập tức nói, ba, ngươi không phải tưởng cùng quân đội có quan hệ sao? Ta liền nhận thức một cái, ta muốn gả cho hắn. Ai? Vương phụ cùng Vương mẫu tức khắc ra tiếng, là Cao Hoa Quế Đường Ca. Vương đám mây nói, Cao Hoa Quế Đường Ca. Vương mẫu nhíu mày lại nói. Cao hoa quế đường ca không đều kết hôn sao? Nói vương mẫu kinh hô ra tiếng, ngươi sẽ không coi trọng đàn ông có vợ đi. Vương đám Mây trầm mặc, vương phụ trừng mắt nói, ngươi đem nói rõ ràng. Vương đám Mây nhìn cha mẹ như vậy, do dự một chút vẫn là nói ra, ta thích cao giá hừng, thích thật nhiều năm, nhưng ta lúc ấy vô pháp tiếp cận hắn, ta cũng không biết hắn chính là cao hoa quế đường ca, hắn hiện tại đã kết hôn, hắn thê tử mang thai, thân thể không phải thực hảo. Mẹ trước kia không phải đã nói nữ nhân sinh sản liền cùng quá quỷ môn quan giống nhau sao, vạn nhất nàng không có, ta liền có cơ hội. Bang, cái này liền không phải vương phụ, mà là vương mẫu động thủ trước. Ta sao sinh ngươi như vậy cái không biết xấu hổ nữ nhi, ngươi sao như vậy ý xấu, còn nóng trông nhân ra chết. Vương mẫu khí cả giận nói. Vương phụ khí huyết dâng lên, nói thẳng, đánh hảo. Hắn đều tưởng tấu chết cái này nữ nhi. Vương đám mây khóc lớn, ta chính là thích hắn à. Trừ bỏ hắn ta ai đều không nghĩ gả, ta lúc trước nếu là biết hắn là tẩu tử đường ca thì tốt rồi, kia hắn hiện tại thê tử khẳng định là ta. ba Ngươi như vậy đại quyền lợi liền không thể giúp giúp ta sao, hắn là quan quân, hơn nữa mới nhập ngũ 2 năm coi như bài trưởng, sau lưng khẳng định có người, nếu là ta gả cho hắn, đối ba cũng có chỗ lợi a Vương phụ cùng vương mẫu đều ngưng mặt, vương phụ trực tiếp lại phun phát hỏa, ngươi đầu vóc có bệnh, ngươi đều biết hắn là cái quân nhân, đều cưới vợ, ngươi còn nhớ thương. Ngươi không biết phá hư quân hôn là phạm pháp sao. Bất quá một cái nho nhỏ bài trưởng, ta còn không bỏ ở trong mắt, ngươi tốt nhất cho ta thu tâm tư, bằng không ta đánh gãy chân của ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi dưỡng nữ nhi, thật là hảo a, mất mặt xấu hổ đồ vật. Vương Phụ đã khi nói không ra lời. Ngươi lập tức cho ta tìm cá nhân, đem nàng gà rất xa, đời này đừng trở lại, ta không nghĩ lại nhìn đến nàng, cũng đừng không có như vậy nữ nhi. Vương Phụ trực tiếp ném môn rời đi, này nếu không phải hắn nữ nhi. Hắn khẳng định trảo đi ra ngoài đấu chết tính. Mẹ, người giúp giúp ta đi, ta thật sự thực thích thực thích hắn, ta mỗi ngày buổi tối nằm mơ đều tưởng hắn, ta đều nghĩ ra bệnh tới, ta này trong lòng khó chịu muốn chết. Mẹ, người giúp giúp ta đi, ta là người thân nữ nhi à, ta không nghĩ gả xa, không nghĩ rời đi ra. Vương đám Mây quỳ trên mặt đất cầu vương mẫu, vương mẫu nói, hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì? Không có. Vương đám Mây lắc đầu, nhưng là ta đời này chỉ nghĩ gả cho hắn. Hiện tại hắn thê tử mang thai, nếu là sinh thời điểm có cái ngoài ý muốn, ta là có thể gả cho hắn. Ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái đòi nợ. Vương mẫu chụp phủi vương đám mây, nhìn nữ nhi như vậy trong lòng cũng là đau lòng a. Mẹ, ngươi lại cho ta mấy tháng thời gian, nếu là không hy vọng ta liền nghe lời gả chồng, mẹ liền mấy tháng thì tốt rồi. Nếu là ta liền như vậy gả cho, vạn nhất nàng không cái này phúc khí, ta sẽ hối hận. Mẹ, cầu xin ngươi thành toàn ta đi. Vương đám mây lôi kéo vương mẫu khóc cầu. Vương mẫu nghĩ liền mấy tháng, nếu là người nọ không phúc khí, cũng có thể viên nữ nhi tâm nguyện, nếu là bình an, cũng làm cho nữ nhi hết hy vọng, lập tức cũng không có nói cái gì nữa. Hạ hiểu nơi này cũng không biết vương gia sự, dù sao vương đám mây không ở biêu cục công tác, hạ hiểu cũng không hề đi biêu cục. Mà cắt lượng nơi đó, ở phương gia qua thực hảo, có tân tên, phương gia chuẩn bị tại hạ nửa năm đem cắt lượng đưa đến trong trường học đọc sách. Cho nên hiện tại hạ hiểu cũng an tâm mà ở trong nhà dưỡng thai Cũng chờ mong hải tử buông xuống hậu thế kia một ngày mau chút đã đến Nhưng vương đám mây lại là đến cao ra tới tìm hạ hiểu Làm hạ hiểu hảo tâm tình cũng chưa Tẩu tử, xem ta cho ngươi mang theo cái gì tới Vương đám mây vẻ mặt tươi cười mà dẫn theo một cái hộp đồ ăn đi đến Tuy nói dối tay không đánh gương mặt tươi cười người Nhưng này sẽ hạ hiểu liền cái tươi cười đều xả không ra Vương đồng chí, ngươi có chuyện gì sao Ta mẹ làm sủi cảo ta cấp tẩu tử đưa một phần lại đây." Nói Vương Đám Mây đem hộp đồ ăn mở ra tới, phóng tới Hạ Hiểu trước mặt. Hạ Hiểu không lúc ních, Vương Đám Mây nói, "Tẩu tử ăn đi, ta mẹ làm sủi cảo ăn rất ngon." "Chương 366 mẹ ngươi sẽ không ở sủi cảo hạ độc đi." Hạ Hiểu yên lặng nhìn Vương Đám Mây, đôi mắt sâu kín, cái gì cũng không lúc ních, đem Vương Đám Mây xem trong lòng phát Mao, phảng phất chính mình bị Hạ Hiểu liếc mắt một cái nhìn tấu giống nhau, hơn nữa cũng là lúc này Vương Đám Mây mới kiến thức đến như vậy một khắc mặt Hạ Hiểu. Hạ Hiểu chính là học cao Lão Thái lần trước xem nàng bộ dáng, nhìn Vương Đám Mây, nàng cảm thấy chính mình rất cần thiết đem sự tình nói khai. Này Vương ra huynh muội thay phiên tới ghê tầm nàng, Hạ Hiểu cảm thấy ảnh hưởng tâm tình, hơn nữa vạn nhất ảnh hưởng trong bụng hài Tử làm sao bây giờ? Vương Đám Mây tươi cười cứng đờ nói, Tẩu tử, không có độc, ta hỏi qua ta mẹ, nàng nói thai phụ có thể ăn sủi cảo. Ta nghe nói cao hoa quế mang thai, ngươi không đi lấy lòng ngươi thân Tẩu tử, lại cầm sủi cảo đưa đến ta nơi này tới, Vương Đám Mây. Ngươi làm ta nghĩ như thế nào? Hạ hiểu nói, này vẫn là cao quốc cường từ huyện thành mang về tới tin tức. Chính hướng hồng đã đi tới nói, đúng vậy, vương đám mây, hoa quế chính là ngươi thân tẩu tử, hiện tại ở hồng tinh đội sản xuất vẫn là ở trong nhà. Vương đám mây cái này đều cười không nổi, nàng thật đúng là đem cao hoa quế cấp đã quên. Hạ hiểu nói, hoa quế hẳn là ở hồng tinh đội sản xuất đi, ngươi cho nàng đưa đi đi, ta mới vừa ăn no, hiện tại không đói bụng liền không cần. Ta ca ca ta có về nhà. Cho ta tẩu tử đưa sủi cảo. Vương đám mây bổ sung nói. Nhưng lúc này nàng này lấy cớ quá tái nhận, ai tin nàng à, hơn nữa các nàng căn bản là không gì quan hệ, cũng chưa bao giờ có giao hảo quá, hạ hiểu trước sau tin tưởng vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Đặc biệt vẫn là một cái nhớ thương nàng trượng phu vương đám mây, hạ hiểu không biết sủi cảo có hay không độc, nhưng nàng tuyệt đối không thể ăn vương đám mây đổ vật. Tẩu tử, ta chỉ là thích ngươi, ta tưởng cùng ngươi thân cận, cùng ngươi giao hảo, không có ý gì khác. Vương Đám Mây có chút đáng thương hề hề nói, nhưng ta không muốn cùng ngươi giao hảo, chúng ta vốn dĩ liền không quen biết, ngươi đột nhiên cứ như vậy, ta thích đứng không tới. Hạ Hiểu mặt vô biểu tình nói, thì Vương Đám Mây có chút ủy khuất mà nhìn Trịnh Hướng Hồng. Trịnh Hướng Hồng nói, hoa quế ở Hồng Tinh đội sản xuất đi, cách nơi này cũng không xa, ngươi cấp hoa quế đưa đi đi. Vương Đám Mây bị Trịnh Hướng Hồng hồng khuyên đi rồi, Trịnh Hướng Hồng đưa Vương Đám Mây ra cửa khẩu, Hạ Hiểu hướng tới thạch đầu hỏi. Ngươi nói nàng có thể hay không ở sủi cảo hạ độc, hẳn là không thể nào, nàng có như vậy ngốc. Thạch đầu nói, hạ hiểu cũng gật gật đầu, hẳn là sẽ không hạ độc, nhưng vương đám mây tiếp cận nàng động cơ có chút khả nghi. Đặc biệt là ở biêu cục thời điểm, nghe vương đám mây nói hy vọng nàng một thi hai mệnh, liền có cơ hội, cho nên tiểu tâm vị thượng cũng không sai. Chính hướng hồng đi rồi trở về nói, cô nương này tâm tư quá rõ ràng, so vương học dũng còn sẽ không che giấu, người nào á đây là, một cái hai cái đều như vậy. Không nói trịnh hướng hồng nghe qua Hạ Hiểu nói vương đám mây sự, chính là nhìn vương đám mây như vậy chủ động tiếp cận Hạ Hiểu đều cảm thấy không thích hợp, cho nên này sẽ trịnh hướng hồng dặn do Hạ Hiểu nói, về sau nàng nếu tới ngươi liền ở trong phòng ngủ đi, ta đuổi nàng đi, ai biết nàng có thể hay không khởi ý xấu. Hạ Hiểu gật gật đầu, đỡ bụng đứng lên ở trong sân đi lại, mẹ, ngươi cũng đừng lo lắng ta, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Trịnh hướng hồng tâm thở dài, một hồi lại là vương học dũng, một hồi lại là Cao Lao Thái. Một hồi lại là Vương Đám Mây, nàng có thể không lo lắng sao? Bên này rời đi Vương Đám Mây đảo thật mang theo sủi cảo đi Hồng Tinh đội sản xuất, Cao Hoa Quế nhìn đến Vương Đám Mây riêng cho nàng đưa sủi cảo, trong lòng phi thường cảm động. Đám Mây, ngươi đối ta tốt nhất. Tới rồi ở nông thôn nơi này, muốn ăn gì đều không có phương tiện, khẳng định không có ở vương gia sinh hoạt điều kiện hảo, nhưng Cao Hoa Quế lại không hối hận đi theo Vương Học Dũng lại đây. Nàng trước kia ở Quang Minh đội sản xuất cũng không có chú ý quá những cái đó nữ thanh niên trí thức nhưng đi theo vương học dũng đến hồng tinh đội sản xuất tới nhìn đến này đó nữ thanh niên trí thức một cái tái một cái hảo cao hoa quế trong lòng có thể không cảnh giác sao ở cao hoa quế trong lòng vương học dũng cái gì đều là tốt có thể gả cho vương học dũng là nàng lớn nhất may mắn cho nên nàng đem vương học dũng xem so cái gì đều quan trọng thủ khẩn đâu đem sủi cảo ăn xong vương học dũng liền từ bên ngoài đã trở lại hắn cũng là vào thành từ trong nhà mang theo sủi cảo trở về cấp cao hoa quế lại không có nghĩ đến cao hoa quế đã ăn Sao ngươi lại tới đây? Vương học dũng nói. Ta cấp tẩu tử tặng sủi cảo A. Vương đám mây nói. Vương học dũng gật gật đầu, cao hoa quế mỉm cười nói. Học dũng, ta ăn no, này một phần ngươi ăn đi. Không cần, lưu trữ cho ngươi ăn đi. Vương học dũng nói rơi xuống, cao hoa quế tự nhiên không khách khí, mang thai lúc sau ăn uống liền biến đại, cho nên vương học dũng mang về tới kia phân cũng bị cao hoa quế cấp ăn. Vương học dũng này sẽ không để ý tới cao hoa quế, mà là huấn vương đám mây. Biêu cục sự tình vương học dũng về nhà đã biết, này sẽ có thể không mắng vương đám mây mới là lạ, lạ. Vương đám mây tự nhiên không có khả năng ngoan ngoan ai huấn lập tức dẫn theo hộp đồ ăn chạy lấy người. Về tới trong nhà, vương mẫu nói, đã trở lại. Vương đám mây không vui gật đầu, đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, vương mẫu nhìn nói, đều ăn xong rồi. Kia hạ hiểu nhưng thật ra không chọn A. Nàng không ăn, cấp đầu tử ăn xong rồi. Vương đám mây lời này rơi xuống, vương mẫu mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng nói ngươi không phải cầm đi cấp hạ hiểu sao như thế nào cho ngươi tẩu tử đưa đi nàng không cần ta liền cầm đi cấp tẩu tử vương đám mây vẻ mặt kỳ quái mà nhìn vương mẫu nói vương mẫu nháy mắt hòa đại ngươi như thế nào có thể đem kia sủi cảo đưa cho ngươi tẩu tử thấy vương mẫu cái này phản ứng vương đám mây đột nhiên một đốn thấp giọng nói mẹ ngươi sẽ không thật ở sủi cảo hạ độc đi nói bậy gì đó vương mẫu quát kia mẹ ta lớn tiếng như vậy làm cái gì vương đám mây đô đô miệng Vương mẫu khí cực, nhìn Vương đám mây cái này nữ nhi, thật là trời sinh tới khí nàng. Vương mẫu tự nhiên không có ở sủi cảo hạ độc, nhưng sủi cảo canh nàng là dùng cá tôm cua ngao canh, cua là lạnh lẽo, thai phụ không thể ăn nhiều, sẽ khiến cho đi tả sinh non. Vương mẫu cũng không muốn độc hại hạ hiểu, chỉ là muốn cho hạ hiểu thân thể biến suy yếu một ít. Xem nữ nhi như vậy điên cuồng thích một người, Vương mẫu cũng đau lòng. Buổi tối làm cái ác mộng, mơ thấy nữ nhi nhảy sông đã chết, Vương mẫu liền tưởng trợ giúp nữ nhi. Chính là hiện tại sủi cảo lại cho chính mình tức phụ ăn, nếu là con dâu thân thể biến hư nhược rồi, vương mẫu trong nội tâm vô cùng lo lắng, thập phân bất an, lại không thể ở nữ nhi trước mặt biểu hiện ra ngoài. Người tẩu tử thế nào? Vương mẫu hỏi, khá tốt nha, xem ra ở Hồng Tinh đội sản xuất quá không tồi, ăn xong ta kia đi kia một phần, ca mang về kia phân nàng cũng ở ăn đâu. Vương đáng mây nói lại nói, mẹ ngươi cũng đừng quá lo lắng tẩu tử, nàng vốn dĩ chính là đội sản xuất ra tới. Đâu có thể nào không thích đứng ở nông thôn đâu Sáng mai đi xem người tẩu tử Vương mẫu nói Mà cao hoa quế nơi này lại là ăn no căng Hơn nữa đi tả Vương học dũng vội vàng mang theo cao hoa quế tiến bệnh viện Vương mẫu thu được thông chi Vội vàng hướng bệnh viện đuổi Cũng không dám nói ra nàng dùng cua nấu sủi cảo canh sự Bất quá may mắn hải tử vẫn là bảo vệ Nhưng cao hoa quế thân thể phải hảo hảo điều dưỡng mươi 367 người bụng sao lại thế này Vương ra cách nói là cao hoa quế ăn no căng, ăn hỏng rồi bụng, nhưng tin tức truyền tới cao gia, chính hướng hồng là tức đến sắp điên, ta đi tìm các nàng lý luận. Hạ hiểu ngăn lại nói, mẹ, có lẽ thật ăn hư bụng đâu, rốt cuộc sủi cảo thực sự có vấn đề, vương đám mây cũng không có khả năng đưa cho cao hoa quế ăn. Đều làm cao hoa quế cấp ăn, hiện tại ai biết kia sủi cảo có cái gì vấn đề, bất quá hạ hiểu trong lòng tưởng cũng là cái dạng này, nàng cảm thấy vương đám mây không có khả năng ở sủi cảo gian lợn. Càng không thể đưa cho Cao Hoa Quế ăn đi, hại nàng có động cơ, không có khả năng hại Cao Hoa Quế A Về sau nàng nếu là dám lên môn, ta đem nàng cấp đuổi ra đi. Trình hướng hồng này sẽ là phi thường may mắn, may mắn cùng vương ra người không thân cũng không có gì lui tới, bằng không kia sủi cảo lấy tới cấp hạ hiểu ăn ra vấn đề, trình hướng hồng cũng không dám suy nghĩ. Tóc mái hoa nghe nói Cao Hoa Quế thiếu chút nữa để non, có chút hạnh thai nhạt nổi, có đôi khi trong lòng ác độc mà tưởng Cao Hoa Quế sẽ mất hài tử có đôi khi lại nghĩ đến lúc đó cùng cao hoa quế cùng nhau sinh hiện giờ tóc mái hoa năm cái nhiều tháng bụng rốt cuộc giấu không nổi nữa nàng không thường ra cửa xuyên lại rộng thùng thình lưu mẫu cùng lưu hải quốc còn có phùng anh mỗi ngày mệt thành cẩu tự nhiên sẽ không đi chú ý tới tóc mái hoa cho nên này sẽ lưu mẫu nhìn ra tóc mái hoa không thích hợp lập tức hỏi ra tới ngươi ngươi bụng là chuyện như thế nào lập tức tóc mái hoa cùng phùng anh đều nhìn lại đây ánh mắt đều ở tóc mái hoa trên bụng ngưng lại ánh mắt sôi nổi đều mở to hai mắt nhìn ta có mang tóc mái hoa lời nói rơi xuống lưu mẫu còn không có động tác lưu hải quốc đã phiến một cái tát lại đây ngươi là xuân không thành lúc này ngươi cũng dám lưu chữ hải tử là cái nào dã nam nhân tóc mái hoa không hề răng lưu mẫu nói chạy nhanh lấy rớt nay sẽ lưu mẫu cũng là bị tóc mái hoa gan lớn cấp sợ hãi này nếu như bị người phát hiện chờ đợi lưu ra lại là một hồi bao tác ta không ta đã năm cái nhiều tháng lấy rớt ta sẽ không toàn mạng Tóc mái hoa cự tuyệt. Lưu Hải Quốc quát khe nói, vậy ngươi liền đi tìm chết, chết xa một chút. Phùng Anh cũng là khí cực, vừa nghe tóc mái hoa tháng đảo hít hà một hơi, không nghĩ tới tóc mái hoa lại là như vậy lớn mật, cùng người tư thông không nói, thế nhưng còn dám hoài nghiệt chủng, hơn nữa năm cái nhiều tháng, muốn chết cũng không cần liên lụy bọn họ. Lấy rớt. Phùng Anh cũng ra tiếng. Ta không cần. Tóc mái hoa nói nhìn Lưu Mẫu cùng Lưu Hải Quốc nói, mẹ, ca, các ngươi vào nhà, ta và các ngươi nói Phùng Anh nữ môi, như thế nào không biết tóc mái hoa để phòng nàng, nhưng cũng không có đi quảng. Lưu mẫu cùng Lưu Hải Quốc đi theo tóc mái hoa vào nhà, tóc mái hoa liền thấp giọng khóc giọng nói, ta và các ngươi nói thật đi, ta vẫn luôn thích vương học Dũng, muốn gả cho hắn, lúc ấy đi nhà hắn tìm hắn, hắn vừa lúc uống say rượu, ta liền đem hắn kia gì. Ta hiện tại hoài có thể là vương học Dũng hài tử, ta tưởng sinh hạ đứa nhỏ này, ca hoa quế đã mang thai, đến lúc đó làm nàng đến nhà của chúng ta kiếp sau. Ta hài tử cho nàng cùng nhau dưỡng đi. Lưu mẫu cùng Lưu hải quốc mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng mà nhìn tóc mái hoa, tóc mái hoa còn tiếp tục nói, mẹ, ca, các ngươi cũng biết vương học dũng ra thế, hiện tại vương học dũng lại đến đội sản xuất đương bí thư chi bộ, chỉ cần hắn tâm hướng về nhà chúng ta, ca ca đội trưởng chi vị là có thể bảo vệ. Mẹ, ca, các ngươi làm ta đem hài tử sinh hạ đến đây đi, ta sẽ không liên lụy về đến nhà. Ta đã nghĩ tới, đến lúc đó ca hoa quế về đến nhà kiếp sau. Ta cầm bố đem miệng cấp tắc, sinh thời điểm sẽ không ra tiếng âm, người khác cũng không biết, hơn nữa ta sinh quá hải tử, tái sinh cũng hảo sinh một ít. Lưu Mẫu cùng Lưu Hải Quốc tề cho mặc, năm cái nhiều tháng bụng, nếu là sinh non đối thân thể thương tổn cũng đại. Lưu Hải Quốc nói, Vương Học Dũng có biết hay không? Tóc mái tốn chút gật đầu, ta hỏi 3 tháng thời điểm liền nói cho hắn. Lưu Hải Quốc nghiến răng nghiến lợi muốn đi tể Vương Học Dũng, bị Lưu Mẫu cấp ngăn đón, ngươi hiện tại qua đi có ích lợi gì? Sự tình một náo khai. Hai bên đều chiếm không được hảo, hơn nữa đến lúc đó Vương Học Dũng không thừa nhận có hại vẫn là chúng ta. Lưu Hải Quốc dừng lại, tóc mái hoa lại cầu đạo, ta thật thích hắn, chỉ cần vì hắn sinh đứa con trai liền thỏa mãn, hơn nữa cao hoa quế hoài tượng không tốt, nghe nói còn kém điểm đẻ non, mẹ, ca, các ngươi khiến cho ta lưu lại đứa nhỏ này đi, nói không chừng ta về sau liền có cơ hội cùng Vương Học Dũng ở bên nhau. Cũng là Vương ra người không biết tóc mái hoa này trong lòng, bằng không Vương mẫu cùng Vương đám mây có thể sợ ngây người. Ở các nàng nghĩ như vậy người khác thời điểm, cũng có người nghĩ như vậy các nàng nhi tử cùng ca ca. Tóc mái hoa việc này xem như cùng lưu mẫu cùng lưu hải quốc qua đế, lưu mẫu cùng lưu hải quốc cam chịu, Phùng Anh cũng chưa nói cái gì, tâm xe tăng cũng cảm thấy cùng vương học dũng nhất lên quan hệ hảo, đối lưu ra cũng là đại đại có lợi. Đến nôi đến lúc đó sinh sản vấn đề, này liền muốn phí một phen tính kế cùng tâm tư, đương nhiên chỉ cần vương học dũng chịu phối hợp hết thể đều hảo thuyết. quan Minh đội sản xuất nơi này. Dương Tuyết Hoa kéo Hạ Hiểu ở trên đường chậm rãi đi tới, nên diện liền đụng phải Trình Căn Sự, không nên kêu Trình Bí thư Chi bộ. Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa đồng thời kêu một tiếng, "Trình Bí thư Chi bộ." "Nga, là các ngươi à, Hạ thanh niên trí thức, Dương thanh niên trí thức, các ngươi đây là đi đâu à? Hạ Hiểu nói, "Khắp nơi đi một chút." "Đi một chút hảo a, ta đang muốn đi nhà ngươi đâu, người ba ở nhà sao?" Trình Ngọc Sơn nói. "Vừa lúc ở ra." Hạ Hiểu nói nhìn theo Trình Bí thư Chi bộ rời đi hạ hiểu nhìn trình ngọc sơn rời đi cũng không biết trình ngọc sơn kết hôn không có có hay không vị hôn thê nàng cảm thấy trình ngọc sơn cũng là cái không tồi đối tượng nhưng nghĩ trình ngọc sơn thoạt nhìn đều có ba mươi như vậy không có khả năng không có kết hôn hơn nữa liền tính thích hợp cũng không thích hợp hiện tại dương tuyết hoa a còn muốn sáu năm mới kết thúc đâu sáu năm a hạ hiểu không nói gì dương tuyết hoa cũng chưa nói hai người cứ như vậy chậm rãi ở đội sản xuất bước chậm đột nhiên nghe được tranh chấp thanh âm hạ hiểu cùng dương tuyết hoa một đốn Đi qua vừa thấy, lại là Dương Trung Hồng tại giáo huấn Nô Tố Nga. Dương Trung Hồng còn uy hiếp ra tiếng, ngươi nếu là còn dám tiếp cận Cao Quốc Thành, ta làm ngươi đẹp. Nô Tố Nga buông xuống đầu, không dám hé răng. Hạ hiểu chiều Dương Tuyết Hoa lắc đầu, hai người không tiến lên, mà là chậm rãi rời đi. Dương Tuyết Hoa nói, hạ hiểu, ngươi nói này Dương Trung Hồng có phải hay không đối Cao Quốc Thành có cái gì tâm tư a Hạ hiểu cũng có chút hoài nghi, nhưng cũng không biết có phải hay không à? Bất quá Dương Trung Hồng xác thật đối Cao Quốc Thành không giống nhau. Hơn nữa Hạ Hiểu cũng biết trên đời này có một loại luyến phụ tính tiết, nói không chừng Cao Quốc Thành đôi Dương Trung Hồng thực chiếu cố, sau đó Dương Trung Hồng liền đối Cao Quốc Thành khởi tâm tư. Bằng không một cái gần 50 tuổi quan côn, bất quá là đội sản xuất làm việc nhà nông, rất khó lý giải Dương Trung Hồng sẽ coi trọng Cao Quốc Thành. Nhưng không coi trọng, Dương Trung Hồng như thế nào đem Cao Quốc Thành che trở như vậy. Nô tố Nga đối Cao Quốc Thành khởi tâm tư thực bình thường nhưng Dương Trung Hồng khiến cho người không biết nói như thế nào. mươi 368 Hạ Lâm đã đến. Đương thời tiến vào 8 tháng, thời tiết phi thường nóng bức, Hạ Hiểu đã mang thai 7 tháng bụng, bất quá bởi vì có không gian nguyên nhân, cho nên Hạ Hiểu có thể nói là nhất mát lệnh thai phụ, chỉ là như vậy nóng bức thời tiết, nhiều ít vẫn là làm Hạ Hiểu tâm tình bực bội một ít. Nàng cũng không biết chính mình ở bực bội cái gì, nhưng tâm tình không quá thống khoái là được. Tỷ Hạ Tinh tìm lại đây. Hạ Hiểu nói, gặp được cái gì chuyện tốt. Xem ngươi vẻ mặt cao hứng Tiểu lâm gửi thư đâu, cấp tỷ xem Hạ tinh đem tin đưa tới Biên nói, lần trước nàng cũng cùng ta nói Nàng tưởng khảo đoàn tàu tiếp viên hàng không sao Ta liền cùng nàng thư từ qua lại Không biết hiện tại thi đậu không có Hạ hiểu lập tức đem tin một hủy đi Hạ tinh thấu thượng trước Hai tỷ muội cùng nhau xem tin Tin hạ lâm thật cao hứng mà nói cho các nàng Nàng thuận lợi thông qua đoàn tàu tiếp viên hàng không khảo thí Quá chút thiên liền tới xem các nàng Cũng biết xuất phát thời gian Hạ hiểu nét mặt biểu lộ tươi cười, đây là chuyện tốt ta. thời gian qua thật nhanh, này chỉ trước mắt, tiểu lâm liền thành 18 tuổi đại cô nương. Cũng không phải là, đại ca 26, tỷ 23, ta 21, tiểu hồng 20, tiểu lâm 18, tiểu hòa 8 tuổi. Hạ tinh đếm đếm nói. Hạ hiểu gật gật đầu, đối với hạ tinh nói, quá 2 ngày tiểu lâm liền tới đây, ngươi cùng nghiêm hạo qua đi tiếp nàng đi. Thì không nói ta cũng sẽ đi. Nghiêm tinh nói đối hạ hiểu nói, tỷ gần nhất thế nào. Cảm giác hảo sao, ta chó ngoại ngoan không? Hạ hiểu nở nụ cười, không ngoan, mỗi ngày ở bên trong đánh quyền đâu, đã tới đá lui. Nói tới đây, đột nhiên trong bụng hải tử lại động một chút, hạ hiểu thở nhẹ thanh, lôi kéo hạ Tinh tay phóng tới trên bụng. Hạ Tinh kinh hô một tiếng, ai ra, hảo có lực A, khẳng định là cái tiểu tử. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười, có phải hay không tiểu tử ta không biết, nhưng này kính nhi xác thật có A. Bốn tháng thời điểm hải tử cũng không có rõ ràng thai động, hạ hiểu còn lo lắng đâu nàng cũng là cùng vương ái hoa cùng tôn ngọc hoa hỏi thăm quá mang thái sự cho nên lúc ấy nhiều ít có chút lo lắng bất quá cũng may mắn có thạch đầu ở so với trịnh hướng hồng bắt mạch thạch đầu lại là biết hạ hiểu trong bụng tình huống có đôi khi thậm chí sẽ nói cho hạ hiểu trong bụng hải tử như thế nào thế nào đều làm hạ hiểu thực cảm thấy hứng thú tới rồi năm tháng sau thai động liền rõ ràng nhiều lên hơn nữa hải tử phi thường có lực buổi tối hạ hiểu một người ngủ hải tử đã tới động đi nàng đều ngủ không tốt khẳng định là tiểu tử Vẫn là tiên sinh đứa con trai hảo, về sau sinh nhi tử vẫn là nữ nhi đều không sao cả. Hạ tinh nói. Hạ hiểu gật gật đầu, nàng cũng là như vậy cảm thấy, như vậy tự nhiên tốt một chút. Bất quá sinh nam sinh nữ sự cũng khó nói, hạ hiểu hiện tại đều không cho thạch đầu nói cho nàng, tuy rằng có tò mò, nhưng nàng vẫn là nhìn xuống. Qua hai ngày, hạ tinh cùng nghiêm hạo liền đi tỉnh thành ga tàu hỏa tiếp hạ lâm hồi sinh sản đội. Đều nói cô nương 18 tuổi một đoá hoa, hạ lâm hiện tại chính là cả người ngũ quan phảng phất nảy nở thoạt nhìn tươi đẹp hào phóng biến hóa vẫn là rất đại nếu không phải trọng sinh hạ hiểu hạ gia này mấy cái tỷ muội lớn lên tốt nhất chính là hạ lâm đại tỷ hạ lâm vừa đến cao ra cửa nhìn đến hạ hiểu liền vui vẻ xung tới ai nha ngươi gấp cái gì đại tỷ mang thai đâu ngươi cẩn thận một chút hút. hạ tĩnh vội ngăn đón hạ lâm hạ hiểu bật cười nói trước hai ngày thu được tin thời điểm còn cùng ngươi nhị tỷ nói ngươi hiện giờ là đại cô nương đâu Đều đường tiếp viên hàng không, tính tình ngược lại khiêu thoát. Hạ lâm cười hắc hắc, lại khôi phục đoàn trang văn tính dạng, này không phải nhìn đến đại tỷ cao hướng sao. Hạ hiểu, đây là ngươi tiểu muội A, lớn lên nhưng thủy linh. Trịnh hướng hồng ôm tiểu Ý lâm đi ra, cao quốc cường cùng cao giá thực còn có tôn ngọc hoa đều làm công đi cũng không có ở trong nhà. Đúng vậy, ta tiểu muội Hạ lâm. Hạ hiểu vừa nói xong, Hạ lâm liền hướng tới trịnh hướng hồng hô thanh, đại nương. Hảo, đều vào nhà đến đây đi chính hướng hồng hô mấy cái tỉ muội cùng nghiêm hạo cùng nhau vào đại sảnh chính hướng hồng buông tiểu ý lâm liền phải đi đổ nước hạ tĩnh vội nói đại nương chính chúng ta tới thì tốt rồi nói hạ tĩnh liền đi đổ nước chính hướng hồng cười nói vậy các ngươi tỉ mội trước liêu ta mang ý lâm đi tranh đất trồng rau hạ hiểu gật gật đầu nhìn theo trịnh hướng hồng ra cửa hạ lâm hướng tới nghiêm hạo nói hạo tử ca nhà ngươi cũng cho ta cho người tin đâu nói hạ lâm từ hành lý túi lấy ra một phong thật dày tin đưa cho nghiêm hạo nghiêm hạo nhận lấy liền nói vậy các ngươi tỉ muội ngồi ngồi ta về trước ký túc xá hạ hiểu nói một hồi giữa trưa lại đây ăn cơm a nghiêm hạo gật gật đầu nhìn hạ tĩnh liếc mắt một cái liền rời đi hạ tĩnh vội hỏi hạ lâm nhà hắn thái độ hiện tại thế nào vẫn là như vậy bất quá biết nghe nói ta muốn lại đây liền làm ta mang phong thư này tin rất hậu hạ lâm nói lại nói nghiêm đảo nói muốn cùng ta xử đối tượng đâu ta không đáp ứng hắn hạ hiểu cùng hạ tĩnh đối nhìn thoáng qua nghiêm đảo kia chẳng phải là nghiêm hạo đệ đệ hạ tĩnh liền nói nghiêm đảo khi còn nhỏ liền vẫn luôn nói muốn cưới ngươi làm tức phụ đâu không nghĩ tới hắn còn nhớ a hạ lâm gật gật đầu nếu không phải nhà hắn như vậy ta nói không chừng còn nguyện ý cùng nhị tỷ làm chị em dâu đâu bất quá xem nhà hắn như vậy ta còn là tính hạ tĩnh nhất thời không nói chuyện đối nghiêm gia nàng cũng là bất đắc dĩ nghiêm đảo cũng là cái tốt nhưng nghiêm gia chướng mắt nàng hiện tại nghiêm đảo coi trọng hạ lâm hạ tĩnh không biết nói như thế nào hảo cũng không biết như thế nào tỏ vẻ. Hạ Hiểu tắc lắc đầu, đối với Hạ Lâm nói, "Nghiêm đạo sự, ta cảm thấy Tiểu Lâm vẫn là hảo hảo ngẫm lại, ngươi nhị tỷ hiện tại cùng Nghiêm Hạo xử đối tượng, Nghiêm Hạo từ bắc đến nam đuổi theo ngươi nhị tỷ đến đội sản xuất, Nghiêm gia như vậy đến bây giờ đều không có hòa hoãn đâu, bọn họ tư thái bãi quá cao, ngươi nhị tỷ cùng Nghiêm Hạo phân không khai, liền tính, nhưng ngươi cùng Nghiêm đạo nếu không phải yêu nhau phân không khai, ta cảm thấy ngươi vẫn là suy xét rõ ràng." Đại tỷ, ta không phải cự tuyệt hắn sao? Hạ lâm nói nói, hắn muốn di tưởng cùng ta cùng nhau đến đoàn tàu công tác, hắn muốn làm nhân viên tàu, chính là nhà hắn không đồng ý, nghe nói còn ăn đốn đánh đâu. Ai hạ tinh thở dài. Hạ hiểu nói, nghiêm gia xem thường nhà chúng ta, các ngươi nhưng đều tranh đua một ít ta, người khác xem thường nhà chúng ta, chúng ta cũng không thể chính mình coi thường chính mình, kia càng làm cho người xem thường. Đại tỷ yên tâm đi, ta sẽ không cùng nghiêm đảo ở bên nhau, ta hiện tại nhìn đến nghiêm đảo hắn ba mẹ liền chán ghét. Hạ lâm nói, hạ tĩnh nói bọn họ đi tìm ngươi hạ lâm lắc đầu không có nhưng thật ra gặp gỡ đều đương nhìn không thấy ta đâu còn có cái kia nghiêm viên lần này cùng ta cùng nhau khảo tiếp viên hàng không còn cảnh cáo ta không được quấn lấy nàng ca đâu may mắn nhị tỷ cùng hạo tử ca ở đội sản xuất bằng không nếu là ở nghiêm gia sinh hoạt nhị tỷ khẳng định có đến ngươi bị hạ tĩnh trầm mặc hạ hiểu nói đừng nghĩ nhiều như vậy nghiêm hạo đối với ngươi hảo ngươi liền đối hắn hảo hắn phải đối ngươi không tốt Ngươi cũng đừng với hắn hảo. Đến nỗi nghiêm ra sự tình, ngươi lại không ở trong thành, tưởng quá nhiều cũng vô dụng. mươi 369 không cho nãi làm sợ, nãi là sẽ không sợ hãi. Ký hiệu nam. Hạ lâm một lại đây, đại gia sau khi nghe ngóng hạ hiểu mọi mọi đương đoàn tàu tiếp viên hàng không, lập tức đều hâm mộ. Đối với các nàng tới nói, đoàn tàu tiếp viên hàng không kia chính là ăn nhà nước cơm, đãi ngộ hảo đâu, hơn nữa không cần giống các nàng như vậy dai nắng dầm mưa vũ suối mặt triều hoàng thổ bồi hướng lên trời làm việc. Dương Trung Hồng chưa nói, ta nếu là ở trong thành, ta còn có thể đương cán bộ đâu. Đáng tiếc Dương Hạc liền một trai một gái, nhi tử lưu trong thành, kia xuống nông thôn khẳng định là nữ nhi. Dương Trung Hồng bên người Dương Hạc nữ nhi, nếu là ở trong thành kia khẳng định không kém, nhưng ở đội sản xuất nơi này, sở hữu thanh niên trí thức đều giống nhau. Chúng ta là không thể trở về thành phải không? Phía trước thanh niên trí thức đều không có trở về, đều gả ở chỗ này. Một ít nữ thanh niên trí thức trong lòng phi thường lo lắng. Nếu nói vừa tới thời điểm bọn họ là tích cực nhiệt tình, hiện tại tuy rằng cũng tích cực lao động tránh công điểm, nhưng không có phía trước như vậy bốc đồng, hiện giờ càng có rất nhiều vì sinh tồn. Buổi tối Hạ Lâm Hạ Tĩnh còn có Nghiêm Hạo đều ở cao gia ăn cơm, chính hướng hồng nhiệt tình mà cấp Hạ Lâm gấp đồ ăn, khuyên Hạ Tĩnh cùng Nghiêm Hạo không cần khách khí, đương chính mình trong nhà giống nhau. Tôn Ngọc Hoa trong lòng chua, hạ hiểu người nhà đối nàng khá tốt, thoạt nhìn đều thực hạnh phúc, mà trong nhà nàng Nghĩ đến chính mình ra, Tôn Ngọc Hoa có chút tạm đạm Cơm nước xong sau, đại gia ngồi ngồi Hạ tinh cùng nghiêm hạo liền rời đi Hạ hiểu mang theo hạ lâm trở về phòng Nhìn Tôn Ngọc Hoa ảm đạm thân sắc Cao giá thực nói, ngươi nếu tưởng niệm trong nhà Có thể trở về nhìn xem Tôn Ngọc Hoa lắc lắc đầu, tính Về sau có cơ hội lại trở về đi Hiện tại bọn họ trên người cũng không có gì tiền Tôn Ngọc Hoa nơi nào có mặt trở về Hơn nữa cũng sợ nhà mẹ để người xem thường nàng Mà bên này rời đi Hạ Tinh hướng tới Nghiêm Hạo hỏi, nhà ngươi gửi thư nói cái gì? Nghiêm Hạo nói, hỏi chúng ta khi nào kết hôn? Hạ Tĩnh lại không tin, nghĩ đến Hạ Lâm nói liền nói, Nghiêm Hạo, hai chúng ta đều nhận thức như vậy nhiều năm, xử đối tượng cũng chô mấy năm, ngươi nói chúng ta cuối cùng có thể đi đến cùng nhau sao? Hạ Tinh trong lòng lại là không đế, tuy rằng nàng có thể lập tức ở chỗ này cùng Nghiêm Hạo lênh chứng, nhưng Nghiêm gia thái độ cũng làm nàng vô pháp chân chính yên tâm. Loạn tưởng cái gì đâu? không bằng chúng ta ngày mai đi lãnh trứng đi." Nghiêm Hạo nói. "Hạ Tĩnh đô đô miệng, người nhà ngươi bên kia không muốn khẩu, ta cũng chưa làm chân chính an tâm, vạn nhất người nhà ngươi vẫn là vẫn luôn không thích ta, ngươi vì người nhà ngươi từ bỏ ta." Hạ Tĩnh nói không được nữa, chỉ cần quan ngẫm lại lúc ấy, trong lòng liền đặc biệt khó chịu. "Ngốc." Nghiêm Hạo nói, "Ta ba mẹ lần này viết thư tới, gửi điểm tiền cho ta, làm chúng ta năm nay Tết âm lịch về nhà." Hào Hạ Tĩnh gật gật đầu, bọn họ xác thật nên trở về tranh gia hơn nữa kế hoạch thuận lợi nói cũng là sang năm kết hôn thế nào đều phải trở về một chuyến buổi tối hạ lâm cùng hạ hiểu cùng nhau ngủ hai chị em nói lặng lẽ lời nói hảo chậm mới dần dần ngủ hạ hạ lâm ở đội sản xuất đãi hai ngày hạ tinh cùng nghiêm hạo liền đưa nàng đi nhà ga rời đi trước nói đến hạ hiểu sinh thời điểm nàng lại qua đây một chuyến hạ vi mau kết hôn cho nên hạ hiểu chuẩn bị điểm tiền cấp hạ lâm mang đi không có gì hảo đưa hạ hiểu chỉ có tùy điểm lễ tuy rằng hiện tại không thịnh hành cái này Nhưng tỉ muội chi gian cũng không có như vậy nhiều chú ý, nghe Hạ Lâm nói Lâm Vi Gả chính là ngân hàng viên trước, đối tượng là Hạ Tiểu Cô giới thiệu. Hạ Hiểu hiện tại mang thai cũng cũng không có khả năng về nhà mẹ đẻ, hơn nữa Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng cũng sẽ không yên tâm, nghĩ chỉ có sinh xong hài tử, chờ hai tử một hai tuổi thời điểm mới có thể đi trở về. Hôm nay Hạ Hiểu rời đi Cao ra đi thanh niên trí thức điểm, lại gặp gỡ Cao Lao Thái, Cao Lao Thái cùng ngày đó giống nhau, lại là làm Hạ Hiểu cho nàng tìm hương cùng lá bừa. Nói nàng giúp nàng sinh nhi tử, nếu không hề tắc pháp, liền tới không kịp, đến lúc đó phải sinh nữ nhi. Hạ hiểu lại là một hồi sách đỏ, đem cao lão thái cấp niệm đi rồi. Lập tức hạ hiểu cũng không có tâm tình đi thanh niên trí thức điểm, trực tiếp trở về cao gia, đi theo cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng nói việc này. Ba mẹ, mãi mãi như vậy đi xuống không được, lần trước nàng cùng ta nói, ta cùng tẩu tử không có dương họa có phúc khí, đều là sinh nữ nhi, làm ta cho nàng tìm hương cùng lá bừa có thể tác pháp giúp ta sinh nhi tử. Lần này lại nói nói như vậy, ta sợ đến lúc đó mãi mãi không tìm ta, đi tìm người khác, liền phiền toái. Lần đầu tiên cao lão thái nói những lời này đó, hạ hiểu đều không có cùng cao quốc cường cùng trịnh hướng hướng nói, nhưng lúc này đây lại nhịn không được, cao lão thái tuy rằng đã có chút bệnh trạng, hạ hiểu cũng chưa bao giờ có gặp qua một cái lão thái thái giống cao lão thái như vậy mê tín, chính yếu là ngược gió gây ăn a, thật to gan. Xem ra ở trong thành thời điểm. Lão thái thái đều trốn đi, không có nhìn đến những cái đó bị đấu người, cho nên hiện giờ còn dám như vậy. Hơn nữa cao lão thái như vậy, nếu thật sự gặp gỡ có ý xấu người, đến lúc đó người khác gâm nàng một phen, còn không được bị đấu, đến lúc đó không nói cao quốc cường có thể hay không giúp đỡ, không bị liên lụy đều không tồi. Có chuyện như vậy. Chính hướng hồng nhiễu mi nhìn về phía cao quốc cường nói, quốc cường, vậy ngươi cần phải cùng mẹ hảo hảo nói à, này cũng thật không phải nói dỡn, ta qua đi nhìn xem cao quốc cường đứng lên hướng ra ngoài đi cao giá thực cũng theo qua đi chính hướng hồng an ủi hạ hiểu nói đừng nghe ngươi mãi mãi nói vậy nàng muốn thực sự có cái kia năng lực cũng sẽ không có cao hoa quế sinh ra lấy nàng trọng nam khinh nữ tâm liền cao hoa quế đều có thể biến thành nam lời này rơi xuống hạ hiểu cùng tôn ngọc hoa đều cười bên này cao quốc cường cùng cao giá thực tới rồi nhà cũ cao lão thái tự nhiên lỡ lời phủ nhận ngược lại nói hạ hiểu không phải tuyệt không thừa nhận nàng có nói qua nói vậy bất quá hiện giờ cao lão thái là càng ngày càng không có tín dụng cao quốc cường cùng cao giá thực tự nhiên không tin nàng đem nhà cũ tinh tế mà kiểm tra rồi một lần lại cùng cao lão thái lời hay xấu nói hết lúc này mới rời đi trên đường cao giá thực đối với cao quốc cường nói ba mãi mãi như vậy đi xuống không được chúng ta lại không thể lúc nào cũng nhìn nàng vạn nhất chúng ta không có nhìn đến thời điểm nàng cấp gặp phải thai họa tới đâu cao quốc cường thở dài kia có thể làm sao bây giờ ngươi mãi chính là như vậy Đời này xem ra cũng là khó sửa lại. Ba, kia cũng không thể cứ như vậy mặc kệ đi xuống, nếu là chờ nãi gặp phải thai họa tới, đến lúc đó hết thể liền trưởng. Cao gia thực nói lại nói, đến lúc đó ta nhìn xem nơi nào có đấu, ba người mang mãi qua đi nhìn xem, hoặc là người khác dẫn người đến đội sản xuất đấu thời điểm, ba người cũng mang nãi đi xem, không cho nãi dọa tới rồi, nãi là sẽ không sợ hãi. Cao gia thực hiện giờ rất phiền Cao Lao Thái, liền bởi vì Cao Lao Thái như vậy. Cho nên trong nhà thời thời khắc khắc đều không yên tâm, lại sợ Cao lão thái cấp gặp phải thai họa tới. Trước kia Cao lão thái ở trong thành liên tính, nhưng hiện tại về tới đội sản xuất, nếu là xem không tốt, đó chính là bọn họ sai rồi. Hảo cao quốc cường hiện giờ cũng không thể không ngoan hạ tâm, tuy rằng là chính mình lão nương, nhưng hiện giờ lão nương đều hồ đồ, vẫn là muốn cho lão nương hoàn toàn nhận rõ hiện thực đáng sợ mới được. Chương 370 kia cũng là người trước gặp báo ứng. Muốn biết bị đấu tin tức, thật đúng là không khó khăn lắm. Huyện nhỏ có một chút tiếng gió đều có thể truyền đại ra biết. Nhất đọc sách thư một cản xù. Cho nên này sẽ cao giá thực từ trường học trở về, liền đi theo Cao Quốc Cường nói đông phong đội có cái lao thái thái bởi vì tôn tử sinh bệnh liền lộng nước bùa cấp tôn tử uống, tôn tử không sống lại, bị tức phụ cấp đấu. Cao Quốc Cường cùng Cao Giá Thực thua xe bỏ mang theo Cao Lao Thái qua đi, cuối cùng Cao Lao Thái là tay chân rụng rời, nước tiểu mất khống chế trở về, bởi vì cái kia Lao Thái thái bị đấu đã chết. Cao lão thái một hồi tới, liền trực tiếp ngã bệnh, Cao Quốc Cường cùng Cao Giá Thực lập tức lại đem Cao lão thái đưa đi bệnh viện. Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích vội vàng lại đây, Lâm Tuyết Bích liền nhịn không được đối Cao Quốc Cường oán giận nói: "Mẹ ở huyện thành ở mấy năm đều không có sự, như thế nào một hồi đi liền ngã bệnh, các ngươi như thế nào chiếu cố mẹ nó?" Cao Quốc Cường liền nói: "Vậy các ngươi tiếp hồi huyện thành đi, đem mẹ ném ở nhà cũ, các ngươi liền hiếu thuận." Lập tức Cao Quốc Phú kéo kéo Lâm Tuyết Bích, Lâm Tuyết Bích tức khắc cấm miệng. Thật đúng là sợ Cao Quốc cường đem Cao lão Thái đưa đến huyện thành cùng bọn họ ở. Bất quá Cao lão Thái này một bệnh, vẫn là không cần trịnh hướng hồng hầu hạ nàng, cũng chỉ muốn Lâm Tuyết Bích cùng Dương. Lâm Tuyết Bích buồn bực đã chết, hơn nữa Cao lão Thái nháo muốn xuất viện, không muốn ở bệnh viện, liền phải trụ đến Cao Quốc nhà giàu đi. Cho nên cuối cùng Cao lão Thái vẫn là như nguyện trụ tới rồi Cao Quốc nhà giàu, từ Lâm Tuyết Bích cùng Dương hầu hạ, bị kinh hách Cao lão Thái như nay là thật thật cấp doa sợ cao quốc cường cùng cao giá thực nhìn cao lão thái không có sinh mệnh nguy hiểm đem cao lão thái giao cho cao quốc phú liền trở về đội sản xuất lâm Tuyết bích nơi này đó là khí thực đối cao lão thái phi thường không mừng cùng chán ghét hơn nữa hiện tại cao lão thái không phải trước kia cái kia bưu hán lao thái thái này lần nữa trở về nhưng không có trước kia đánh ngộ một đọc sách vénus vénus vénus một knsu lâm Tuyết bích chính là cố ý cấp cao lão thái ăn cùng cơm heo giống nhau hơn nữa cũng không cho cao lão thái ăn no thậm chí thái độ cũng kém hiện giờ lâm tuyết bích con cái đều tiên đồ không nói ở rể cao kiến hoa chính là cao kiến dân đều có chính mình công tác mà cao hoa quế liền càng không nói gả cho vương học dũng hiện giờ đều mang thai lâm tuyết bích lưng đều thẳng tắp liền cao quốc phú đều đối lâm tuyết bích nói gì nghe lấy tuy rằng cao lão thái đối dương cái này cháu dâu tốt nhất nhưng dương cũng không thích cao lao thái thậm chí năm đó nàng sinh sản thời điểm cao lão thái cũng không có đồng ý nàng đến bệnh viện sinh Dương hiện giờ đều nhớ kỹ năm đó thảm trạng đâu, cho nên Dương Phảng phất sợ Lâm Tuyết Bích bộ dáng, không dám đối lao Thái Thái Hảo, cũng đối đáng thương Cao Lão Thái làm như không thấy. Cao Lão Thái tìm Cao Quốc Phú cùng tôn tử cũng chưa dùng, hiện giờ trong nhà Lâm Tuyết Bích lớn nhất, Cao Lão Thái một muốn náo lên, Lâm Tuyết Bích trực tiếp uy hiếp nàng, đem nàng đưa trở về. Cao Lão Thái tức khắc đều không nói, nàng không dám trở về, không dám chính mình một người ở tại nhà cũ, nàng lại không bằng lòng đi cao ra chỉ có thể lưu tại cao quốc phú nơi này cao quốc phú chính là cao lão thái sủng nhiều ít nhi tử a luyến tiếp đánh luyến tiếp mắng đương bảo dường như sủng hiện giờ nghĩ tới nhi tử tôn tử bỏ qua con dâu tôn tức không thích cao lão thái một đôi thâm độn lao nước mắt chạy hào hào nhưng không ai lại còn nàng lâm Tuyết bích cho rằng cao lão thái như vậy bệnh bọn họ lại đãi nàng không tốt khẳng định sẽ căng không đi xuống không nghĩ tới cao lão thái lại ngoan cường mà sống sót hơn nữa bệnh cũng kỳ tích mà hảo lão bất tử Lâm Tuyết Bích trong lòng thấp chú Thanh, lại không biết Dương liền ở nàng bên cạnh, Thanh Đao tử nói nghe vào trong thai. Hiện giờ như vậy làm trò con dâu đối mặt bà bà, Lâm Tuyết Bích là không có nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ bị con dâu này như vậy đối đãi. nay sẽ Lâm Tuyết Bích tuy không đến mức lộng chết Cao Lão Thái, nhưng thường thường mắng Cao Láo Thái hai câu khẳng định là có, hơn nữa hầu hạ, đó là căn bản không có khả năng, thậm chí ăn thừa đồ ăn mới có thể cấp Cao Lão Thái. Lâm Tuyết Bích liền nghĩ ngày nào đó Cao Láo Thái chịu không nổi liền nói phải về đội sản xuất đi đáng tiếc cao lão thái chính là đại ở bọn họ bên người ngẫu nhiên cao quốc cường đến huyện thành lại đây xem nàng cao lão thái cũng không có nói ra phải đi về lâm tuyết bích khí cực vài lần ám chỉ cao lão thái đều giả chết không đáp lại đến lúc này lâm tuyết bích càng là làm trầm trọng thêm cao quốc cường vừa đi cao lão thái oán hận mà nhìn lâm tuyết bích ngươi sẽ không sợ ta đi ra ngoài cáo ngươi bất hiếu ngươi đi à có bản lĩnh ngươi đi à xem ai đấu ai xem ngươi nhi tử tôn tử nghe người sao? đừng cho là ta vẫn là năm đó gả tiến nhà ngươi không có tự tin chỉ có thể lấy lòng ngươi tiểu tức phụ ta cũng không phải cái kia bị ngươi khi dễ không hề răng chỉnh hướng hồng lão bất tử ta nhẫn ngươi đủ lâu rồi ngươi đừng tưởng rằng ngươi đại ở trong thành là có thể đi theo hương phúc ta nói cho ngươi nằm mơ ngươi sẽ gặp báo ứng cao lão thái lẩm bẩm nói một bộ ở nguyền rủa lâm tuyết bích bộ dáng lâm tuyết bích nhịn không được liền đẩy nàng một phen lạnh giọng ha ha nói kia cũng là ngươi trước gặp báo ứng, hơn nữa ta cũng không phải là ngươi. Ngươi may mắn là ta ở chỗ này đâu, ngươi xem ngươi nếu là ở đội sản xuất, đối đãi ngươi đi không đặng, ngươi nói trịnh hướng hồng sẽ như thế nào đối với ngươi, ha ha, nàng không đói bụng chết ngươi, ta đều không tin. Nàng không ngươi như vậy âm độc. Cao lão thái tuy rằng nhiều năm như vậy khi dễ trịnh hướng hồng, nhưng trong lòng vẫn là hiểu biết trịnh hướng hồng là cái cái dạng gì người. Nàng cũng biết chính mình chính là ở lấy trịnh hướng hồng hết giận chính là cảm thấy trịnh hướng hồng là tang môn tinh đem cao ra cấp khắc ha ha lâm tuyết bích nở nụ cười nguyên lai like, ngươi cũng biết trịnh hướng hồng là thế nào người a là ngốc đi sắc thật nốc, nếu không nốc cũng sẽ không bị ngươi khi dễ nói lâm tuyết bích lại phi một ngụm cao lao thái nói ngươi cũng bất quá là bắt nạt kẻ yếu cũng chỉ biết khi dễ người thành thật mà thôi miệng cọt gan thỏ ngươi cho rằng ngươi trừ chỉ bỏ trịnh hướng hồng có thể khi dễ ai cũng là trịnh hướng hồng nốc, xem ở ngươi là cao quốc cường mẹ phân thượng vẫn luôn chịu được ngươi Bất quá chờ ngươi đi không đến, nói không ra lời, ngươi nói ta nếu là đem ngươi ném về nhà cũ đi, trịnh hướng hồng có thể hay không trả thù ngươi. Cao lão thái trong lòng cũng không có nắm chắc, hồi tưởng khởi trước kia, nàng khi dễ trịnh hướng hồng nhiều đi, cho nên nàng không dám làm trịnh hướng hồng hầu hạ nàng, một sợ khác, nhị sợ trịnh hướng hồng trả thù. Nhưng là trịnh hướng hồng còn không có đối nàng thế nào, cái này chính mình vẫn luôn đều hảo hảo tương đãi tiểu nhi tức, lại trước ngược đái nàng, cao lão thái trong lòng phi thường đau lòng. Nhất đau lòng chính là nhi tử tôn tử làm lơ. Đây đều là nàng đau nhiều năm như vậy, hộ nhiều năm như vậy nhi tử tôn tử, hiện giờ lại không có một cái nguyện ý của nàng. Nàng trở về nhà cũ thời điểm, cũng không có người trở về xem nàng, hiện tại về đến huyện thành rồi lại như vậy đối đãi, ngược lại là cao cốc cường thường thường lại đây xem nàng. Nghĩ đến đây, cao Lão thái trong mắt chảy nước mắt, nói không rõ là hối hận vẫn là cái gì. Nhưng hối hận nhất chính là lúc trước không có thấy rõ lâm tuyết bích như vậy cá nhân. Nhìn trước mặt vẻ mặt ác mặt Lâm Tuyết Bích, Cao Lão Thái hồi à, hối ruột đều thanh. Ta liền không đi, có bản lĩnh các ngươi đem ta lột chết. Cao Lão Thái hướng tới Lâm Tuyết Bích âm trầm trầm mà cười. Thật đúng là đừng nói, như vậy âm trầm trầm Cao Lão Thái làm Lâm Tuyết Bích có chút phát Mao, không lại cùng Cao Lão Thái nói thêm cái gì, hừ một tiếng chạy lấy người. Mà phía sau Cao Lão Thái hai mắt chậm rãi một bế, khỏe mắt hai hàng nước mắt quần quần mà xuống. Chương 371 Long vượng thai. Ký Tiểu Nam thời gian từ từ mà qua đảo mắt 9 tháng tiến đến hạ hiểu lâm buồn nhật tử càng ngày càng gần chính là qua trung thu hai tử đều không có muốn sinh ra dấu hiệu hạ hiểu bụng phi thường đại nàng đứng đã nhìn không tới mũi chân đi thời điểm đều phải phi thường cẩn thận hạ tĩnh cùng dương tuyết hoa cơ hồ mỗi ngày lại đây bồi hạ hiểu nhìn hạ hiểu đĩnh cái bụng to đi đường các nàng đều hái hùng khiếp vía hiện tại buổi tối đều là hạ tĩnh lại đây bồi hạ hiểu ngủ chiếu cố hạ hiểu hai chị em cũng có cái bạn lúc này hạ hiểu nhẹ bụng cảm thụ được hài tử thai động, tưởng niệm phương xa cao giá hưng, không biết hắn hiện tại thế nào. Hơn nữa nghĩ đến chính mình muốn sinh, cao giá hưng khả năng không thể trở về, hạ hiểu trong lòng đau xót, nhưng đây là nàng lựa chọn, đương quân tẩu liền phải có loại này giác ngộ a Cũng là sợ hạ hiểu khổ sở trong lòng, cho nên trịnh hướng hồng luôn là cùng hạ hiểu nói lên năm đó sự, năm đó khổ năm đó mệt, các loại chua xót khổ nước mắt, như vậy gian nan nàng đều chịu được tới. Trịnh hướng hồng năm đó tới rồi bộ đội đương hộ sĩ, Cùng Cao Quốc Cường kết hôn sau, hoài hai tử liền trốn tránh ở trong thôn sinh, sinh ba cái nữ nhi, không có một lần có Cao Quốc Cường thăm dự. Chính là sinh Cao Giá Hưng thời điểm, lúc ấy bọn họ sớm đã về tới đội sản xuất, cho nên cũng chỉ có Cao Giá Hưng là từ hoài thời điểm Cao Quốc Cường nhìn lớn lên. Hạ Hiểu nghe thấy liền chua sót, lúc ấy trịnh hướng hồng nhiều không dễ dàng, nghe tới đặc biệt chua sót, hơn nữa trở về đội sản xuất lúc sau, còn muốn chịu Cao Láo Thái không thích, chịu Cao Láo Thái khi dễ. Ai? Nghĩ tới Cao Lao Thái, nghe Cao Quốc Cường cùng Cao Giá Thực từ huyện thành trở về đều nói Cao Lao Thái ở huyện thành quá cũng không tốt, nhưng không muốn trở về. Hạ hiểu trong lòng vô ngữ, đối Cao Lao Thái không biết nói cái gì hảo, biết rõ bên kia không thích nàng, nàng liền phải đại ở bên kia, lại không muốn trở về. Ở đội sản xuất có cái gì không tốt, lại không cần Cao Lao Thái làm việc, còn có Cao Quốc Cường cùng Cao Giá Thực hầu hạ cũng không biết Cao Lao Thái sao tưởng. Hồng tinh đội sản xuất nơi này, tóc mái hoa đã đủ tháng nhưng cao hoa quế nhật tử thiện một ít 9 tháng trung tuần tóc mái hoa muôn sinh nhưng cao hoa quế còn không có tóc mái hoa tâm cấp còn tưởng cùng cao hoa quế cùng nhau sinh nhưng nhật tử thấu không đến một khối đi cho nên hôm nay tóc mái hoa ở lưu ra hầm ngầm căn bố đoàn chịu đựng đau bụng kinh lịch mấy cái giờ đổ mồ hôi rơi điền sản hạ một tử giống nhau nữ nhi ở nhà mẹ đẻ sinh hài tử là phi thường không may mắn nhưng là lúc này lưu mẫu cũng không có cách nào hơn nữa nữ nhi hiện giờ cũng lẻ loi một mình Lại hoài hài tử cũng không thể đi ra ngoài làm người nhìn đến. Lại có đứa nhỏ này là Vương Học Dũng, lưu ra cũng nhịn. bất quá nhìn đến tóc mái đầu phộng chính là nhi tử, bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì là sinh lần thứ hai, tóc mái hoa lại là thuận sản, thân thể cũng hảo, sinh xong là có thể xuống đất đi lại. Nhìn nhi tử hiện tại cũng không giống ai, bất quá tóc mái hoa thấy nhi tử không giống ra châu tử, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không giống ra châu tử, đó chính là nàng cùng Vương Học Dũng. Mẹ! Ta đều sinh, ca hoa quế không sinh làm sao bây giờ? Tóc mái hoa tâm nóng nảy. Lưu Mẫu nói, kia cũng không có cách nào, ngươi làm việc này vốn dĩ liền không đạo nghĩa, hiện tại người một nhà cũng đi theo ngươi làm vậy, ta cũng không biết đời trước làm cái gì nghiệt, thiếu các ngươi hai huynh muội cái gì. Lưu Mẫu nói thở dài, được rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta làm đại ca ngươi đi nói cho Vương Học Dũng. Bên này Lưu Hải Quốc đi nói cho Vương Học Dũng, tóc mái đầu phượng hạ một tử, Vương Học Dũng cứ việc trong lòng chán ghét Lưu ra nhưng lúc này nghe được là nhi tử, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Chỉ là cao hoa quế bụng nhỏ nhọn, nhọn, cũng có thể là con trai, bất quá có quan hệ gì, hai cái nhi tử vừa lúc. Hoặc là cao hoa quế sinh nữ nhi, thấu thành long phượng thai cũng càng tốt, dù sao vương học dũng hiện tại cũng biết cùng lưu gia thoát không được quan hệ, cho nên nếu là lưu gia cũng tức thời, thủ bí mật này, cũng chỉ có thể như vậy. Đến nôi tóc mái hoa nơi này, nhưng cũng không nhẹ nhàng, hải tử một muốn khóc liền tắc qua đi đổ, không cho hài tử khóc thành tiếng. Sinh sản ngày đó cũng là, cũng may mắn là nhị thai, cũng may mắn trên mặt đất diêu thanh âm tiểu một ít, người khác nghe không được, bằng không tóc mái hoa nào có tinh lực như vậy làm. Trong nhà có cái hài tử, tổng muốn khóc đi, lưu ra người để tâm rước gan, liền sợ hài tử khóc, liền sợ bị người nghe được, ban ngày lao động lại mệt, đến lúc này lưu ra nhân tinh thần đều rất kém cỏi mỗi người đều cùng nghiệm đồ ăn dường như. Bất quá cao hoa quế cũng không làm tóc mái hoa chờ lâu lắm, tới rồi cuối tháng, cao hoa quế cũng sinh sản. Cũng không có ở lưu gia sinh, mà là ở tóc mái hoa trước kia trong nhà Tóc mái hoa hiện giờ ở tại nhà mẹ đẻ Hơn nữa cũng vì không cho người hoài nghi Liền đem chính mình phòng ở đằng gia tới cấp vương học dũng trụ Chính mình liền ở tại nhà mẹ đẻ ở Vương mẫu tự nhiên bị vương học dũng mời tới Chờ biết nhi tử cùng tóc mái hoa còn có một tử thời điểm Vương mẫu kinh ngạc đến ngây người mà nhìn nhi tử Này nhi tử cũng quá lớn mất đi Vô thanh vô tức thế nhưng làm ra chuyện lớn như vậy Vương mẫu nhất thời cũng không biết nói như thế nào Nhi tử hảo, nhưng nghĩ tóc mái đầu phộng chính là Nhi tử, cao hoa quế khả năng sinh chính là nữ nhi, cũng liền tiếp nhận rồi. Cho nên hơn phân nửa đêm, cao hoa quế đội sản xuất Lưu mẫu cùng Phùng Anh đều qua đi hỗ trợ đỡ đẻ, lại ở vương mẫu cam chịu dưới, trải qua cửu tử nhất sinh sản nữ cao hoa quế, không có tới cập biết chính mình sinh chính là Nhi tử vẫn là nữ nhi, liền ngất đi rồi càng không biết chính mình bị nhiều sinh đứa con trai. Long Vượng thai à? Mặc kệ là vương mâu vẫn là lưu mẫu bọn họ đều cười miễn cưỡng, rốt cuộc làm loại tình huống này thật sự là quá làm người hái hùng kiếp vía, liền cùng giống làm ăn trộm, bị người phát hiện liền phiền thoái. Cũng may mắn không có bị người nhìn đến, cho nên mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Trời đã sáng, ca hoa quế sinh long phượng thai tin tức truyền ra tới, trong lúc nhất thời hồng tinh đội sản xuất người đều cười chúc mừng, đều cảm thấy đây là chuyện tốt à. Tân bí thư chi bộ là có phúc khí, sinh long phượng thai à hơn nữa là ở hồng tinh đội sản xuất sinh đây là đem phúc khí đưa tới hồng tinh đội sản xuất ta cho nên bởi vì một đôi long phượng thai vương học dũng đã chịu đại gia nhận đồng ở đội sản xuất người khác không phục lưu hải quốc có thể không đem lưu hải quốc cái này đội sản xuất đội trưởng đương một chuyện nhưng tuyệt không sẽ không đem vương học dũng đương một chuyện đối vương học dũng cái này một lòng vì hồng tinh đội sản xuất suy nghĩ một lòng đề cao sức sản xuất tân bí thư chi bộ mọi người đều là một cái viết hoa phục tử không đây là vương học dũng không nghĩ tới Cho nên cũng càng thêm thản nhiên mà tiếp nhận rồi Long phượng thai sự Trong nội tâm cảm thấy Long phượng thai tới thật tốt quá Cao hoa quế cả đời Long phượng thai Ai ra, lâm tuyết bích nhưng còn không phải là nhảy dựng lên sao Này tới rồi hồng tinh đội sản xuất đi xem nữ nhi Liền tiện đường đến quang minh đội sản xuất tới cao gia Lời này lời nói ngoại đối với trịnh hướng hồng nói nàng nữ nhi cỡ nào cỡ nào có phúc khí Sau đó lại nhìn hạ hiểu bụng nói Không phải so hoa quế hoài sớm sao Như thế nào còn không sinh Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười, hai tử ở ngóng trông ba ba trở về đâu. mươi 372 ra đảo. Hạ Hiểu cũng không biết cao giá hưng khi nào trở về, có thể hay không trở về, nhưng Lâm Tuyết Bích nếu nói như vậy, Hạ Hiểu tự nhiên cũng như vậy trả lời. Nhất đọc sách một cản xù. Hơn nữa cao hoa quế sinh long phượng thai, này Lâm Tuyết Bích chính là người tới không có ý tốt, nhưng còn không phải là cố ý tới cửa cùng trịnh hướng hồng khoe ra, cố ý kích thích trịnh hướng hồng. Lâm Tuyết Bích nhìn Hạ Hiểu bụng to nói, ai ra? Bụng lớn như vậy, so hoa quế bụng còn đại đâu, nhất định là song thai, bất quá long phượng thai cũng không phải là nhiều đến, này nếu là hai cái tiểu tử liền hảo, hai cái cô nương liền có đến sầu. Chính hướng hồng khí tưởng cùng lâm tuyết bích cái nhau, hạ hiểu nhìn lâm tuyết bích hơi hơi mỉm cười, cô nương cũng hảo a tiểu thẩm nhưng còn không phải là sinh cái hảo nữ như sao, gả hảo, này phúc khí nhưng không phải tới sao. Ta cũng có hai cái nhi tử hai cái tôn tử, này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện phúc khí liền tới. Lâm tuyết bị nói, lúc này hạ hiểu không nói gì, chính hướng hồng đã thư đi trở về, ta cũng không biết đem nhi tử gả đi ra ngoài có cái gì hảo khoe ra, ta đều thế ngươi mặt đỏ, đi thôi đi thôi, chạy nhanh trở về hầu hạ lao thái thái, ta chính là nghe quốc cường cùng giá thực nói lao thái thái ở nhà ngươi quá không hảo đâu, nếu là lao thái thái có cái gì sự, ngươi đến lúc đó đừng trách chúng ta này một phòng nói các ngươi bất hiếu, đến lúc đó bị người chọc cuộc sống, cũng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho, ngươi. Lâm Tuyết Bích cười lạnh nói, ngươi nhưng thật ra hiểu à, vậy ngươi đi đem Lão thái thái tiếp trở về hầu hạ, muốn thật như vậy, sợ là cái thứ nhất trả thù lao thái thái người chính là ngươi đi. Cho nên à, có người trong lòng trông như thế nào, xem người khác chính là cái dặn gì, chính mình ác độc cũng cảm thấy người khác cùng nàng giống nhau. Trịnh hướng hồng khinh thường nói, nhất đọc sách vê đút vê đút vê đút một ca hàn sụ. Lâm Tuyết Bích cắm eo liền phải cùng trịnh hướng hồng khắc khẩu, lúc này cao quốc cường vừa lúc đã trở lại, Lâm Tuyết Bích khẽ hừ một tiếng. Nhiều ít rốt cuộc cố Cao Quốc Cường Tuy rằng nàng hiện tại con cái đều tiên đồ Nhưng Cao Giá Hưng đều đương quan quân Hơn nữa chính mình con rể còn tưởng Cùng Cao Giá Hưng giao hào đâu Lâm Tuyết Bích cũng chỉ có thể nhịn xuống tới Có chuyện gì? Cao Quốc Cường hỏi Lâm Tuyết Bích Chính hướng hưng nói Đây là tới cửa muốn chúng ta tiếp hồi lão thái thái đâu Cao Quốc Cường nhìn về phía Lâm Tuyết Bích Lâm Tuyết Bích nói Tam ca, ngươi đừng nghe tử nói bậy Hoa quế tối hôm qua sinh một đôi long phượng thay đâu ta này không phải tới cửa thông chi các ngươi sao cũng cho các ngươi cao hứng cao hứng cao quốc cường xả ra một tia tươi cười hảo a hoa quế có phúc phần đó là nói lâm tuyết bích nhìn thoáng qua hạ hiểu nói vậy chúc tam ca sớm một chút ôm đến tôn tử mượn ngươi cắt nôn cao quốc cường gật gật đầu ai nha ta phải đi về cấp hoa quế ngao canh gà lâm tuyết bích nói liền đi rồi phi chính hướng hồng khó thở nếu không phải cố kỵ hạ hiểu tâm tình đều tưởng cùng lâm tuyết bích xảo hạ hiểu Ngươi đừng lý nàng. Mẹ, ta không có việc gì." Hạ Hiểu nhẹ vỗ về bụng, nàng cũng cảm giác chính mình hoài chính là hai cái, thạch đầu cũng xác nhận, liền không biết nam nữ. Hơn nữa cũng không phải nàng cảm giác, mọi người xem nàng bụng đều hoài nghi là hai đứa nhỏ. Hạ Hiểu không cùng Trịnh Hướng Hồng nói cái gì, cũng không hỏi thạch đầu hài tử giới tính. Bởi vì cao hoa quế sinh long Phượng thai sự tình, trải qua Lâm Tuyết Bích này một truyền, mọi người đều khen cao hoa quế có phúc khí. Mà Trịnh Hướng Hồng nơi này cao vĩnh phương gả đến vùng gia sinh cái nữ nhi lúc sau bụng liền không có động tĩnh tuy rằng cao vĩnh phương hiện giờ cùng nhà mẹ để quan hệ không tốt nhưng cao vĩnh phương là trịnh hướng hồng trong bụng ra tới cũng là trịnh hướng hồng mấy cái nữ nhi gả tốt nhất nhưng lại bụng không biết cố gắng mà lâm tuyết bích nữ nhi không chỉ có gả hảo còn sinh long phượng thai nhưng còn không phải là đại phúc khí sao thả lâm tuyết bích đều có hai cái tôn tử trịnh hướng hồng liền một cái cháu gái hạ hiểu hoài chính là nam là nữ còn chưa nhưng mà biết đặc biệt là lý thắng mỹ tóm được trịnh hướng hồng liền toan hai câu cảm thấy trịnh hướng hồng không bằng lâm tuyết bích trịnh hướng hồng cũng nhịn không được thứ trở về ít nhất con dâu ta có thể hoài thượng đâu ngươi con dâu nhưng không có ta chính là ba cái nhi tử chờ binh tử cùng võ tử kết hôn có tôn tử cũng là sớm muộn gì sự nhưng thật ra ngươi tiểu nhi tức chẳng lẽ là chuyện tốt thành đôi cho ngươi tới hai cái nha đầu đi lý thắng mỹ chính là không thể gặp trịnh hướng hồng hảo đặc biệt là hiện tại lâm tuyết bích nữ nhi như thế tranh đua nàng có thể không mượn này toàn chỉnh hướng hồng hai câu mới là lạ lập tức chỉnh hướng hồng cùng lý thắng mỹ xảo lên nhất bị thương còn lại là đồng mỹ hoa bởi vì nàng lại bị cuốn vào thị phi trung tâm vẫn là lý thắng mỹ lại nháo tỷ kia lý thắng mỹ quá làm giận thế nhưng chú ngươi sinh hai cái nữ nhi hạ tĩnh đối với hạ hiểu nói hạ hiểu còn không có nói chuyện bên hai liền nghe được thạch đầu thanh âm ngươi đừng bị các nàng ảnh hưởng tâm tình ngươi có nhi từ đâu hạ hiểu hơi hơi mỉm cười vỗ nhẹ hạ tĩnh Làm hạ tĩnh đừng nóng giận đừng vì các nàng sinh khí hiện tại khắc khẩu cũng vô dụng chờ hai tử sinh ra tới lại nói hạ tĩnh đô đô miệng những người này cũng thật là quá chán ghét nếu là tỷ có thể về nhà mẹ đẻ thì tốt rồi hạ hiểu lắc đầu ngươi ngốc à, nơi nào không đều là như thế này không nói nữ nhi ở nhà mẹ đẻ sinh hài tử hào thiếu hảo chính là thật ở nhà mẹ đẻ ngươi cho rằng chung quanh hàng xóm sẽ không như vậy tương đối sao nơi nào đều có người như vậy hiện tại đại tẩu cũng có mang ngươi xem đi khẳng định sẽ có người tương đối. Những người này nói ảnh hưởng không được nàng, sinh nam sinh nữ đều hảo, nàng hiện tại cũng chỉ nghĩ Cao Giá Hưng có thể hay không trở về. Hạ Hiểu luôn luôn không phải yếu đất người, nhưng nghĩ đến muốn sinh sản, trong lòng vẫn là thực sợ hãi, thực hoàng hốt bất an, giờ khác này nàng liền đặc biệt tưởng hy vọng Cao Giá Hưng có thể trở về bồi nàng. Nhưng Hạ Hiểu cũng biết, nàng cưỡng cầu không được. Tiểu đạo bên này, Cao Giá Hưng đi theo Lưu Viên Triều tranh thủ thời gian, Lưu Viên Triều nói, Liền tính trở về đãi không đến một ngày, ngươi cũng muốn trở về. Hồi cao giá hưng gật đầu, có lẽ trở về nhìn không tới hải tử sinh ra, nhưng là vẫn là tưởng trở về xem một cái, như vậy cũng an tâm một ít, bằng không hắn ở chỗ này trong lòng cũng không an ổn, lại vô pháp cùng trong nhà liên hệ, lực chú ý cũng vô pháp tập trung. Lưu viên triều, hiện giờ chúng ta đều không thể ra đảo, bất quá vừa lúc có một số việc cũng muốn hướng thượng cấp bẩm báo, ngươi có thể giúp ta đi một chuyến, cho ngươi 10 ngày thời gian, ở 10 ngày trong vòng cần thiết mau chóng về đơn vị. Cao Giá Hưng đại hỉ, hướng tới Lưu Viên Triều cảm ơn, kính cái quân lễ. Cao Giá Hương tự nhiên không có khả năng có một người rời đi, Lưu Viên Triều làm thiệu binh cùng Cao Giá Hưng cùng đi làm việc, lại kêu lên cao nguyên, dư đầy hứa hẹn. Trúc Tuấn Huy, Triệu Kiến Quân, hứa sóng lớn vài người, tiểu đảo cũng thiếu không ít đồ vật, lần này đi ra ngoài không chỉ phải hướng thượng xin, có chút cũng có thể chính mình mua sắm. nay vừa ra đảo mọi người đều thật cao hứng, Cao Giá hưng giao Lưu Viên Triều báo cáo sau liền chuẩn bị vô cùng lo lắng mà hướng tới trong nhà đuổi. Mọi người đều đi theo đi cao giá hương trong nhà, chủ yếu cũng là bọn họ cái này tiểu đảo kỳ thật liền ở cao giá hương ra cái này địa phương hải vực phụ cận, nhưng là đi cao giá hương trong nhà cũng yêu cầu thời gian lộ trình, càng không nói bọn họ ra biển cũng đã chiếm mấy ngày thời gian, cho nên liền đi trước cao giá hương trong nhà. mươi 373 sinh sản. Ký hiệu Nam. 9 tháng cuối cùng một ngày, ăn xong cơm chiều sau, hạ hiểu tắm rửa thời điểm lại thấy đỏ. Hơn nữa cảm giác bụng liền có chút đau, một truy một truy bộ dáng lại có chút nước tiểu ý tiểu thuyết. Mẹ, ta thấy đỏ, bụng có điểm đau. Hạ hiểu vội nói. Ta nhìn xem. Chính hướng hồng vội duỗi tay lại đây cấp hạ hiểu bắt mạch, liền vui vẻ nói, đây là muốn sinh. Ngày hôm qua hạ hiểu đã thấy đỏ, nhưng lại không có sinh dấu hiệu, hiện tại bụng đau, nghe muốn mau sinh. Hạ hiểu trong lòng khẩn trương đồng thời cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trước kia nghe một ít đương mụ mụ nói qua mang thai thời điểm ngược lại là nhất bất việc sinh hạ giải quyết liền nhiều chiếu cố hải tử đặc biệt mệt cũng có nghe đương mụ mụ vui đùa nói hải tử không nghe lời hận không thể nhét trở lại trong bụng đi nhưng hiện tại hạ hiểu là ngóng trông sinh a mang thai thời gian cảm giác thời gian quá dài lâu mọi người đều vội vàng liền nàng nhàng rỗi làm cái gì đều đến cô cái này cố cái kia không có phương tiện mẹ ta lại không đau hạ hiểu lại nói ta đi trước nút cờ nhưng hạ hiểu thượng nút cờ ra tới Cũng không có nước tiểu ý, lại cùng trịnh hướng hồng phản ứng. Là cái dạng này, là đau từng cơn, nếu đau từng cơn thời gian thường xuyên, vậy muốn sinh. Trịnh hướng hồng đi theo hạ hiểu nói sinh sản dấu hiệu. Đại gia vừa nghe, hạ hiểu muốn mau sinh, nhất thời đều mong đợi lên. Nhưng thấy đỏ, nước ối còn không có phá, hạ hiểu tâm liền bất ổn, mà trịnh hướng hồng đã đi vội khai, cao quốc cường cùng cao giá thực bị trịnh hướng hồng chạy đến nhà cũ ngủ, tiểu ý lâm cũng bị bọn họ mang theo. Hạ tĩnh ngươi cũng về trước thanh niên trí thức điểm đi ngươi tỷ sinh hải tử ngươi một cái chưa lập gia đình cô nương ở chỗ này không tốt chính hướng hưng nói hạ tĩnh lắc đầu đại nương ta muốn xem tỷ của ta hạ tĩnh nơi nào nguyện ý rời đi hạ hiểu động động miệng tưởng khuyên hạ tĩnh rời đi nhưng sinh hải tử nhiều ít có chút sợ hãi hơn nữa nàng thường thường đau một chút đau suốt thời điểm liền có muốn ôm bụng ngồi sổm xuống tưởng trên mặt đất lăn lộn xúc động ta muốn đi thượng vê đức hạ hiểu lại tưởng thượng v nút cờ chính là này vừa động bụng lại đau lên hạ tính nói thì ta đỡ ngươi qua đi đi hạ hiểu lắc đầu ta không dám đi vạn nhất ta ở trong v nút cờ sinh hài tử rất trong v nút cờ làm sao bây giờ chính hướng hồng vừa lúc lại đây nghe xong hạ hiểu nói khỏe miệng chịu chịu nói không có việc gì đi thôi vì thế hạ hiểu liên tiếp thượng v nút cờ tới rồi buổi tối 90 điểm lúc sau nước đối phá đau từng cơn càng ngày càng thường xuyên Tôn Ngọc Hoa đi gọi tới bà mụ. Bà mụ làm Hạ Hiểu đừng tiêu tỉnh điểm sức lực, nhưng này căn bản khống chế không được. Hạ Hiểu là đau hận không thể trên mặt đất lan lột, nàng nằm ở trên giường, Tả Phiên cũng không phải, hữu Phiên cũng không phải, xuống giường đi cũng không được. Dù sao như thế nào đều đau, như thế nào đều không đúng. Đêm nay Cao Gia tràn ngập Hạ Hiểu tiếng kêu, đến cuối cùng Hạ Hiểu là cắn mạnh vải, hút khí, dùng sức, hút khí, dùng sức, còn không có nhìn đến đầu. Hút khí, dùng sức, hút khí. Dùng sức. người cũng chưa sử lực. Ba mụ nói, hạ hiểu muốn khóc, nàng cảm giác chính mình ăn mãi kính đều dùng ra tới, còn nói không xử lực, nàng rõ ràng chính là đi theo các nàng tiết tấu xuất lực. Chính là hài tử không có ra tới, hạ hiểu trong lòng cũng lo lắng, này sẽ chỉnh hướng hồng lại bưng chén mì chứng tiến vào nói, ăn trước điểm mặt, ăn no, mới có sức lực sinh. Hạ hiểu bị xả mảnh vải, từ chỉnh hướng hồng y mặt ăn, tuy rằng ăn cơm chiều, nhưng này sẽ cũng là đói bụng. Mẹ! Ta muốn ăn trước trứng gà." Hạ Hiểu nói. "Hảo Trịnh hướng Hồng cấp Hạ Hiểu gấp trứng gà. Mẹ ngươi rốt cuộc nấu mấy cái trứng gà?" Hạ Hiểu vừa ăn vừa hỏi, nỗ lực xem nhẹ bụng phản ứng. Hai cái bà mụ đều hết trôi nói rồi, thúc giục Hạ Hiểu chạy nhanh ăn, phá nước ối, tốt nhất ở 8 giờ nội đem Hải Tử sinh ra tới, bằng không Hải Tử nguy hiểm. Bên ngoài Hạ Tinh cùng Tôn Ngọc Hoa ở thủ, Hạ Hiểu một bên ăn mì một bên phối hợp bà mụ, cũng không biết có phải hay không ăn no, này sẽ Hạ Hiểu phản phất lại khôi phục sức lực nhưng là này lăn lộn liền đến hướng đông hạ hiểu cả người phi thường chật vật hơn nữa đổ mồ hôi rơi tóc đều ướt đẫm dính vào làn da thượng rốt cuộc dạng sáng năm điểm thời điểm chỉ nghe được qua một tiếng hài tử ra tới đại gia nhẹ nhàng thở ra bà mụ cười nói là cái béo tiểu tử phỏng chừng có 6 cân nhiều trọng trách không được như vậy lăn lộn mụ mụ a hạ hiểu lại kêu lên lập tức một cái khác bà mụ lại kêu hạ hiểu xuất lực cái thứ hai liền thuận lợi rất nhiều lại là một cái béo tiểu tử hạ hiểu cả người có chút thoát lực chỉ tới cập nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ khoe miệng ngậm một tiêu mỉm cười liền hôn mê đi qua lúc này cao quốc cường cùng cao giá thực bọn họ đều lại đây vừa nghe đến hạ hiểu sinh hai cái nhi tử trên mặt đều có tươi cười đặc biệt là cao quốc cường nhìn hai cái tôn tử trong mắt đều đã ướt nước hạ tinh trong lòng phi thường vui mừng thế nàng tỷ cao hứng hai cái nhi tử a nàng tỷ về sau đều an ổn bộ ưu tôn ngọc hoa trong lòng liền toan lợi hại một lần đến hai cái nhi tử a Như thế nào Hạ Hiểu liền như vậy có phúc khí đâu. Ba mẹ, ta đã trở về. Lúc này Cao Giá Hưng mang theo mấy cái chiến hữu đã trở lại, bọn họ là ngồi chuyến tàu đêm tới rồi huyền thành, trực tiếp đi đường trở về. Giá Hưng, ngươi đã trở lại. Trịnh hướng hồng lập tức hô thành, lập tức trên mặt lộ ra tươi cười tới, mau tới đây xem ngươi nhi tử, Hạ Hiểu buổi sáng cho ngươi sinh hai cái nhi tử, còn tưởng rằng mong không đến ngươi đã trở lại đâu. Cao Giá Hưng nhịn không được cũng kích động, mẹ, Hạ Hiểu đâu. Ở trong phòng ngủ rồi, ngươi trước đừng đi quay rầy nàng Nàng cũng mệt mỏi một buổi tối Trịnh hướng Hồng nói Cao giá hưng này vừa thấy hai cái nhi tử Tả nhìn xem hữu nhìn xem Tuy rằng hai cái nhi tử mới sinh ra Nhìn không phải thật đẹp Nhưng cao giá hưng lại cảm thấy hắn hai cái nhi tử đều tuân thực Cao giá hưng trong lòng thực vui mừng Nhưng không dám dùng tay đi chạm vào phảng phất sợ đem nhi tử cấp chạm vào hư dường như Trịnh hướng Hồng làm hắn ôm Hắn cũng không dám Cao quốc cường liền không cái này cố kỵ vừa thấy đến hai cái nhi tử, cao quốc cường đã gấp không chờ nổi mà ôm liền không muốn buông tay. nếu không phải chỉ có thể ôm một cái, hắn đều tưởng đem hai cái tôn tử ôm vào trong ngực. nhìn hai cái nhi tử, cao giá hưng trong lòng cảm thấy quá thần kỳ. hắn rời đi thời điểm hạ hiểu bụng thường thường đâu, tuy rằng biết hạ hiểu mang thai, nhưng rốt cuộc không có nhìn đến, không nghĩ tới lần này tới liền nhìn đến hai cái mới sinh ra nhi tử, này quả thực làm cao giá hưng trong lòng như thiêu khai thủy giống nhau, tức sôi trào cũng nóng bỏng. cao bài trưởng. Chúc mừng a! Mấy cái chiến hữu sôi nổi thấu tiến lên nhìn Cao Giá Hưng nhi tử, cái này trong lòng hâm mộ ghen ghét. Ta đi xem hiểu hiểu. Cao Giá Hưng nói liền hướng tới trong phòng đi. Nay sẽ trong phòng đã thu thập sạch sẽ, hạ tinh ở hạ hiểu trong phòng, nhìn đến Cao Giá Hưng trở về đầu tiên là sửng sốt một chút, mới kích động kêu một tiếng tỷ phu. Đáng tiếc nàng tỷ hiện tại ngủ, bằng không nhìn đến tỷ phu trở về, định thật cao hứng. mươi 374 ông trời bất công. Người tỷ thế nào? Nhất đọc sách một cản sủ cao giá hưng đã đi tới, ở mép giường ngồi xuống. Đại nương nói không có việc gì, tỷ của ta chỉ là mệt mỏi, hôn mê qua đi, ngủ no rồi liền tự nhiên sẽ đã tỉnh. Nói hạ tĩnh lưu chữ cao giá hưng ở trong phòng bồi hạ hiểu liền rời đi. Cao giá hưng nhìn hạ hiểu vẻ mặt tái nhợt, hơn nữa tóc dính dính bộ dáng, liền cầm khăn cấp hạ hiểu nhẹ nhàng mà xoa xoa. Nay cũng không phải cao giá hưng lần đầu tiên nhìn đến như vậy hạ hiểu, năm đó hạ hiểu bị răn cắn, hắn cứu hạ hiểu thời điểm. Hạ hiểu là cái dạng này hôn mê, nhưng năm đó không có như bây giờ cảm giác. Hiện tại, nhìn trên giường như vậy chật vật hôn mê, sắc mặt tái nhợt không có chút máu hạ hiểu, cao giá hưng trong lòng nắm khẩn, ẩn ẩn phát run. Hắn nắm chặt hạ hiểu tay, nhẹ nhàng mà trà sát, trong lòng có chút hốt hoảng, muốn kêu tỉnh hạ hiểu, nhưng sợ đánh thức hạ hiểu. Hôn hôn hạ hiểu cái chán, môi, lúc này hạ hiểu cũng không như bình thường chỉnh tề thời điểm mỹ lệ, thậm chí trên người còn có cổ hãn vị cùng mùi tanh nhưng lại làm Cao Giá Hưng trong lòng phi thường cảm động, hắn rất tưởng đem Hạ Hiểu ôm vào trong ngực xoa đến trong lòng đi. Bên ngoài, Chính Hướng Hồng là vội khai, đặc biệt vội, không nói có hai cái tôn tử, chính là Cao Giá Hưng mang theo mấy cái chiến hữu trở về, Chính Hướng Hồng cũng đều chuẩn bị đại gia cơm sáng. Tôn Ngọc Hoa cùng Hạ Tĩnh đều đến trong phòng bếp hỗ trợ, Cao Quốc Cường cùng Cao Giá thực thì tại chiếu cô hai tử, song sinh tử vừa sinh ra, Chính Hướng Hồng liền cho bọn hắn uy thủy, này sẽ cũng ngủ đi qua chờ đến Trịnh Hướng Hồng mang theo Tôn Ngọc Hoa cùng Hạ Tĩnh làm tốt cơm sáng Hạ Hiểu còn không có tỉnh lại Trịnh Hướng Hồng trước ôm một cái Tôn Tử đến Hạ Hiểu trong phòng nhìn đến Cao Giá Hương chính thân Hạ Hiểu môi vội qua đi trứng mắt đừng đánh thức Hạ Hiểu muốn đọc sách vê đút vê đút vê đút một càn xù Cao Giá Hương vô ngữ mẹ nó này cảnh giác ánh mắt là có ý tứ gì hắn không như vậy quy thú đi Trịnh Hướng Hồng ôm Tôn Tử phóng tới Hạ Hiểu bên cạnh lại đi ra ngoài ôm một cái tiến vào ngươi đừng ở chỗ này thủ chạy nhanh đi ra ngoài ăn cơm sáng. Trịnh hướng hồng vội vàng Cao Giá Hưng đi ra ngoài. Cao Giá Hưng như thế nào có loại có nhi tử lúc sau, lão tử liền thất sùng cảm giác, xem hắn mẹ đối thái độ của hắn cùng ngữ khí, còn có trong mắt nhìn tôn tử đam mê, Cao Giá Hưng khỏe miệng chịu chịu, này cũng quá hiện thực. Nhìn trên giường hạ hiểu cùng mấy đứa con trai, Cao Giá Hưng sở sở cái mũi liền đi ra ngoài. Ăn một lần cơm sáng, Cao Quốc Cường làm công đi, Cao Giá Thực cũng chạy đến trường học. Trịnh hướng hồng kêu tôn ngọc hoa cùng hạ tịnh đến nhà cũ thu thập một chút làm cao giá hưng mấy cái chiến hữu đến bên kia nghỉ ngơi trong nhà quá hẹp cũng trụ không dưới nay sáng sớm hạ hiểu sinh song sinh tử tin tức cũng truyền đi ra ngoài đại gia nhìn thấy cao quốc cường đều sôi nổi nói chúc mừng cao quốc cường là khó được trên mặt mang theo tươi cười nhất nhất mà đáp lại làm người ngạc nhiên không thôi quả nhiên có hai cái tôn tử cao quốc cường trên mặt đều tảng không được ý mừng lý thắng mỹ liền đen mặt lần trước mới cùng trịnh hướng hồng cãi nhau không nghĩ tới hôm nay sáng sớm đã bị vả mặt, hơn nữa hạ hiểu sinh một đôi song sinh tử A. Hiện tại lý thắng Mỹ mặt nhưng còn không phải là bị đánh sưng lên sao, nàng năm đó nói hạ hiểu không có phúc khí, mông tiểu không hảo sinh dưỡng, nói đồng Mỹ Hoa có phúc khí hảo sinh dưỡng. Cho nên nàng tuyển đồng Mỹ Hoa vì con dâu, chính hướng hồng tuyển hạ hiểu, nhưng hiện tại nàng kia có phúc khí con dâu vào cửa nhiều năm bụng không có động tĩnh, này không phúc khí hạ hiểu lại sinh hai cái nhi tử. Nhìn sáng sớm thượng, về tới trong nhà. Lý Thắng Mỹ lại cùng đồng Mỹ Hoa xảo một trận, nói đồng Mỹ Hoa ném nàng mặt, bụng không biết cố gắng, liền không để trứng gà mái như vậy khó nghe nói đều nói ra. nháo đồng Mỹ Hoa xấu hổ và giận dữ muốn chết, ồn nào muốn thắt cổ, nhân thượng từ bệnh viện trở về nửa đường thượng cùng Lý Thắng Mỹ cãi nhau. Đồng Mỹ Hoa hiện tại cũng không phải không rên một tiếng tiểu tức phụ, Lý Thắng Mỹ một náo, đồng Mỹ Hoa cũng náo, hàng xóm tưởng không biết đều không được. Hạ học võ sớm trốn đi ra ngoài, hạ hồng quân khí phát run, giống lên một tiếng. Lại xảo liền cút đi, hai người mới ngừng nghỉ, nhưng hiện giờ thái độ cũng không tốt, châm chọc đối mũi nhọn. Đồng Mỹ Hoa hiện giờ trong lòng nén giận đâu, không nói hạ hiểu bên kia sự tình làm nàng xuất ruột, mà lý thắng Mỹ cáo trạng, hạ học cương viết thư trở về đem đồng Mỹ Hoa cấp hấn, nói lại thế nào cũng không thể cùng bà bà xảo, lại thế nào cũng không thể không rên một tiếng chạy hồng tinh đội sản xuất đi, người trong nhà tìm không thấy sẽ lo lắng. Đây cũng là hạ học cương không ở, bằng không đồng Mỹ Hoa đều có thể cùng hạ học cương xảo. Nàng thân thể không có vấn đề, hoài không thượng có thể quái nàng sao, bởi vì nàng không hoài thượng, liền cùng cái tội nhân dường như. Đồng Mỹ Hoa trước kia không phải không có tính tình, chỉ là thân là nơi khác thanh niên trí thức, ở chỗ này không cái chỗ dựa, nhiều ít có chút thu liễm, trước kia còn có điều cố kỵ, nhìn Lý Thắng Mỹ làm trầm trọng thêm, đồng Mỹ Hoa cũng không hề buồn không hé răng. Cho nên cùng Lý Thắng Mỹ xảo xong giá, đồng Mỹ Hoa liền chạy hồng tinh đội sản xuất đi, phùng Anh này vừa nghe đến hạ hiểu sinh một đôi song sinh tử. Này trong lòng cũng chua lòng. Đồng Mỹ Hoa buồn bực nói, ngươi nói ông trời vì cái gì như vậy không công bằng, cái gì tốt đều cấp hạ hiểu. Phùng Anh có thể nói cái gì, nàng nhìn Đồng Mỹ Hoa liếc mắt một cái, sâu kín mà thở dài, đây là mệnh đi, cũng là chúng ta lựa chọn. Lúc trước các nàng nếu là không náo, không xấu thanh danh, cũng không đến mức giống hôm nay như vậy đi. Là ông trời bất công." Đồng Mỹ Hoa nói. "Nhưng cũng là chúng ta lúc trước lựa chọn đứng ở lý thắng Mỹ bên này." Phùng Anh nói. Nàng trong lòng nghĩ, nếu là năm đó ở đội sản xuất thời điểm, nàng không đứng ở lý thắng Mỹ bên kia, mà là lựa chọn trịnh hướng hồng, hoặc là tiếp tục cùng hạ hiểu giao hảo, có phải hay không không giống nhau. Đồng Mỹ hoa trong lòng một đốn, nhưng còn không phải là sao, lúc ấy coi trọng hạ học binh, đồng Mỹ hoa một lòng đều ở hạ gia, nếu là gả thành hạ học binh liền tính, nhưng nàng gả cho hạ học cương. Hơn nữa hai huynh đệ khác biệt nhưng xa, hạ học binh có thể vì hạ hiểu cùng lý thắng Mỹ xảo. Hạ học cương lại chỉ biết vì mẹ nó viết thư hơn nàng. Thực mau hồng tinh đội sản xuất cũng biết quang minh đội sản xuất đội trưởng cao quốc cường được một đôi song sinh tôn tử. Cái này vương học dũng cùng cao hoa quế không cần đi hỏi thăm đều đã biết. Song sinh tử tuy rằng không có long phượng thai dễ nghe, nhưng đó là hai cái thật đánh thật nhi tử A. Hơn nữa cao hoa quế này một đôi long phượng thai, nhi tử còn hảo, nhưng nữ nhi thân thể lại nhược thực, lao không thoải mái, cao hoa quế hiện giờ là giàu thúi ruột. Long phượng thai, tự nhiên có long có phượng ở kia mới là tốt nếu là không có một cái ngược lại sẽ bị nói không may mắn cho nên vương học dũng cùng cao hoa quế đều phi thường coi trọng này không nghe nói long phượng thai muốn tách ra mới hảo nuôi sống cao hoa quế tưởng đem nhi tử đưa về nhà mẹ đẻ nữ nhi thân thể nhược chính mình dưỡng nhưng vương học dũng tưởng đem nhi tử đưa đến cha mẹ bên người dưỡng mà tóc mái hoa đã biết tin tức này liền động nghị thẩm vương học dũng đem nhi tử cấp lưu ra dưỡng nhận cái cân nghĩa bởi vì cao hoa quế sinh nữ nhi thể nhược Mà cao hoa quế sinh sản sau thân thể cũng là rất suy yếu, cho nên bởi vì nhi tử, vương học dũng đối lưu gia thái độ cũng hòa hoãn một ít. Nay không, liền cùng lưu gia thương lượng chờ đến hải tử trăng tròn, liền nhận lưu hải quốc làm kết nghĩa, tạm thời dương ở lưu gia, hắn cũng có thể gần đây nhìn đến, đưa về cha mẹ bên người, hải tử nếu là có cái ốm đau, hắn cũng nhìn không tới. mươi 375 Tùy quân tin tức 10 tháng một ngày, quốc khánh tiết, song sinh tử tại đây một ngày rạng sáng năm điểm đã đến làm cao gia tràn ngập sung sướng. Chính Ngọ hạ hiểu là bị Hải tử tiếng khóc đánh thức, lúc này Trịnh Hướng Hồng cùng Hạ Tĩnh còn có cao giá thực đều vào. Hạ Hiểu tỉnh. Trịnh Hướng Hồng trên mặt đều mang ra tươi cười tới, giá hưng đã trở lại đâu? Hạ Hiểu tức khắc đối thượng cao giá hưng thâm tính mắt, này trong nháy mắt cứ việc có Trịnh Hướng Hồng cùng Hạ Tĩnh còn có hai đứa nhỏ ở, nhưng Hạ Hiểu nhịn không được liền mũi đau xót tưởng rơi lệ. Ta trước ôm Hải tử đi ra ngoài uy thủy. Trịnh Hướng Hồng nói bế lên một cái hải tử. Giao cho Hạ Tĩnh, lại ôm một cái đi ra ngoài. Hạ Hiểu, nàng đều không có hảo hảo xem xem hài từ đâu. Bất quá này sẽ Cao Giá Hưng đã muốn chạy tới bên người nàng tới. Hạ Hiểu rũ mắt, nhịn không được liền muốn khóc. Tuy rằng đây là nàng lựa chọn, nhưng mang thai lúc sau đến sinh xong mới nhìn đến nam nhân trở về. Hạ Hiểu cũng không trách Cao Giá Hưng, nhưng tâm lý vẫn là nhịn không được bị khuất. Nếu Cao Giá Hưng không có trở về, nàng có thể vẫn luôn kiên cường, cũng sẽ không rơi lệ, nhưng hắn hiện tại ở trước mặt, vừa thấy đến hắn. Hạ hiểu kia yếu ớt tâm phòng liền có chút sụp đổ. Hiểu hiểu, thực xin lỗi, làm ngươi chịu khổ. Cao giá hưng lời này rơi xuống, hạ hiểu trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không được huynh tiết mà xuống. Đừng khóc. Cao giá hưng ngồi xuống, đem hạ hiểu ôm ở trong ngực, nhẹ hông nói, là ta không phải, ngươi trách ta cũng là nên. Hiểu hiểu đừng khóc, mẹ nói ở cứ không thể khóc, sẽ thương mắt. Hạ hiểu lắc đầu nhẹ lau nước mắt, ta không trách ngươi, ngươi trở về ta cũng là vui mừng, nhưng này nước mắt chính là khống chế không được nàng chính là muốn khóc. Cao Giá hưng nhẹ vỗ về Hạ Hiểu Bối, chậm rãi nói: Chúng ta bộ đội đã kiến phóng úc, sang năm hẳn là liền có thể xin tùy quân. Ta ở trên đảo cũng thực nghiệm ngươi, này không thể liên hệ, trong lòng cũng không chịu nổi. Mới vừa nghe xong mẹ cùng Tiểu Tĩnh nói ngươi mang thai sự, ta không thể bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi một người cũng không dễ dàng, ủy khuất ngươi. Ngươi đừng nói như vậy, bằng không ta vừa muốn khóc. Hạ Hiểu lặng lặng mà hoa ở Cao Giá hưng trong lòng ngực nói không ủy khuất, nàng xác thật cũng cảm thấy ủy khuất. Nữ nhân gà chồng, suy xét liền không đơn giản chỉ là tâm tình của mình, còn phải cố nhà chồng. Vương học dũng, vương đám mê không nói, chính là cao Lão thái còn có lâm tuyết bích, lý thắng mỹ những người này đều ảnh hưởng nàng, hạ hiểu cũng cũng không có chính mình cho rằng như vậy rộng lượng cùng đã thấy ra, tâm tình vẫn là không thoải mái. Mà như vậy bị ảnh hưởng tâm tình thời điểm, lại hoài hai tử, cứ việc cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng bọn họ đều đối nàng thực hảo, nhưng rốt cuộc không phải cao giá hưng. Nàng trong lòng nghĩ nhiều có Cao Giá Hương bồi tại bên người, nàng còn không thể tùy hứng mà về nhà mẹ đẻ, cho nên hoài thai 10 tháng, Hạ Hiểu cũng chỉ có thể tự mình điều tiết tâm tình. Hiện tại Cao Giá Hưng đã trở lại, Hạ Hiểu trong lòng cũng phi thường vui mừng, thực vui vẻ. Cao Nhị Ca, ta muốn nhìn Hải Tử. Hạ Hiểu nói, hảo, ta làm mẹ đem Hải Tử ôm vào tới. Cao Giá Hương buông lòng ra Hạ Hiểu đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Hải Tử uống nước xong, chính Hướng Hồng cùng Hạ Tĩnh liền đem Hải Tử ôm lại đây. Hai đứa nhỏ song song nằm, Hạ Hiểu nói, mẹ, cái nào là ca ca, cái nào là đệ đệ. Bên trái chính là ca ca, bên phải chính là đệ đệ. Chính hướng hồng cười nói, Hạ Hiểu nhìn hai cái nhi tử, không hổ là song sinh tử, lớn lên phi thường tương tự, nàng cái này mẹ đều không thể phân biệt ra tới. Ba có cấp bảo bảo đặt tên sao? Hạ Hiểu hỏi, có, người ba suy nghĩ thật nhiều cái đâu, đều viết ở một trường trên giấy, nói làm ngươi cùng giá hưng hai người tuyển một tuyển lập tức trịnh hướng hồng cùng hạ tĩnh rời đi chỉ chốc lát trịnh hướng hồng liền cầm một chương giấy tiến vào mặt trên viết vài cái tên hạ hiểu cùng cao giá hưng nhìn xuống dưới đều là phù hợp cái này niên đại tên cao đông tới cao đông trạch cao hòa bình cao công an cao vui khỏe cao kháng thắng bay cao dương bay cao nhảy cao nhị ca ngươi cảm thấy cái nào hảo hạ hiểu nói cái nào đều hảo ngươi chọn lựa đi cao giá hưng nói ta cảm thấy hòa bình công an phi dương bay vọn không tồi Thuận miệng một ít. Hạ hiểu nói. Vậy hòa bình cùng ăn đi. Cao giá hưng nhìn nhìn nói. Chính là ta cảm thấy phi dương bay vọt cũng không tồi. Hạ hiểu nhất thời cũng không biết như thế nào tuyển. liền dùng phi dương bay vọt đi. Cao giá hưng lại nói. Hạ hiểu vô ngữ, ngươi thật đúng là tùy tiện A. Ngươi sinh hải tử vất vả, từ ngươi tới quyết định. Cao giá hưng nói. Hạ hiểu giận hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ ta một lần nữa lấy cũng đúng. Có thể, bà sẽ không so đo. Cao Giá Hưng nói. Hạ hiểu lắc đầu, nhìn hai đứa nhỏ hơi hơi mỉm cười, kia vẫn là bay cao dương, bay cao nhảy đi. Hòa bình quá có cảm giác niên đại, khẳng định sẽ có không ít đông danh. Hảo, liền bay cao dương, bay cao nhảy. Cao Giá Hưng nói ngón tay nhẹ nhàng mà giật giật hài tử mặt. Hảo thân kỳ à, hắn lại là như vậy mau liền có hai cái nhi tử, hơn nữa như vậy nho nhỏ mềm mại. Cao Giá Hưng nhẹ nhàng chạm vào hài tử mặt, đều thật cẩn thận, sợ chính mình thô tay chạm vào phá hải tử kia non miệng ra. Hạ hiểu cũng ôn nhu mà nhìn hai đứa nhỏ, ngón tay ruồi đến hải tử cánh mũi hạ, cảm nhận được hải tử nhợt nhạt tiếng hít thở, chỉ cảm thấy sinh mệnh thật sự hảo thần kỳ, cũng hảo cảm động. Cao nhị ca, ngươi chừng nào thì hồi bộ đội. Hạ hiểu hỏi. Cao giá hưng cứng đở, ngày mai liền rời đi. Hạ hiểu một mặc nhanh như vậy à, ngày mai liền rời đi, nhưng vẫn là gật gật đầu, hướng về phía cao giá hưng lộ ra một cái chấn an tươi cười, ngươi không phải thuyết minh năm liền có thể tùy quân sao, hiện tại nhất thời phân biệt cũng là vì tương lai càng tốt gặp nhau, ngươi rủ sao cũng là bộ đội người, cũng muốn phục tùng tổ chức mệnh lệnh. Cao nhị ca, ta sẽ đem hải tử dưỡng tốt, sang năm ngươi trở về tiếp chúng ta mẫu tử qua đi đi. Cao gia hưng trong lòng là thật sâu xúc động, nắm hạ hiểu tay thật thật hiểu hiểu. trên đảo thực gian khổ, thậm chí không có quân y rẻ, nhưng về sau cũng sẽ có quân y rẻ đi. Hạ hiểu nói, bởi vì có không gian có nước suối, nàng đối cái này kỳ thật không quá lo lắng, ở đội sản xuất giống nhau cũng muốn làm việc. Tùy quân khổ mệnh lại như thế nào, chỉ cần thường thường có thể nhìn đến ừ. Cao Giá Hưng, bọn họ người một nhà có thể ở bên nhau thì tốt rồi. Cao Giá Hưng gật gật đầu, ta đến lúc đó lại cùng ngươi biểu ca thương lượng, ta đều có hai cái nhi tử, hắn còn không có đâu, hắn trong lòng khẳng định vội vã đâu. Tuy rằng ngươi biểu tẩu phù hợp điều kiện tùy quân, nhưng bộ đội cũng không có khả năng liền một cái quân tẩu ở, khẳng định sẽ có một đám quân tẩu quá khứ. Hạ hiểu lộ ra tươi cười tới, sang năm Hải tử liền một tuổi. Lại còn có không biết là sang năm vẫn là năm sau đâu, dù sao mang theo hai đứa nhỏ qua đi, nàng chính mình cũng có thể chiêu cố. Rốt cuộc sáu năm thời gian mới kết thúc, cho nên Hạ Hiểu là phi thường nguyện ý ở trên đảo đãi đến lúc đó đại cái mấy năm, nàng liền trở về khảo thí đọc sách, hơn nữa hải tử cũng muốn trở về đi học. Hạ Hiểu là ngóng trông tùy quân, bằng không tưởng tượng đến ở đội sản xuất, vương học dũng vương đám mây này đó thường thường lại đây, nàng trong lòng liền cách hứng thực mươi 376 ta cũng không biết như thế nào làm tốt trượng phu, nhưng ta sẽ nỗ lực đối với ngươi hảo. Giữa chưa hạ hiểu ăn trịnh hướng hồng nấu đường đỏ trứng gà, lại ăn khương rượu canh gà, bởi vì đói cực kỳ, cho nên ăn uống thực hảo, ăn thực no. Trịnh hướng hồng nói, thử xem cấp hải tử viên mãi. Hiện tại liền có sữa sao? Hạ hiểu trong lòng cũng có chút nóng lòng muốn thử, kỳ thật nàng vừa mới nhìn đến trịnh hướng hồng cùng hạ tinh ôm hải tử đi ra ngoài bí thủy, liền muốn hỏi khi nào có thể viên mãi, khi nào có sữa. Có, muốn hút mới có. Trịnh hướng hồng nói, liền giáo hạ hiểu ôm hải tử. Hạ hiểu ôm lão đại ôm vào trong ngực, động tác có chút mất tự nhiên, xúc quần áo hải tử ôm đến trước ngực uy hải tử. Tuy rằng mới vừa uống qua thủy, nhưng trịnh hướng hồng hiển nhiên uy không nhiều lắm, cho nên hải tử này sẽ lại ố hoa hoa mà khóc lóc, một hàm đến, liền vẫn luôn ở hút, nhưng căn bản hút không ra, lại hoa hoa khóc lớn. Mẹ, không được. Hạ hiểu cũng là cấp gia mồ hôi. Có thể. Muốn cho hải tử hút mới có thể thông. Nói tới đây, chính hướng hồng nhìn cao giá hưng nói, không bằng làm giá hưng đến đây đi, giá hưng hút thông, hải tử là có thể hút tới rồi. Hạ hiểu trên mặt nóng lên, cao giá hưng cũng có chút ngượng ngủng, chính hướng hồng nói, có cái gì ngượng ngùng vợ chồng son, hải tử đều sinh, chạy nhanh, đừng đem ta tôn tử cấp đói lạ, ta đi ra ngoài cho các ngươi giữ cửa cấp mang lên. Ô hoa hoa, cái này hai đứa nhỏ cùng nhau khóc, căn bản không tới phiên hạ hiểu cùng cao giá hưng ngượng ngùng cao giá hưng trực tiếp túi xuống thân mình hàm chứa sau đó dùng sức mà mút hạ hiểu cảm giác cả người tê tê dại dại sau đó chính là thuận gian thứ lập tức kêu lên đau đớn cao giá hưng vội nói đau sao người nhanh lên a hạ hiểu thúc giục nói cái này cao giá hưng cũng không có lại do dự lưu loát mà giúp hạ hiểu hút xong bên trái hút bên phải hai bên một hồi hai tử là có thể ăn vì thế cao giá hưng cùng hạ hiểu liền yên lặng nhìn hài tử hút mãi lao đại ở ăn mãi lao nhị đói bụng tự nhiên liền hóa hoa khóc. Hạ Hiểu nghĩ lão đại ăn một lát, lại đổi lão nhị ăn mấy khẩu, nhưng lão thái rõ ràng không muốn, này vừa buông ra liền ô hoa, hoa mà khóc. Một cái hài tử khóc đều đủ rồi, hai đứa nhỏ cùng nhau khóc, đó chính là ma âm sỏ lốt thai. Cao Giá Hưng cũng chỉ có thể ôm chạm lão nhị hút bên kia, tư thế đều cứng đờ không dám động. Hài tử ăn vui sướng, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu hai mắt tương đối, hoàn toàn không nói gì, nhưng nhìn hai bên đều chật vật bộ dáng, lại nhìn nho cười lúc này trịnh hướng hồng đã giấu thượng môn tùy vợ chồng son lan lộn cho nên tân tấn cha mẹ cao giá hương cùng hạ hiểu hai người là tay vội chân vội tâm hoảng hoảng chờ hai đứa nhỏ ăn no lại đổi tã bọn họ đều ra một thân hắn tới đem hải tử phóng tới một bên giá hưng lau mồ hôi cầm khăn cấp hạ hiểu lau hắn nói ta như thế nào cảm thấy hầu hạ hải tử so huấn luyện còn muốn vất vả hạ hiểu giận hắn liếc mắt một cái ngươi nhưng thật ra hảo này vừa đi có lẽ liền sang năm tái kiến ta chính là vẫn luôn hầu hạ Tức phụ vất vả, tới ôm một cái. Cao giá hưng vội muốn đem hạ hiểu ôm vào trong ngực. Hạ hiểu kháng nghị nói, không cần, nhiệt đã chết, ta đều ra một thân hạ tới. Nói hạ hiểu lại chề môi reo lên, nghe nói ở cữ, một tháng đều không thể tắm rửa, không thể trúng gió, không thể đụng vào nước lạnh đâu, bằng không về sau sẽ đến phong thấp cốt đau. Vậy nhẫn một tháng đi. Cao giá hưng nói, một tháng cũng thực mo đã vượt qua. ngươi nói nhẹ nhàng, ta hiện tại đều cảm giác toàn bộ thân mình đều dính hồ hồ trên người đều có cổ hương vị muốn nhẫn một tháng ta cũng không dám tưởng tượng phỏng chừng trên đầu trường con giận trên người nước bùn đều mấy tầng dày hạ hiểu nói rơi xuống cao giá hương vèo một tiếng cười nào có khoa trương như vậy ai đều là như vậy lại đây nhẫn nhẫn một tháng liền đi qua như vậy đối thân thể cũng hảo hạ hiểu thở dài nàng hiện tại liền cả người khó chịu ngẫm lại chính mình muốn nhẫn một tháng cũng không biết chính mình như thế nào ngao cao giá hương sờ sờ hạ hiểu đầu nói ngoan nghe lời ta mẹ rốt cuộc là người từng trải, lại hiểu chút y hề thuật, nghe ta mẹ nó không sai, ngươi đừng cùng thân thể của mình không qua được, bằng không về sau chịu tội nhưng chính là tự mình. Hạ hiểu bất đắc dĩ gật gật đầu, đối với cao giá hưng nói, cao nhị ca, sinh hài tử thực đáng sợ, rất đau, cái loại này đau vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, chúng ta dù sao có hai cái nhi tử, nếu không không sinh đi. Ngắm lại tối hôm qua, hạ hiểu đến bây giờ còn tim đập nhanh, cái loại này đau thật sự không nghĩ lại trải qua một lần. Cao Giá Hưng vẻ mặt rồi rắm, sau đó nhìn Hạ Hiểu gật gật đầu, tuy rằng ta còn muốn một cái nữa nhi, nhưng ta cũng không nghĩ ngươi có nguy hiểm, chúng ta có hai cái nhi tử cũng đủ rồi. Cao Nhị ca thật tốt. Hạ Hiểu nở nụ cười. Hiểu Hiểu cũng thực hảo, có thể cưới được ngươi là của ta phúc khí. Cao Giá Hưng nhịn không được lại đem Hạ Hiểu ôm vào trong ngực. Hạ Hiểu không có lại kháng cự, hoa ở Cao Giá Hưng trong lòng ngực sắc thật thực an tâm, hơn nữa nghĩ đến Cao Giá Hưng ngày mai muốn đi, trong lòng nhiều ít có chút không tha. Nhưng hắn có thể chịu thời gian trở về xem chính mình cùng hai tử, cũng thực không dễ dàng. Nay sẽ hạ hiểu ngửa đầu nhìn cao giá hưng, đen thật nhiều, nhưng cũng càng kiên nghị, càng oai hùng. Cao nhị ca, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng anh Tuấn, càng xem càng đẹp. Hạ hiểu nhịn không được nói. Cao giá hưng nét miệng cười, ta vốn dĩ liền rất anh Tuấn, là ngươi trước kia sẽ không thưởng thức mà thôi. Hạ hiểu khỏe miệng chịu chịu, liền sẽ không khiêm tốn một chút sao, nhưng cao giá hưng này sẽ đã khẽ hôn xuống dưới. Hạ Hiểu lắc đầu Không cần, ta không đánh răng đâu, trên người cũng xú xú. Ta không chê ngươi. Cao giá hương lại hôn hôn, hiểu hiểu trên người hương vị đều là hương hương, không tin chính ngươi nghe nghe. Hạ hiểu xác thật không ngửi được xú vị, nhưng liền cảm giác trên người dính dính, hảo tưởng thống khoái mà tẩy thân tắm, làm chính mình trên người thoải mái thanh tân một ít, nhưng cũng biết hiện tại là không có khả năng. Hai người hàn huyên một hồi, hạ hiểu lại ngủ hạ, cao giá hương nhìn mẫu tử mấy người đều đi vào giấc ngủ liền đi ra ngoài tiếp đón mấy cái chiến hữu. Ngày mai liền rời đi, cho nên đại gia ở chỗ này cũng đại không lâu, này sẽ cao giá hưng liền mang theo bọn họ đi ra ngoài đi dạo. Thật đúng là đừng nói, một đám binh ca ca như vậy ở đội sản xuất đi một chút, vẫn là khiến cho không ít nữ tử chú ý. Cái này niên đại người đối quân nhân là phi thường sùng bái, nữ tử đều lấy gả quân nhân vì vinh, bất quá đồng dạng, quân tẩu cũng không phải dễ dàng như vậy đường, trừ phi gả quan quân có thể tùy quân, bằng không đến chịu được nhiều năm chia lịa nhưng quân nhân là gánh vác quốc gia sứ mệnh cùng nhiệm vụ bảo hộ quốc gia cùng nhân dân an toàn vì quốc gia cùng dân tộc kích lợi quân nhân có thể dâng ra bao gồm sinh mệnh ở bên trong hết thảy cho nên quân nhân là vĩ đại quân tàu cũng là vĩ đại buổi tối cao giá hưng lưu tại trong phòng ngủ hạ hiểu nói cao nhị ca ta cảm thấy chính mình không phải cái đủ tư cách quân tàu vì cái gì nói như vậy cao giá hưng hỏi hạ hiểu không nói gì nàng trong lòng càng có rất nhiều chính mình tiểu ra nghĩ như thế nào đoàn tụ Như thế nào đối chính mình tiểu ra có lợi, nàng cũng không có như vậy vĩ đại. Cao giá hưng nhẹ vỗ về hạ hiểu bồi nói, ta là một người quân nhân, ngươi là của ta tức phụ, chúng ta quá ngày lành, hiểu hiểu chính là hảo quân đầu. Nói tới đây, cao giá hưng nói, ta cũng hoàn toàn không biết thế nào làm hảo trượng phu, nhưng ta sẽ nỗ lực đối với ngươi hảo, đối hài tử hảo, hiểu hiểu nếu cảm thấy ta nơi nào làm không tốt, nhất định phải nói ra, ta sẽ nỗ lực sửa lại. mươi 377 đối lập. Cao Giá Hưng là ngày hôm sau buổi sáng 11 giờ cùng các chiến hưu ăn xong cơm chưa mới rời đi, bởi vì ở cữ, Hạ Hiểu vô pháp đi ra ngoài đưa hắn, chỉ có thể ở trong phòng cùng Cao Giá Hưng từ biệt. Liền yêu, vừa thấy thư một cản sụ. Chờ ta trở lại tiếp người. Cao Giá Hưng hôn hôn Hạ Hiểu môi, lại nhìn nhìn hai cái nhi tử, liền rời đi. Vương học dũng nghe Cao Giá Hưng đã trở lại, lại đây lại pháp không còn, Cao Giá Hưng đã đi rồi. Mà Hạ Hiểu ở làm ở cữ. Tự nhiên không có khả năng ra tới thấy Vương Học Dũng, cho nên Vương Học Dũng lúc này đây tới, liền hạ hiểu đều không thấy được. Bất quá Vương Học Dũng tưởng Thỉnh Trịnh Hướng Hồng đến Hồng Tinh đội sản xuất đi tham gia, làm chứng kiến. Trịnh Hướng Hồng nghe được Vương Học Dũng muốn cho chính mình Nhi Tử nhận Lưu Hải Quốc Đường chăn nuôi, lập tức giật mình. Mà Vương Học Dũng tiếp theo câu còn nói, Song Sinh Tử cùng Long Phượng Thai không hảo dưỡng, yêu cầu đưa một cái đi nhận kết nghĩa, ở nhà người khác nuôi lớn. Quy xả chính Hướng Hồng liền tính nghe qua lời này nhưng vẫn là cảm thấy vương học dũng không đáng tin cậy vương học dũng nói ta cùng giá hưng là đồng học giá hưng có một đôi nhi tử ta thật cao hứng ta tưởng nhận cái kết nghĩa cũng không biết giá hưng cùng tử có thể hay không nguyện ý tưởng cùng cao giá hưng hải tử nhận cái kết nghĩa chính hướng hồng thiếu chút nữa liền bạo nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống đối vương học dũng thật đáng tiếc nói hai đứa nhỏ ở bọn họ mụ mụ trong bụng liền nhận kết nghĩa chính là phía trước đội sản xuất lệ chi thư đâu hiện tại điều đến công xã đi Lệ chi thư tức phụ cùng giá hưng tức phụ quan hệ thân như tỷ mộ dường như, này kết nghĩa đã sớm nhận hạ, ngươi là hoa quế nam nhân, cũng là ta cháu rể, nhận kết nghĩa cũng không cần thiết. Đến nỗi đi hồng tinh đội sản xuất chứng kiến kết nghĩa sự, trình hướng hồng cũng đẩy, nói nàng muốn chiếu cô ở cữ con dâu cùng tôn tử nữ, cũng không có không qua đi. Một cản sủ. Vương học dung cuối cùng thất vọng mà đi rồi, hắn này một chuyến tới, chính là tổn cái này tâm tư. Nhưng lại không nghĩ, liền tính không có đối hắn chán ghét liền hướng về phía hắn cùng Lưu Hải Quốc nhận kết nghĩa, Cao gia người cũng sẽ không đồng ý. Nhìn Vương Học Dũng rời đi, Trình Hướng Hồng âm thầm phi một ngụm. Thế nhưng còn tưởng đem nàng tôn tử quải đến Hồng Tinh đội sản xuất đi dưỡng, nằm mơ. Lúc này Cao Quốc cường bọn họ đều không ở nhà, liền Trình Hướng Hồng mang theo Tiểu ý Lâm ở nhà chiếu cố Hạ Hiểu cùng hai cái tôn tử. Vương Học Dũng lần này tới cửa, nhưng đem Trình Hướng Hồng cấp ghê tẩm tới rồi. Trong phòng, Hạ Hiểu chịu đủ thạch đầu bất mãn nhất mãi. Ngươi hiện tại càng ngày càng không đem ta để ở trong lòng, sinh hài từ chuyện lớn như vậy, ngươi thế nhưng đem ta ném ở trong không gian, tưởng uống nước suối thời điểm, ngươi mới đem ta thả ra, hạ hiểu, ta nói cho ngươi, ta thực tức giận, tức giận phi thường. Ta này không phải đã quên sao. Hạ hiểu vội nói, ngươi là cố ý, thạch đầu phi thường không vui. Không có, thật không phải cố ý, ta sinh hài từ thời điểm trong lòng hoảng loạn, nơi nào có thể nghĩ đến ngươi, không phải nói mang thai ngốc 3 năm sau. Hơn nữa sinh xong hài tử, ta ngủ đến ngày hôm qua giữa trưa mới tỉnh, đại gia lại ở, ta nào có không tiến trong không gian xem ngươi a hiện tại cũng là thừa dịp có người tới, ta mới đem ngươi thả ra, đừng nóng giận, ngươi xem ta hai cái nhi tử nhiều đáng yêu a ngươi có thể nhìn bọn họ. Hừ, thạch đầu ghét bỏ nói, ngươi mang thai thời điểm, ta liền vẫn luôn nhìn bọn họ, ta muốn nói cho ngươi, là chính ngươi không muốn ta nói. Hạ hiểu đang muốn nói chuyện, thạch đầu lại nói, chính hướng hồng lại đây. Hạ Hiểu cũng liền không nói nữa, chỉ chốc lát liền nhìn Trịnh Hướng Hồng vào cửa, Hạ Hiểu nói, mẹ, cái kia Vương Học Dũng đi rồi đi. Đi rồi, vừa mới ta nhịn không được liền khởi phát giận đem hắn cấp hống đi rồi, bất quá vẫn là nhịn xuống, ai, vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện hảo. Trịnh Hướng Hồng nói đem Vương Học Dũng tưởng nhận kết nghĩa sự tình nói ra. Đừng nói Trịnh Hướng Hồng, chính là Hạ Hiểu đều ghê tởm tới rồi, còn muốn làm nàng nhi tử chan nuôi, nằm mơ tới mau. Hơn nữa Vương Học Dũng thế nhưng muốn đem nhi tử đưa cho Lưu Hải quốc dưỡng, nhận Lưu Hải quốc làm cha nuôi, hạ hiểu nhất thời hết trôi nói rồi. Hồng Tinh đội sản xuất Long Phượng thai trang tròn ngày này, nhận kết nghĩa sự tình không ai không biết, rốt cuộc một cái là đội sản xuất bí thư chi bộ, một cái là đội sản xuất đội trưởng, đâu có thể nào bị xem nhẹ. Chính hướng Hồng tự nhiên không có khả năng qua đi, bất quá Lâm Tuyết Bích cùng Cao Quốc Phú, còn có Vương Mẫu cùng Vương đám mây đều tới. Nay một tham gia xong nhận kết nghĩa, thế nhưng đồng thời đến cao gia tới. Cũng là buổi chiều Cao Quốc Cường cùng Cao Giá Thực còn có Tôn Ngọc Hoa không ở. Hiện giờ đều là trịnh hướng hồng ở trong nhà mang cháu gái, hầu hạ hạ hiểu cùng hai cái tôn tử, đều là một người vội. Hiện tại Tôn Ngọc Hoa trở về cũng sẽ giúp đỡ, mà hạ tinh cùng Dương Tuyết Hoa Tàn Ca liền sẽ lại đây nhìn xem hạ hiểu cùng hai đứa nhỏ. Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích mang theo vương mẫu cùng vương đám mây lại đây, trịnh hướng hồng cũng chỉ có thể làm hàng xóm hỗ trợ đi đem Cao Quốc Cường cấp hô lên trở về. Lâm tuyết bích cùng vương mẫu vương đám mây đi vào hạ hiểu trong phòng xem hạ hiểu cùng hai đứa nhỏ, đây là vương mẫu lần đầu tiên nhìn thấy hạ hiểu, tuy rằng là là ở cữ trong lúc, nhưng lại làm vương mẫu cấp kinh diễm. Này lớn lên cũng thật tốt quá đi, vương mẫu không khỏi mà nhìn về phía chính mình nữ nhi, liền tính lại hướng về chính mình nữ nhi, này sẽ cũng không thể không thừa nhận, chính mình nữ nhi cùng hạ hiểu trên lệch quá lớn. Lại nghĩ chính mình nhi tử long phượng thai, cũng chỉ có vương mẫu biết là chuyện gì xảy ra. Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Châu còn có Cao Hoa Quế đều bị dấu chết, mà Hạ Hiểu sinh một đôi song sinh tử, như thế nào có thể không nói phúc khí đâu, chính là Vương Mẫu nhìn đến như vậy con dâu đều nhịn không được tưởng thích. Đáng tiếc, bọn họ không có cái này duyên phận, này sẽ Vương Mẫu trong lòng liền cảm thấy nếu là Hạ Hiểu là nàng con dâu thì tốt rồi, lúc trước sao không gặp gỡ Hạ Hiểu đâu, bằng không đều có thể giới thiệu cho nhi tử. Lại nghĩ đến chính mình lúc trước của canh sủi cảo, Vương Mẫu nhìn về phía Hạ Hiểu bên cạnh song sinh tử. Nếu là lúc trước hạ hiểu ăn đến, có phải hay không liền không có? Vương mẫu không dám tưởng đi xuống, lúc ấy cũng là si ngốc, mới có như vậy vừa ra, hiện tại nhìn đến hạ hiểu cùng hài tử đều bình an, vương mẫu trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nhìn về phía nữ nhi, nay sẽ vương đám mây vẻ mặt ghen ghét nhìn hạ hiểu sinh song sinh nhi tử, vì cái gì người khác sinh con đều phải mạng già giống nhau, ngẫm lại nàng tử cao hoa quế hiện giờ hài tử trăng tròn, sắc mặt vẫn là vàng như nến vàng như nến, thân thể rất suy yếu. Mà Hạ Hiểu không chỉ có bình an, khí sắc lại khôi phục như vậy hảo, thật là làm nhân đố kỵ. Cấp Hải Tử lấy cái gì danh? Vương Mẫu mỉm cười nói, chính hướng hùng nói, phi dương bay vọn, nhà ngươi Long Phượng thai gọi là gì? Vương Chính Bình, Vương Lệ Quyên. Lúc này Lâm Tuyết Bích đã không nói cái gì, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm mà nhìn Hạ Hiểu sinh hai cái nhi tử, thế nhưng là song sinh tử, thật là hảo phúc khi a. Hơn nữa Lâm Tuyết Bích tưởng từ Hạ Hiểu nhi tử trên người tìm ra một tia không tốt. Rốt cuộc so nàng cháu ngoại xấu, so nàng cháu ngoại gầy, so nàng khí sắc kém. Nhưng không có, hết thể đều không có, hạ hiểu song sinh tử, làn ra ánh sáng hưởng luận, phấn đô đô, thoạt nhìn là như vậy khỏe mạnh, hơn nữa so nàng cháu ngoại lớn lên còn hảo. Lấy lại lấy cao hoa quế cùng hạ hiểu một so, sang tháng cao hoa quế đều không có hạ hiểu hiện tại khí sắc hảo, lập tức lâm tuyết bích không vui, phi thường không vui, tưởng nói hai câu toan lời nói, tưởng thứ hai câu đều không có lý do mươi 378 thông ra tới, thức mau, Cao Quốc Cường cùng Tôn Ngọc Hoa đều đã trở lại, hai đứa nhỏ cũng bị chỉnh hướng hồng cùng Tôn Ngọc Hoa cấp ôm đi ra ngoài cấp Cao Quốc Phú xem. Cao Quốc Phú vốn dĩ trong lòng cũng là đắc ý chính mình có Long Phượng thai cháu ngoại, nhưng Hạ Hiểu cũng sinh song sinh tử, hơn nữa hiện tại vừa thấy Hạ Hiểu hai đứa nhỏ, lại nghĩ chính mình hai cái cháu ngoại, cháu ngoại nhưng thật ra nhìn còn hảo, nhưng ngoại tôn nữ lại nhược cùng Tiểu Miêu Nhi giống nhau nho nhỏ một đoàn, một bộ dưỡng không lớn bộ dáng cũng không trách muốn nhận kết nghĩa vốn dĩ cao quốc phú cùng lâm tuyết bích ở biết vương học dũng làm cháu ngoại nhận lưu hải quốc vì kết nghĩa khi trong lòng là có chút bất mãn muốn đem cháu ngoại dưỡng ở nhà người khác còn không bằng đưa về nhà mẹ để, nhà mẹ để giúp dưỡng bất quá vương học dũng cùng bọn họ giải thích nói chỉ nghĩ gần đây nhìn hài tử bọn họ cũng không nói cái gì cao quốc cường này một phen tôn tử ôm tới tay thượng trong lòng cũng đừng để nhiều thoải mái hướng tới cao quốc phú hỏi long phượng thai thế nào Cao quốc phú nhìn cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng trên tay song sinh tử, đối lập một chút, tươi cười có chút miễn cưỡng. Hơn nữa nhìn hạ hiểu song sinh tử, lớn lên khá tốt, liền cao quốc phú đều có hai cái tôn tử người, nhìn cũng hiếm lạ thực. Dương họa vì cao kiến dân sinh hai tử, nhưng cao kiến hoa cùng vương Tú Mai kết hôn mấy năm, còn không có hai tử, hiện tại cao quốc phú cùng lầm tuyết bích còn tưởng đem thứ tôn tử quá kế cấp vương Tú Mai đâu. Rốt cuộc vương ra liền vương Tú Mai một cái nữ nhi, về sau còn không phải vương Tú Mai. Vương Tú Mai không thể sinh, đem dương họa sinh nhi tử đã cho kế qua đi, về sau hết thể vẫn là bọn họ tôn tử. Có thể nói Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích tưởng rất mỹ, nhưng Vương Tú Mai lại không phải ngốc tử, hiện tại tự nhiên không đồng ý, nàng lại không phải không hy vọng, nếu có thể sinh chính mình hài tử, tự nhiên tưởng chính mình sinh, ai nguyện ý nhận ôi. Nay sẽ chỉnh hướng hồng cố ý hỏi Vương Tú Mai có hay không có mang, Lâm Tuyết Bích trên mặt liền tươi cười đều xả không ra, trước kia Vương Tú Mai là nhà cũ người hương bánh bao. Chính là còn không có sinh hài tử, lâm tuyết bích đều chịu đựng, nhưng từ cao hoa quế gả cho vương học dũng lúc sau, lâm tuyết bích cùng vương tú mai mâu thuẫn liền bắt đầu ra tới. Đặc biệt là tưởng đem thứ tôn quá kế cấp tiểu nhi tử, vương tú mai thế nhưng không đồng ý, lâm tuyết bích liền càng thêm bất mãn. Nhưng nhi tử ở rể đến nhân gia thành tới cửa con rể, hiện giờ vương tú mai cha mẹ còn trên đời, cao kiến hoa chính là cái ăn cơm mềm, nơi nào có quyền lên tiếng. Cao quốc phú cùng lâm tuyết bích bọn họ không có đại bao lâu. Liền rời đi, đi lên vương mẫu nhìn xong sinh tử, trong lòng lại một trận tiếc nuối, nếu là nhi tử cưới hạ hiểu, nào có tóc mái hoa chuyện gì. Tuy rằng tóc mái hoa cho nàng sinh tôn tử, nhưng tóc mái hoa lại không phải cái gì hoàng hoa khuê nữ, hơn nữa vẫn là một cái gả quá nữ nhân, nàng nhi tử lại có tức phụ có cháu gái, việc này một khi bị phát sinh, nhi tử liền xong đời. Cho nên này sẽ vương mẫu trong lòng là không an bình, liền cảm thấy tóc mái hoa cùng chuyện của con là cái bom hẹn giờ, nhưng lại cảnh cáo nhi tử cũng phòng không được tóc mái hoa nữ nhân kia à. hơn nữa lao nhân còn không biết, bằng không còn không biết thế nào tức giận đâu. vương mẫu cũng là thế nhi tử đem sự tình dấu hạ, nhưng trong lòng phi thường không an ổn. vương đám mây cưới xe đạp chở vương mẫu, cao quốc phú cùng lầm tuyết bích ở phía sau. vương đám mây kỵ màu, vương mẫu liền nói, cao giá hưng ngươi cũng đừng nhớ thương, mẹ cho ngươi tìm cá nhân gả cho. vương đám mây trầm mặc, nói câu, ta muốn gả tham gia quân ngũ. hảo vương mẫu đồng ý, chỉ cần nữ nhi nguyện ý gả là được. Cao ra nơi này, lâm tuyết bích này đó vừa đi, trịnh hướng hồng nhẹ nhàng thở ra, ứng phó những người này thật là mệt. Cao Quốc Cường đem tôn tử giao hồi cấp trịnh hướng hồng, lại làm việc đi, tôn ngọc hoa tắc lưu tại trong nhà. Ở cứ là một kiện phi thường gian nan sự tình, hơn nữa nàng chỉ có thể đại ở đến, không thể ra cửa, trịnh hướng hồng nói không thể thổi đến phòng, hạ hiểu đều nghe trịnh hướng hồng, chính là chỉ đợi ở trong phòng, lại không gì chơi, thật chịu không nổi. May mắn hạ hiểu có cái không gian chính là cũng chỉ là bất thời giờ đi xem sau đó lập tức ra tới nàng đến cô hà tử còn phải đề phòng trịnh hướng hồng lại đây gặp được cho nên hạ hiểu cũng là thành thành thật thật mà ở trong phòng ngao chiếu cố hài tử sự tình hạ hiểu cũng dần dần thuần thục hiện giờ buổi tối là trịnh hướng hồng cùng hạ hiểu ngủ dù sao cũng là hai đứa nhỏ buổi tối còn muốn uy mãi tuy là song sinh tử nhưng cũng không nhất định là đồng thời tỉnh đồng thời đói cho nên hạ hiểu một buổi tối liền tỉnh lại vài lần phi thường mệnh ở cứ trong lúc hạ hiểu liền quang vây quanh hai hải tử truyện liền cao giá hưng đều quên suy nghĩ niệm nhưng cũng bởi vì thời gian đều bị hai đứa nhỏ chiếm đi cho nên một tháng thời gian cũng quá mau một ít đảo mắt liền đến hạ hiểu sang tháng nhật tử song sinh tử trăng tròn vừa lúc cũng là đại gia nghỉ ngơi một ngày không dùng tới công cho nên rất nhiều người đều lục tục tới cửa chúc mừng xem song sinh tử chính là hạ hiểu không có nhìn thấy hạ tĩnh cùng nghiêm hạo dương tuyết hoa thần thần bí bí mà nói hạ tĩnh cùng nghiêm hạo đi huyện thành hạ hiểu cũng không có nghĩ nhiều Thẳng đến mau giữa trưa thời điểm, cửa truyền đến hạ tinh tiếng la, tỷ ngươi xem ai tới. Hạ hiểu này vừa ra đi, nhìn đến cửa hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên còn có hạ lâm, hạ tĩnh nghiêm hạo, tức khắc mắt nóng lên, kích động mà hô một tiếng. Ba mẹ, các ngươi thế nào? Người ba vẫn luôn nghĩ đến xem ngươi, ta liền xin nghỉ cùng hắn tới. Lý Văn Quyên nói, là thông ra tới, mau vào phòng ngồi đi. Trịnh hướng hồng trên mặt cũng mang theo nhiệt tình tươi cười. Cao Quốc Cường cũng tiếp đón hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên vào nhà. Không nghĩ tới hạ hiểu cha mẹ sẽ qua tới, nhưng này tỏ vẻ nhân ra đối nữ nhi cháu ngoại coi trọng, cao gia người đều thật cao hứng. Nay sẽ hạ hiểu cùng hạ tinh đã đi ôm song sinh tử ra tới, hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên này vừa thấy đến song sinh tử, trên mặt tươi cười liền thâm. Hạ hiểu đem hải tử giao cho cha mẹ, sau đó đi hỗ trợ bưng trà đổ nước, trình hướng hồng cùng Tôn Ngọc Hoa tắt đến phòng bếp nấu cơm đồ ăn. Nhìn hạ hiểu cha mẹ lại đây, Tôn Ngọc Hoa trong lòng thực hẫng hững, nàng cùng hạ hiểu một cái thành. Nhưng nàng lại cùng nhà mẹ đẻ không có lui tới, không có đối lập liền không có thương tổn. Rõ ràng nàng nhà mẹ đẻ so hạ hiểu nhà mẹ đẻ hảo, nhưng ngược lại không bằng hạ hiểu nhà mẹ đẻ. Hạ hiểu sinh song sinh từ sau, Tôn Ngọc Hoa càng là cảm thấy ở hạ hiểu trước mặt không có chút nào ưu thế, lại còn có bị hung hăng so không bằng. Chính hướng hồng nhìn Tôn Ngọc Hoa thất thần bộ dáng, động động miệng tưởng mở miệng nói cái gì, cũng không nói. Tôn Ngọc Hoa cùng nhà mẹ đẻ nháo cương, chính hướng hồng cũng là biết đến. Không phải không khuyên quá Tôn Ngọc Hoa trở về nhìn xem, nhưng Tôn Ngọc Hoa không muốn cũng không có cách nào. Nghe thính đường hạ ra người sung sướng tiếng cười, Tôn Ngọc Hoa nghị ăn tết nàng có phải hay không phải về nhà một chuyến, chỉ là muốn hay không mang lên cao giá thực cùng nữ nhi, Tôn Ngọc Hoa lại không có tưởng hảo. Đây cũng là trịnh hướng hồng không biết, bằng không biết Tôn Ngọc Hoa trong lòng dối dám như vậy sự, nhiều ít khẳng định bất mãn. Bất quá này sẽ thông ra tới, trịnh hướng hồng cũng không rảnh lo Tôn Ngọc Hoa tâm tình. Chỉ nghĩ như thế nào chiêu đái hảo hạ hiểu cha mẹ, không thể làm thông ra cảm giác được chiêu đái không chu toàn. mươi 379 kết bạn trở về thành. Ký hiệu nam. Tiểu hoa như thế nào không có tới? Hạ hiểu hỏi. Hắn nhưng thật ra nghĩ đến, nhưng lưu chữ hắn đi học đi. Lý Văn Quyên nói, hiện tại một ít trường học đều lục tục mà khai giảng, tuy rằng vẫn là có chút loạn, nhưng không giống rốt cuộc so vừa mới bắt đầu thời điểm tốt một chút. Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên vẫn là hy vọng tiểu nhi tử đọc sách. Bằng không không biết mấy chữ có thể làm cái gì, chỉ có thể làm một ít vất vả thể lực sống. Mà đọc đọc sách, học học làm người đạo lý, chờ học tri thức, lại học điểm kỹ thuật, liền không sai biệt lắm. Người tẩu tử cũng là 7 tháng có thai, hoặc là cuối năm, hoặc là đầu năm liền có thể sinh. Nay sẽ đương thời tiến vào tháng 11, thiên biến lạnh, hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên chính là nghĩ hạ hiểu không thể quay về, lại là cháu ngoại trăng tròn thời điểm, liền chịu thời gian lại đây một chuyến cũng là muốn nhìn một chút hạ hiểu ở bên này quá có được không? Rốt cuộc hai cái nữa nhi ở chỗ này. Hơn nữa Hạ Lâm hiện giờ ở đương nhân viên tàu, vừa lúc đi chính là này tuyến, đưa Hạ Vệ Quốc cùng Lý Văn Quyên lại đây cũng phương tiện một ít. Chỉ chốc lát, Chính Hướng Hồng liền làm tốt đồ ăn, Hạ Hiểu thì tại trong phòng cấp hải tử uy hải tử, cũng không có cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. Chính Hướng Hồng cho nàng đoàn tới rồi trong phòng tới, ăn cơm no sau, Cao Quốc Cường cùng Hạ Vệ Quốc còn có cao giá thực, nghiêm hạ ngồi một bên liêu. Hạ Tĩnh mang theo Lý Văn Quyên đi tham quan biết điểm thành ký túc xá, Trịnh Hướng Hồng dùng khương cùng ngải diệp cấp Hạ Hiểu nấu hai nồi thủy, đủ Hạ Hiểu gội đầu tắm rửa. Vốn dĩ sáng sớm Hạ Hiểu tưởng tẩy, nhưng Trịnh Hướng Hồng muộn điểm lại tẩy. Nào biết cha mẹ lại đây, lại ăn cơm, cho nên qua giữa trưa mới tẩy. Cũng may mắn nàng sinh song sinh tử thời điểm đã là tháng 10, thời tiết không như vậy nóng bức, bằng không như vậy nhiệt thời tiết ở cữ, còn một tháng không thể gội đầu tắm rửa, kia càng khó ngao. Phong 8 hạ hiểu từ đầu đến chân đem chính mình hảo hảo giặt sạch cái biến bên ngoài trịnh hướng hồng thường thường thúc giục làm hạ hiểu nhanh lên tẩy đường cảm lạnh chờ lý văn quyên cùng hạ tĩnh hạ lâm từ thanh niên trí thức điểm trở về hạ hiểu còn không có tẩy xong lý văn quyên cũng nhịn không được lại đây thúc giục chạy nhanh sao có thể tẩy lâu như vậy hạ hiểu một thân thoải mái thanh tân ra tới hướng về phía lý văn quyên cùng trịnh hướng hồng nhết miệng cười tẩy xong lạp thật là thống khoái nếu là có thể Nàng đều tưởng có cái đại đại buồn tắm phóng ấm áp thủy, hảo hảo ở bên trong phao tắm, hoặc là ở nước ôn tuyền trong hồ. Đáng tiếc, hiện tại điều kiện không cho phép, bất quá nhịn một tháng rốt cuộc có thể hảo hảo tắm rửa, hạ hiểu tâm tình cũng rất là thoải mái. Chạy nhanh đem đầu tóc lau khô, chính hướng hồng đệ khăn lại đây. Hạ hiểu nhận lấy, cầm làm khăn lông lau làm tóc, chính hướng hồng đã vào phòng tắm thế hạ hiểu thu thập. Lý Văn Quyên thấy vậy, trên mặt cũng co tươi cười, cảm thấy chính mình nữ nhi quá cũng thật tốt quá đi bà bà như vậy hầu hạ cũng không nhiều lắm nhìn thấy. bất quá thấy chính mình nữ nhi gả bất lo nhân ra, cha mẹ chồng huynh tẩu đều hảo ở chung, Lý Văn Quyên trong lòng cũng phi thường vui mừng. buổi tối Hạ Gia người đều đến nhà cũ đi qua đêm, hiện tại nhà cũ người không trở lại, Hạ Tinh cùng Tôn Ngọc Hoa đem nơi này thu thập chính tề. lần trước Cao Giá Hưng dẫn người trở về cũng ngủ bên kia, lần này Hạ Gia tới cũng ngủ bên kia, nhưng thật ra phương tiện một ít, nhà cũ vẫn luôn không có an bài người đi vào, cũng là Cao Quốc cường nguyên nhân. Tuy rằng Cao lão Thái tạm thời không ở nơi này trụ, nhưng tổng phải về tới, hơn nữa Cao lão Thái người này mê tín, nếu là an bài người trụ đi vào, đến lúc đó phát hiện Cao lão Thái không đúng, kia đã có thể phiền thoái. Nhìn đến hạ hiểu quá hảo, Lý Văn Quyên hiện tại liền lo lắng hạ tinh cùng hạ hồng, đặc biệt là hạ tinh cùng nghiêm hạo sự, nghiêm ra nơi đó vẫn luôn không tỏ thái độ, phảng phất không như vậy cấp. Lý Văn Quyên tuy rằng cũng nóng trông nữ nhi cùng nghiêm hạo có cái kết quả, khá vậy không nghĩ tới cửa tìm nghiêm ra làm nghiêm gia càng xem thấp chính mình nữ nhi, cho nên lúc này đây lý văn quyên cùng hạ vệ quốc lại đây, tuy rằng là xem hạ hiểu cùng cháu ngoại, nhưng cũng có một bộ phận nguyện ý là vì nghiêm hạo cùng hạ tĩnh tới. hạ tĩnh là đi theo lý văn quyên cùng hạ lâm cùng nhau ngủ, cũng không có hồi thanh niên trí thức điểm, này sẽ lý văn quyên hỏi hạ tĩnh cùng nghiêm hạo sự, hạ tĩnh nói, ta ăn tết cùng nghiêm hạo về nhà một chuyến, kia cũng hảo, các ngươi sự tình thành với không thành, cũng nên có cái kết quả, không thể lại kéo. Lý Văn Quyên nhưng không nghĩ chính mình nữ nhi thanh xuân bị chậm trễ, hơn nữa nữ nhân tuổi háo không dạy nổi, bằng không cuối cùng có hại luôn là nữ nhân. Hạ tĩnh gật gật đầu, cũng là nên trở về đối mặt nghiêm gia, chỉ là so với nghiêm gia thái độ, hạ tĩnh càng để ý chính là nghiêm hạo trong lòng tưởng. Nghiêm hạo nếu là che chở nàng, một lòng cùng nàng quá, nàng cũng sẽ không từ bỏ nghiêm hạo, cũng phi nghiêm hạo không cả. Nhưng nghiêm hạo nếu là có nửa điểm do dự, hạ tĩnh là tuyệt không nhạc thấy. Sáng sớm ngày thứ hai Hạ vệ quốc cũng đi theo Nghiêm Hạo nói, người trẻ tuổi sự tình, Hạ vệ quốc cũng không quá yêu nhúng tay, nhưng sự tình quan nữ nhi, như thế nào cũng không thể bỏ qua. Đại hai ngày, Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên còn có Hạ Lâm cũng rời đi, bọn họ cũng không có ở cao gia nhiều đãi, hơn nữa tới cửa tức là khách, luôn là làm chủ nhân phiền toái cũng không tốt. Hơn nữa cái này niên đại, lương thực được đến không dễ, cũng không tốt ở thông gia ăn ăn uống uống, cho nên Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên nhìn cháu ngoại lại rời đi. đào mắt Cuối năm đã đến, Hạ Tinh cùng nghiêm hạo cầm đội sản xuất thư giới thiệu liền chuẩn bị trở về thành An Tết. Mà nay một năm, Tôn Ngọc Hoa cũng tỏ vẻ phải đi về, nhưng lại là một người hồi. Vừa đến lại đây, thanh niên trí thức trở về thành An Tết không ít cũng không nhiều lắm, Diêu vọng xuân cùng hứa mai cũng ôm hài tử trở về thành An Tết, Dương Trung Hồng cũng là trở về một viên. Cho nên đại gia là kết bạn trở về thành, ngồi trên đoàn tàu, Tôn Ngọc Hoa trong lòng thực hợp hững, nghĩ đến cao giá thực thất vọng ánh mắt, trong lòng cũng cảm thấy vắng vẻ Nhưng lại sợ đem cao giá thực cùng hài tử mang về, càng làm cho cha mẹ bất mãn, bởi vậy Tôn Ngọc Hoa liền lựa chọn chính mình hồi. Đoàn tàu thượng, đại gia nói nói cười cười, chỉ chốc lát Dương Trung Hồng nói nhiều, Tôn Ngọc Hoa cũng nghe ra không đúng rồi. Đối với Dương Trung Hồng nói, người ba là Dương Hạc. Đúng vậy, này lại không phải cái gì bí mật. Dương Trung Hồng nói, Tôn Ngọc Hoa ngây ra mà nhìn Dương Trung Hồng, không nghĩ tới Dương Hạc nữ nhi liền ở Quang Minh đội sản xuất, nàng thế nhưng không biết. Làm sao vậy? ngươi nhận thức ta ba a dương trung hồng nhìn về phía tôn ngọc hoa tôn ngọc hoa lắc đầu nói nghe ta ba cùng ta ca nói qua dương trung hồng một đốn ngươi là tôn ngọc kỳ muội muội tôn ngọc hoa phức tạp gật gật đầu dương trung hồng nga một tiếng không nói cái gì nữa hiển nhiên đối tôn ngọc kỳ không cảm bạo hạ tĩnh nhìn xem tôn ngọc hoa nhìn xem dương trung hồng nói cái gì cũng chưa nói nàng cảm thấy tôn ngọc hoa biểu tình có chút kỳ quái nhưng nàng chính mình sự tình đều còn không có lý hào đâu nơi nào cố thượng này đó hạ tinh cùng nghiêm hạo về nhà hạ tĩnh ra ở dưới lầu nghiêm hạo ra ở dưới lầu cho nên nghiêm hạo trước đưa hạ Tinh về đến nhà muốn hay không cùng ta đi lên nghiêm hạo hỏi hạ tĩnh nghĩ nghĩ gật gật đầu hảo ngươi chờ ta một chút nói hạ Tinh cầm hai vại rau ngâm là hạ hiểu cho nàng nàng mang theo mấy vại trở về hiện giờ liền cầm đi nghiêm ra chương 380 nghiêm gia nghiêm hạo cùng hạ Tinh trở về thành nay ở dưới lầu cũng đã náo nhiệt hơn nữa dưới lầu động tĩnh Trên lầu chỉ cần không ngủ thuộc đều có thể biết đến Tiểu thuyết nay sẽ nghiêm ra Không ngừng nghiêm phụ cùng lý cây sồi xanh ở trong nhà Hôm qua nghiêm rằng cũng mang theo thê nhi đã trở lại Nghiêm đảo cùng nghiêm viên cũng đều ở trong nhà Nghe được dưới lầu động tĩnh Nghiêm đảo cùng nghiêm viên đều đi ra ngoài nhìn Này vừa nói nghiêm hạo đã trở lại Nghiêm người nhà đều một mặc Nghiêm hạo mang hạ tĩnh trở về thời điểm Ở bên ngoài góc cửa Lý cây sồi xanh nói Không được mở cửa Nghiêm phụ lắc đầu Đối với nghiêm viên nói đi mở cửa. Nghiêm viên lúc này mới đi mở cửa, nhìn đến Hạ Tĩnh, nghiêm viên còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đối với quả nàng nhị ca người, nghiêm viên là không mừng, kêu một tiếng nghiêm hạo liền xoay người đi rồi. Có thể nói nghiêm hạo như vậy thích Hạ Tĩnh, phi Hạ Tĩnh không thể, thậm chí bởi vì Hạ Tĩnh cùng trong nhà nháo, cùng người nhà xa cách, nghiêm người nhà là phi thường bất mãn. Hạ Tĩnh xả một tiếc lời, thoải mái hào phong nói, bá phụ bá mẫu, nghiêm đại ca nghiêm đại tẩu, tiểu đào tiểu viên hảo. Nghiêm người nhà không hề răng Nghiêm phụ nói, ngồi đi. Nghiêm hạo cùng hạ tĩnh ngồi xuống, hạ tĩnh đem hai vại rau ngâm phóng tới trên bàn trà. Nghiêm người nhà vừa thấy đến là rau ngâm cũng không có bao lớn cảm giác. Cái này cơm, nhà ai cơ hồ đều có, bên ngoài có đến bán. Chính mình ra ngẫu nhiên cũng sẽ học làm điểm, cho nên cũng không phải cái gì hiếm lạ vật. Ba mẹ, ta tưởng cùng hạ tĩnh năm nay kết hôn, hy vọng các ngươi có thể thành toàn. Nghiêm hạo nói, thành toàn, không thành toàn, các ngươi liền không kết. Lý cây sồi xanh đã không chế không được, nhìn đến nhi tử như vậy vì một nữ nhân cùng trong nhà ninh, lý cây sồi xanh liền tức giận đến gan đau. Nghiêm phụ nói, hảo. Lý cây sồi xanh lập tức không nói, nhưng trong lòng vẫn là không thoải mái. Nghiêm phụ nhìn nghiêm Hạo cùng hạ tính nói, các ngươi tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá đi, ta cũng không nói nhiều cái gì, ngươi cũng lớn, ta cũng quản không được, phản đối cũng vô dụng, ngươi về sau không hối hận là được. Không hối hận. Nghiêm hạo ứng tiếng nói, thích người không bị người nhà xem trọng, nghiêm hạo trong lòng có chút khó chịu. Hạ Tĩnh vẫn luôn chưa nói nói cái gì, nghiêm gia thái độ đều bãi tại nơi đó, một bộ không xem trọng bọn họ bộ dáng. Hạ Tĩnh liền không hiểu, nàng nơi nào kém, nơi nào không xứng với nghiêm hạo, bất quá này sẽ Hạ Tĩnh cũng sẽ không đi cấp nghiêm người nhà lý luận. Không hối hận là được. Nghiêm phụ nói liền đối với Hạ Tĩnh nói, hôm nay giữa trưa, làm ngươi ba mẹ đều đi lên ăn một bữa cơm đi, chúng ta hai nhà gặp mặt hảo hảo nói chuyện các ngươi sự. Đây là đồng ý? Hạ tinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng trở về còn muốn nháo một hồi đâu, lập tức nghiêm hạo cùng hạ tinh cùng nhau rời đi. Lý cây sồi xanh liền nói, ngươi xem các ngươi xem, hạ tinh đi xuống gọi người là được, hắn còn đổi kịp, này đều về đến nhà, còn như hình với bóng. Nghiêm đại tẩu không nói gì, nàng sao có thể không rõ bà bà tâm tư đâu, bà bà chính là không thể gặp nhi tử quá để ý tức phụ, liền tính vừa lòng nàng cái này con dâu, nhưng nếu là nghiêm giang đối nàng hảo điểm. Bà bà cũng sẽ nói hai câu lời nói. Càng không nói nghiêm hảo vì hạ tính này phân tâm, bà bà có thể vừa lòng mới là lạ. Nghiêm đại tẩu cũng có thể lý giải bà bà, ôm trên tay nhi tử, nghĩ về sau chính mình nuôi lớn nhi tử vì cái nữ nhân cùng chính mình này đương mẹ nói nháo, nàng cũng sẽ không thoải mái. Bất quá nghiêm đại tẩu nhưng thật ra không nghĩ tới hạ tính cùng lúc trước thấy không giống nhau, quả nhiên nữ đại mười tám biến, hơn nữa nghiêm đại tẩu không khỏi cảm thán, này hạ ra nữ nhi nghe nói một cái tái một cái hảo hạ tĩnh như bây giờ cũng không trách nghiêm hạo không bỏ xuống được nghiêm đại tẩu lớn lên vẫn là không tồi bộ dạng đoan chính trình tề hoàn toàn phù hợp lý cây sồi xanh đối con dâu yêu cầu hơn nữa nghiêm Giang cũng nhìn thượng lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn hạ tĩnh thời điểm nghiêm đại tẩu liền không cảm thấy hạ tĩnh thế nào nhưng hiện tại tai kiến cũng không thể không thừa nhận hạ tĩnh lớn lên vẫn là thực không tồi ít nhất hiện tại biến xinh đẹp rất nhiều nghiêm hạo cùng hạ tĩnh đi xuống lầu thỉnh hạ vệ quốc cùng lý văn quyên thời điểm hai người cũng là thư khẩu khí Đến nỗi bọn họ qua đi, vẫn là nghiêm gia lại đây, kia đều không sao cả. Cho nên Lý Văn Quyên từ trong nhà cầm đồ ăn đi nghiêm gia làm khách, Hạ Xuân Vinh còn ở nhà máy điện, Nô Mạn Ni nhà mẹ đẻ liền ở cách vách Lý Văn Quyên cùng Quách Ngọc Phượng cùng Nô Mạn Ni chào hỏi liền lên lầu. Nghiêm gia cùng Hạ gia giống nhau cách cục đại toàn gia trụ cùng nhau, cũng là thực tế, nhưng bởi vì nghiêm phụ cùng Lý Cây Sổi Xanh là một cái là trong xưởng kỹ thuật nòng cốt, một cái là tổ dân phố, cho nên nghiêm gia điều kiện so sánh với Hạ gia hào rất nhiều. Mà hạ gia lúc trước mới vừa trụ tiến vào thời điểm, là thuộc về khó khăn hộ, hơn nữa cũng bởi vì hạ vệ quốc đã từng bình quá tiên tiến, lại nhân thai nạn lao động tàn tật, cho nên mới có thể bị phân đến nơi đây. Tuy rằng đều là giai cấp công nhân, khá vậy có điều kiện hảo, điều kiện kém. Bất quá hiện tại hạ gia nhật tử cũng hảo rất nhiều, mấy cái nữ nhi đều xuống nông thôn xuống nông thôn, công tác công tác, hạ vệ quốc vẫn là nhàn ở trong nhà, nhưng cũng ở nhà làm làm cơm, loại điểm tiểu thái, hạ hoa còn ở đọc sách cho nên đến lúc này, hạ ra nhẹ nhàng rất nhiều. Hiện giờ kết hôn không cần bãi rượu, hơn nữa nghiêm hạo cùng hạ tĩnh hộ khẩu đều ở nông thôn, cho nên lánh trứng cũng về quê lánh, bất quá trầu này cơm cũng coi như là hai nhà qua bên ngoài, đối việc này đồng ý. Nghiêm hạo cùng hạ tĩnh trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, cơm nước xong sau hạ tĩnh liền theo hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên đi xuống lầu. Nghiêm hạo hướng tới cha mẹ nói, cảm ơn ba mẹ. Nghiêm viên liền nói, nhị ca, hạ tĩnh nơi nào hảo? Ngươi như thế nào liền phi nàng không thể. Nghiêm đảo liền hướng tới Nghiêm Viên cười khẩy nói, ngươi cái kia lãnh đạo cũng không thấy đến thật tốt, vẫn là cái đã chết tức phụ, ngươi như thế nào liền coi trọng? Tam ca. Nghiêm Viên kinh hô ra tiếng, không nghĩ tới bị Nghiêm đạo đã biết, còn rắc mặt nói ra. Cái gì? Ngươi thích ngươi lãnh đạo, kia không ba bốn mươi tuổi sao? Cái này không nói là nghiêm phụ, chính là lý cây sổi xanh đều ngược lại lớn, ngươi không phải nói ngươi kia lãnh đạo tức phụ mới đi sao? Nhưng còn không phải là Tiểu muội còn đi chiếu cố nhân gia tức phụ đâu, hiện tại nhân gia tức phụ đi rồi, này liền nhìn tới. Nghiêm đào lời này rơi xuống, nghiêm viên đang giận chết hắn, mà lúc này lý cây sổi xanh đã phiến một cái tắt lại đây, lôi kéo nữ nhi lỗ thai khiến cho nàng hảo hảo nói rõ ràng. Nào có cái gì nhưng nói, hắn tức phụ đều không còn nữa, ta như thế nào không thể thích hắn. Nghiêm viên bất chấp tất cả, lý cây sổi xanh khí cực, ta muốn đi đường sắt cục nhìn xem, cái dạng gì đức hạnh bại hoại lãnh đạo có thể thông đồng nữ công nhân. Mẹ nghiêm viên kinh hãi, khóc hô, ngươi còn có để ta làm người a? ngươi làm ta đã chết tính, ta thích hắn lại không, có gì sai, hắn còn không biết đâu. Cái gì không biết, một cái ba mươi tư nam nhân, đều là người từng trải, ngươi kia trên mặt tâm tư có thể tàng trụ, như vậy rõ ràng hắn có thể không biết. Lý cây sồi xanh này sẽ là gan cũng đau, phổi cũng đau, nhi tử không bất lo liền tính, nữ nhi thế nhưng thích chính là người nào a? Cuối cùng nghiêm viên náo chết náo sống, lý cây sồi xanh cuối cùng không đi đường sắt cục náo. Nhưng là lệnh cưỡng chế nghiêm viên đối cái kia lãnh đạo chặt đức niệm tưởng. mươi 381 binh tử dẫn hắn đối tượng đã trở lại. Nghiêm hạo đối với nghiêm đào nói, ngươi trước lén cùng tiểu nội nói, tiểu nội nếu không muốn lại cùng ba mẹ nói, ngươi như vậy, tiểu nội hận ngươi chết đi được. Nghiêm đào đữ môi, ta sợ nàng hận, ta đều phải hận chết nàng. Làm sao vậy? Nghiêm hạo nói, ta thích hạ lâm sự chính là nàng ở ba mẹ trước mặt lắm miệng, ta phải làm nhân viên tàu cũng là nàng cùng ba mẹ báo tin. Làm cho hiện tại Hạ Lâm đều không để ý tới ta. Nghiêm đảo đối nghiêm viên cái này mỗi mỗi đoán niệm cũng không phải là một ngày hai ngày. Nghiêm thở dài khẩu khí, nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Nghiêm đảo không trở thành nhân viên tàu, hiện giờ liền ở nghiêm phụ trong xưởng đi làm, thường xuyên bị nghiêm phụ nhìn chằm chằm, nhưng không phải buồn bực thực. Mà bên này Tôn Ngọc Hoa trở về nhà, đến là thuận lợi tiến đến ra, Tôn Mẫu nhìn đến nữ nhi trở về mở to hai mắt nhìn, sau đó cũng khóc. Mẹ Tôn Ngọc Hoa cũng đỏ hốc mắt. Tôn mẫu chụp phủi Tôn Ngọc Hoa, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm, nhiều năm đều không trở lại. Tôn Ngọc Hoa nước nở mà chảy nước mắt nói, mẹ cũng nhẫn tâm, nhiều năm như vậy cũng không cho ta gửi phong thư, các ngươi chính là trách ta. Có thể không trách ngươi sao, rõ ràng có thể trở về thành, lại cố tình lại đại ở nông thôn như vậy xa, còn đem chính mình cấp gà cho. Tôn mẫu toán niệm nói, ta cũng là sợ à, lúc ấy trong nhà viết thư làm ta đừng trở về, hơn nữa những người đó bị đấu, ta nhìn sợ hãi. Tôn Ngọc Hoa ủy khuất nói, hai mẹ con ôm đầu khóc giống, Tôn Ngọc Hoa nói, mẹ, ba đâu, đại ca đâu. Tôn Mẫu một đồn nói, người ba ở bệnh viện đâu, nằm mấy năm, ai. Nói Tôn Mẫu liền đi theo Tôn Ngọc Hoa nói Tôn phụ sự tình. Tôn Ngọc Hoa trong lòng phi thường ấy nấy, tương đương Tôn Ngọc Kỳ trở về nhìn đến Tôn Ngọc Hoa ở, đó là vẻ mặt tức giận, trực tiếp đuổi người, lan, trở về làm cái gì, lan trở về ngươi đội sản xuất đi. Ca Tôn Ngọc Hoa bị Tôn Ngọc Kỳ lôi kéo cầu xin mà nhìn tôn mẫu tôn mẫu ngăn đón nói ngọc kỳ ngươi mội mội thật vất vả trở về ngươi đừng náo loạn mẹ liền bởi vì nàng ba đến bây giờ cũng chưa hảo tôn ngọc kỳ vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn tôn ngọc hoa tôn mẫu trực tiếp khóc ra tới ta liền các ngươi hai đứa nhỏ ngươi ba lại như vậy các ngươi lại náo mâu thuẫn cuộc sống này nên như thế nào qua a kỳ thật tôn mẫu trong lòng gì thường không trách nữ nhi chỉ là nữ nhi thật vất vả trở về cũng không thể thật sự đuổi ra đi Tôn Ngọc Kỳ chừng mắt Tôn Ngọc Hoa, ngươi cho ta đến ba trước mặt quỳ đi. Chờ Tôn Ngọc Hoa tới rồi bệnh viện, đụng phải nàng tẩu tử, nàng tẩu tử cũng không để ý tới Tôn Ngọc Hoa. Tôn Ngọc Kỳ hiện giờ cùng Thê Tử là bằng mặt không bằng lòng, hai người nhưng thật ra có hài tử, nhưng cảm tình cũng không tốt, thường xuyên cãi nhau. Cho nên Tôn Ngọc Hoa trở về mấy ngày, đều là nghe được nàng ca tẩu khắc khẩu, cả người rất là đau đầu. Tôn Mẫu chỉ lo Tôn Tử, khuyên không được Nhi Tử con dâu cũng mặc kệ. Tôn Ngọc Hoa đảo nhịn không được đi khuyên kết quả cuối cùng bị huynh tẩu cấp đuổi ra ra môn không chỗ để đi tôn ngọc hoa trong lòng bi thường đi bệnh viện nhìn nằm ở trên giường bệnh tôn phụ mấy năm nay tôn phụ bệnh tình lặp đi lặp lại tôn gia cũng là đại xảo tiểu xảo thực không an bình cho nên ngày thứ tư tôn ngọc hoa liền bước lên xe lửa rời đi trừ bỏ lộ phí trên người tiền đều cho tôn mẫu nghiêm hạo cùng hạ Tinh cũng đều hồi sinh sản đội hai người lần này tới liền chuẩn bị yếu linh chứng kết hôn mà đội sản xuất nơi này đầu năm năm hạ học cương cùng hạ học binh hai huynh đệ đều đã trở lại mà hạ học binh cùng đoàn trưởng ngàn tự úc chân nói đối tượng lúc này đây úc chân cũng đi theo trở về lại đây hai người đã thương lượng kết hôn sự này nhưng đem lý thắng mỹ cấp vui mừng không được nguyên bản bởi vì hạ hiểu sinh song sinh tử bởi vì bị trịnh hướng hồng nghẹn khuất lý thắng mỹ này sẽ dương mi thổ khí lôi kéo úc chân tay thân thiết cùng thân mẫu nữ dường như ở đội sản xuất dạo gặp người liền giới thiệu đây là hạ học binh đối tượng năm nay muốn kết hôn úc chân trên mặt vẫn luôn treo thẹn thùng tới cười nhìn thấy trịnh hướng hồng như vậy thích nàng úc chân trong lòng cũng phi thường vui mừng chỉ có đồng mỹ hoa trong lòng là lạnh lùng khinh thường lý thắng mỹ là người nào hiện giờ đồng mỹ hoa đã hoàn toàn thấy rõ hiện giờ chính là nhìn đến hạ học binh cung úc chân đồng mỹ hoa cũng ghen ghét không đứng dậy liền tính úc chân là đoàn trưởng thiên kim nhưng trừ bỏ cái đoàn trưởng thiên kim thân phận ở đồng mỹ hoa trong lòng còn không bằng hạ hiểu đâu đối với hạ hiểu đồng mỹ hoa đã không biết dùng cái gì tâm tình đi đối mặt hâm mộ có chi ghen ghét càng có oán hận cũng có lý thắng mỹ mang theo úc chân ở đội sản xuất dạo qua một vòng rốt cuộc tới rồi cao ra cũng liền hướng tới cao ra mà đến úc chân nói bám mẫu đây là ai ra đội sản xuất đội trưởng ra lý thắng mỹ nói úc chân ánh mắt lóe lóe nàng chính là nghe nói cái kia hạ hiểu gả cho đội sản xuất đội trưởng nhi từ đâu mặc dù hiện tại hạ học binh đáp ứng xử đối tượng nhưng úc chân trong lòng đối hạ hiểu vẫn là so đo này sẽ lý thắng mỹ muốn tới cửa Úc chân nào có không vui, tự nhiên đổi kịp. Ngươi lại đây làm cái gì? Trịnh hướng hồng vừa thấy đến Lý Thắng Mỹ tới cửa cũng không có gì hảo ngữ khí. Cùng Lý Thắng Mỹ mâu thuẫn cũng không phải một ngày hai ngày sự. Nhiều năm như vậy, hai người đã sớm lẫn nhau không đối phó. Đây là đội sản xuất mọi người đều biết sự. Binh tử mang theo hắn đối tượng đã trở lại. Ta này không tới cửa cho người xem xem đi. Nói Lý Thắng Mỹ vẻ mặt đắc im mà cấp trịnh hướng hồng giới thiệu Úc chân. Trịnh hướng hồng ánh mắt dừng ở Úc chân trên người toàn bộ đôi mắt đều trằn tròn, vẻ mặt giật mình nay sẽ hạ hiểu ở trong phòng liền đi ra mẹ ai tới trịnh hướng hồng không ứng vẫn là ngơ ngác mà nhìn úc chân hạ hiểu thấy trịnh hướng hồng phản ứng có chút kỳ quái nhìn lý thắng mỹ cùng úc chân lý thắng mỹ liền hướng về phía hạ hiểu cười đắc ý đây chính là chúng ta binh tử đối tượng đoàn trưởng thiên kim bồi binh tử trở về ăn tết năm nay hai người chính là muốn kết hôn hạ hiểu nga một tiếng không nhiều lắm phản ứng nhìn úc chân liếc mắt một cái lớn lên thuộc về nhưng thật ra có thể nhưng cũng cũng không phải thật đẹp nhưng khí chất vẫn là không tồi úc chân nhìn hạ hiểu đây là hạ hồng binh đã từng thích người úc chân không thể không thừa nhận hạ hiểu lớn lên phi thường hảo nhưng là một bộ lôi thôi lết thiết bộ dáng tóc cũng không hảo hảo chát quần áo cũng lỏng le úc chân liền có chút coi thường cảm thấy chính mình cùng hạ hiểu này một đối lập trừ bỏ tướng mạo vẫn là thực chiếm ưu thế lập tức cũng thoáng yên tâm hạ hiểu cũng không biết úc chân đối nàng đánh giá nàng mới vừa uy xong mãi ra tới hiện tại nhìn trịnh hướng hồng vẻ mặt không bình thường bộ dáng trong lòng nhiều ít có chút quan tâm ngươi có nhận thức hay không một cái kêu tiết quế anh người trịnh hướng hồng rốt cuộc tìm về thanh âm hướng tới úc chân nói úc chân lắc đầu nói tiết quế anh không quen biết ta bất quá ta mẹ cũng họ tiết mẹ ngươi tên gọi là gì trịnh hướng hồng lại nói cái này úc chân còn không có trả lời lý thắng mỹ đã bất mãn nói này quan ngươi chuyện gì ngươi quản cũng đủ khoan. nói liền mang úc chân đi rồi Trịnh hướng hồng cả người thất thần nghèo túng, rồi lại mang theo chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Hạ hiểu không phải quá minh bạch, nhưng cũng biết trịnh hướng hồng không muốn nói, cũng là hỏi không ra gì đó. chương 382 lần nàng đi. Buổi tối, Chính hướng hồng ở trong phòng cùng Cao Quốc Cường Thấp Cô hôm nay gặp được Quốc Trấn Sự. Quốc Cường, binh tử hôm nay mang cái kia đối tượng, lớn lên rất giống Tiết Quế Anh. Trên đời này lớn lên giống người cũng nhiều, không ra kỳ. Cao Quốc Cường trong lòng không cho là đúng. Chính hướng Hồng nói. Ngươi nếu là chính mắt nhìn thấy, ngươi liền cảm thấy cực kỳ, quả thực cùng trước kia tiết hoa quế giống nhau như lúc. Nói tới đây, chính hướng hồng liền nói, ngươi nói có phải hay không tiết hoa quế sửa tên, gả cho đoàn trưởng, nghe nói binh tử đối tượng kêu Úc chân. Cao quốc cường nhịu nhữ mày, Úc đoàn trưởng, họ Úc, trước kia là từng có như vậy một cái bài trưởng, sau lại thăng liền trưởng, giống như gọi là gì tới, ta ngẫm lại. Đúng rồi, Têu Úc vĩ minh, ta nhớ rõ hắn cùng ngươi ca có một chữ đồng dạng. Cao Quốc Cường nói rơi xuống, trình hướng hồng niệm thì thầm, Úc Vĩ Minh, Úc Vĩ Minh, ta như thế nào cảm thấy có điểm quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Năm đó cùng ngươi ca luận võ so thua. Cao Quốc Cường như vậy vừa nói, trình hướng hồng đảo nghĩ tới, lập tức kinh hô, kia khẳng định không sai được, nhất định là Tiết Quế Anh sửa tên gả cho Úc Vĩ sáng tỏ, nhất định đúng rồi. Trình hướng hồng nói có chút kích động, Tiết Quế Anh trước kia chính là hộ sĩ trong đội một chi hoa, thích nàng người không ít, ta ca cưới đến nàng không biết bao nhiêu người hâm mộ đâu nói tới đây chính hướng hồng lại nghiến răng nghiến lợi chính là nữ nhân này cũng quá đáng giận ta nhiều năm như vậy chưa từng có hận quá như vậy cá nhân chuyện quá khứ tưởng như vậy nhiều làm cái gì ngươi còn hy vọng nàng trở về nhận giá thực a cao quốc cường nói rơi xuống chính hướng hồng phi ra tiếng lăn nàng đi một lúc chân mẹ thật là tiết quế anh một cái trượng phu vừa chết liền lập tức vứt bỏ nhi tử gả cho nam nhân khác nữ nhân chính hướng hồng tự nhiên là xem thường Hơn nữa nghĩ đến nàng sẽ mất đứa bé kia, Trịnh Hướng Hồng đối tiết Hoa Quế trong lòng thống hận đâu. Nay sẽ Cao Gia Thực vừa lúc có việc tới tìm Cao Quốc Cường, lại không nghĩ ở cửa nghe được Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng nói, tức khắc dừng chân ở cửa, trên tay gõ cửa động tác đều ngừng. Vốn di Trịnh Hướng Hồng cùng Cao Quốc Cường cũng là thấp giọng nói chuyện, nhưng càng nói càng kích động, thanh âm cũng không tự giác lớn lên. Nay sẽ Cao Gia Thực là ngẩn ra, hơn nữa lập hồi lâu. Trực tiếp Tôn Ngọc Hoa đi ra cửa phòng nhìn Cao Giá Thực ở trịnh hướng hồng cửa phòng ngốc ngốc lại không nói lời nào, đang muốn mở miệng, Cao Giá Thực dối tay ngăn trở Tôn Ngọc Hoa. Cao Giá Thực đi trở về phòng, Tôn Ngọc Hoa nói, làm gì đâu, thần thần bí bí. Không có việc gì, vừa định cùng ba nói điểm sự, ba mẹ ngủ, ta liền không quấy dậy. Cao Giá Thực nói, liền đối với Tôn Ngọc Hoa nói, ngươi xem hải tử, ta đi tìm thằng nhóc cứng đầu tâm sự. Tôn Ngọc Hoa cũng biết Cao Giá Thực cùng hạ học cương quan hệ hảo, cũng tùy hắn đi Cao giá thực tới rồi hạ ra đánh hạ học cương, hạ hồng quân thấy cao giá thực lại đây cũng cười cười, làm cao giá thực tiến vào ngồi. Nếu là thường lui tới cao giá thực khẳng định là ước hạ học cương ra cửa, hoặc là đến sau núi đánh đánh nhau tâm sự, nhưng hôm nay lại ở hạ gia ngồi xuống. Hạ học cương nhìn đến cao giá thực lại đây, tự nhiên cao hứng, cười nói, Ngươi nếu không lại đây, ta đều muốn đi tìm ngươi đầu. Cao giá thực cười, hướng tới trong phòng nhìn nhìn nói, binh từ đâu, như thế nào không có nhìn thấy người. Cao nhị không ở tìm quang minh đi hạ học cường nói nay sẽ lý thắng mỹ vừa lúc mang theo úc chân từ bên ngoài trở về kỳ thật là mang đi nhà mẹ đẻ hạ học binh đi tìm cao quang minh lý thắng mỹ nghĩ nghĩ liền mang theo úc chân đi gặp nhà mẹ đẻ ngồi ngồi hiện tại mới trở về lúc này đã là trạng vạng thiên có chút tám nhưng úc chân này tiến hạ ra môn cao giá thực ánh mắt liền liếc mắt một cái ngưng lại làm gì như vậy xem người hạ học cường nói cao giá thực nói thanh Nghe nói binh tử mang theo cái đối tượng đã trở lại, nhìn nhiều hai mắt. Hạ học cưng nói, đoàn trưởng nữ nhi có thể kém sao. Nay sẽ Lý Thắng Mỹ thấy được Cao Giá Thực cũng mang theo Úc chân lại đây chào hỏi, đại gia cùng nhau ở trong sân ngồi ngồi tâm sự, chỉ chốc lát Hạ học binh cũng đã trở lại, nhìn đến Cao Giá Thực ở cũng không ngoài ý muốn. Lý Thắng Mỹ liền tiếp đón Hạ học binh nói, lại đây ngồi ngồi đi, cả ngày cũng không biết chạy chạy đi đâu, liền không biết bồi bồi Úc chân Nói lại nhìn lướt qua không thấy được Đồng Mỹ Hoa lại nói, Mỹ Hoa người đâu? Hạ Học Cương nói, ở trong phòng đâu? Lý Thắng Mỹ bĩu môi nói, ăn no liền ngủ, chết không được béo. Hạ Học Cương ho nhẹ hai tiếng, chặn đứng Lý Thắng Mỹ nói, nói, nàng cũng không ngủ, ta đây liền đi kêu nàng ra tới. Nói Hạ Học Cương liền đứng dậy vào nhà, chỉ chốc lát đồng Mỹ Hoa liền ra tới. Đại gia trò chuyện trò chuyện, tự nhiên liền cho tới Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu, vừa nghe nói Hạ Hiểu sinh song sinh tử, ước chân không khỏi hâm mộ, thật đúng là hảo mệnh, sinh song sinh tử. Nghĩ đến chính mình năm nay muốn cùng Hạ học binh kết hôn, tưởng tượng đến nàng cùng Hạ học binh hài tử, Úc chân trong lòng cũng không khỏi chờ mong. Cao Giá Thực âm thầm nhìn chăm chú vào Úc chân, đi phía trước đi theo Hạ học cương hỏi thăm Úc đoàn trưởng gọi tên gì, Hạ học cương nói, Úc Vĩ Minh, làm sao vậy? Cao Giá Thực lắc đầu, không có việc gì, chính là hỏi một chút mà thôi. Nói bên cạnh người đôi tay đã nắm thành quyền, túng gắt gao. Hạ học cương cũng không nhiều lắm tưởng, nhìn theo Cao Giá Thực rời đi sau, liền về phòng. Mẹ. Ngươi về sau trước mặt ngoại nhân cũng đến cho ta tốt đẹp hoa mặt mùi a. Tuy nói ta cùng giá thực quan hệ thiết, nhưng úc chân còn ở nơi này đâu. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Ngươi làm úc chân biết nhà của chúng ta không tốt sự, biết mẹ chồng nàng dâu phụ quan hệ không tốt, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Hạ học cương tìm cơ hội thấp giọng khuyên lý thắng mỹ. Lý thắng mỹ lúc này mới gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe lọt được. Buổi tối úc chân cùng đồng mỹ hoa cùng nhau ngủ, hạ học cương cùng hạ học bình cùng nhau ngủ. Hạ học cương nói. Ngươi biệt nữ cũng đủ rồi. Nếu đã đáp ứng cùng úc chân xử đối tượng, cũng thương định năm nay kết hôn, nên buông sự liền buông xuống. Hạ học binh khẽ ừ một tiếng, hắn đã ở học gồng, chỉ là úc chân việc này, Hạ học binh trong lòng nhiều ít không thoải mái, cũng không thích tiền đồ bị uy hiếp, bị bắt bất đắc dĩ sự tình. Cho nên đối úc chân, Hạ học binh trong lòng cũng có khúc mắt, liền tính là đáp ứng cùng úc chân xử đối tượng, lại cũng yêu cầu thời gian, nhưng lại không nghĩ rồi lại vội vã kết hôn sự tình. Năm nay kết hôn, không có cùng hắn thương lượng hắn không có gật đầu lại là muốn năm nay kết hôn hạ học binh trong lòng tự nhiên không thoải mái nhưng hắn không hiểu biết úc chân bởi vì hạ học binh luôn là nhàn nhạt, nhạt úc chân liền càng muốn đem hạ học binh trói chặt một ít chỉ có kết hôn trong lòng mới có thể chân chính kiên định hơn nữa lúc này úc chân cùng đồng mỹ hoa ngủ trước liền đang nói chuyện nhiều ít ở hỏi thăm hạ hiểu sự đồng mỹ hoa cũng nhìn ra úc chân đối hạ hiểu để ý tự nhiên cũng không gạt úc chân bất quá đến không có nói hạ hiểu nói bậy chỉ nói hạ học binh trước kia nhiều thích hạ hiểu Lý thắng Mỹ bổng đánh nguyên Đường, cuối cùng hạ hiểu cự tuyệt hạ học binh. Nàng thế nhưng cự tuyệt học binh. Úc chân trong lòng thực không thể tưởng tượng, ở nàng xem ra, hạ học binh thật tốt ta, không nghĩ tới cuối cùng lại là hạ hiểu cự tuyệt hạ học binh. Chương 383 cảm ơn a ta mẹ là quân y Ngày thứ hai, Úc chân cùng đồng Mỹ Hoa liền chủ động lại đây xem hạ hiểu, cũng rốt cuộc thấy được hạ hiểu hai cái nhi tử, này sẽ đồng Mỹ Hoa đều nhịn không được hâm mộ. Buồn văn tử. Đầu phát. Chúng ta có thể giao cái bằng hữu sao?" Úc Chân này trắng ra vừa nói sau, không chỉ có làm Hạ Hiểu thất thần, cũng làm Đồng Mỹ Hoa thất thần, sau đó Đồng Mỹ Hoa trong lòng chính là ghen ghét, Úc Chân đây là ở cùng Hạ Hiểu kỳ hảo. Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười, giá hưng cùng Hạ đồng chí quan hệ thực hảo, hai nhà quan hệ vốn dĩ liền thân cận, ngươi về sau cũng có thể thường lại đây ngồi ngồi. Hạ Hiểu không có chính diện trả lời bằng hữu vấn đề, nàng chỉ cảm thấy cái này bằng hữu vấn đề quá đột ngột, hơn nữa Úc Chân là cái cái dạng gì người? Hạ Hiểu còn không hiểu biết đâu. Là ta lô mãng, ta liền cảm thấy cùng ngươi hợp ý, tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu." Úc Chân nói. Hạ Hiểu gật gật đầu, "Hảo a, thực hoan nên ngươi. Ngươi trượng phu cao giá hưng ta cũng gặp qua, lúc trước hắn đi chúng ta quân đoàn tham gia đại khảo hạch, biểu hiện phi thường lưu tú." Úc Chân tìm đề tài. Hạ Hiểu gật gật đầu, việc này nàng cũng biết. Chỉ là Úc Chân này sẽ nhìn Hạ Hiểu, đánh giá Hạ Hiểu, lại nghĩ tới chính mình biểu mọi Lâm Tương đối cao giá hưng có ý tứ. Người nhà cấp biểu tỷ giới thiệu đối tượng, biểu tỷ luôn là lấy cao giá hưng tới đối lập. hiện tại đều không có định ra tới. Ngươi là cái có phúc khí nữ nhân. Úc Trân nói. Hạ hiểu cười lắc lắc đầu, phúc khí gì đó, hiện tại nói vô dụng, đến xem về sau, này tương lai còn trường đâu. Lời này vừa ra, đồng Mỹ Hoa đều nhịn không được gật đầu, đúng vậy tương lai còn trường đâu, nàng cũng sẽ có hải tử. Bất quá nhìn hạ hiểu song sinh tử, đồng Mỹ Hoa nhịn không được nói, hạ hiểu. Ngươi sinh song sinh tử có cái gì bí pháp sao? Liên Úc chân đều nhìn về phía Hạ Hiểu, hiển nhiên cũng đối cái này có hứng thú. Hạ Hiểu cười, nào có cái gì bí pháp? Ngươi lời này hỏi. Hạ Hiểu lắc đầu, vốn dĩ không quá tưởng lý đồng Mỹ Hoa cùng Úc chân, nhưng tới cửa tức là khách, dối tay cũng không đánh gương mặt tươi cười người. Hơn nữa hai nhà quan hệ rất vi diệu, nhân ra cũng không phải tới cửa đánh cha. Hạ Hiểu cũng không biết nói như thế nào hảo. Hai từ sự tình xem duyên phận. Hạ Hiểu nói, đồng mỹ hoa cũng là không muốn cùng hạ hiểu nói này đó nhưng nàng kết hôn lâu như vậy không có hoài hài tử trong lòng phi thường lo lắng áp lực cũng phi thường đại nay sẽ vừa lúc trịnh hướng hồng từ trong phòng bếp đi ra đồng mỹ hoa vội đối trịnh hướng hồng nói hồng tỷ nghe nói ngươi sẽ y y thuật có thể giúp ta xem một chút sao trịnh hướng hồng một đốn nhìn đồng mỹ hoa liếc mắt một cái gật gật đầu ngươi đuổi tay tới ta nhìn xem đồng mỹ hoa bắt tay vừa tới trịnh hướng hồng liền cho nàng bắt mạch chỉ chốc lát liền buông lỏng ra Ngươi đảo không gì vấn đề lớn, chính là trong lòng tích lúc trong người, tâm thần khẩn trương, áp lực quá lớn, ngươi đem chính mình thả lỏng một chút, giảm bất chính mình tâm thần, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hai từ sự tình cũng xem duyên phận, ngươi bà bà chính là cái lắm mổm, ngươi đem nàng lời nói vào thai này ra thai kia là được. Chính hướng hồng lời này rơi xuống, đồng mỹ hoa nhịn không được nuôi toan, đỏ mắt thiếu chút nữa rơi lệ. Nhìn xem đồng dạng là bà bà, như thế nào khác biệt như vậy lại đâu. Trước kia đồng Mỹ Hoa cho rằng trịnh hướng hồng bị cao láo thái khi dễ nhiều năm như vậy, 10 năm tức phụ ngao thành bà, nếu là đương bà bà khẳng định cũng sẽ ma tha tức phụ, đối tức phụ không tốt. Mà Lý Thắng Mỹ đương tức phụ thời điểm cũng không có chịu quá bà bà khổ, vẫn là bị bà bà hầu hạ, chờ đương bà bà cũng sẽ đối tức phụ hảo. Nhưng toàn trái ngược, Lý Thắng Mỹ ở hạ gia chính là tác ai tác phúc, mặc kệ đương tức phụ thời điểm, vẫn là đương bà bà thời điểm, bởi vì sinh ba cái nhi tử, eo ngạnh, tự tin 10 phần. Đồng Mỹ Hoa tự nhiên từ Lý Thắng Mỹ nháo mâu thuẫn lúc sau, mỗi ngày chịu Lý Thắng Mỹ lãnh đãi, trong lòng phi thường không dễ chịu. Bá mẫu cũng là nóng nội ôm tôn tử, này có thể lý giải. Úc chân thế Lý Thắng Mỹ nói một câu, nàng cũng nghe Lý Thắng Mỹ nói Đồng Mỹ Hoa sự tình, vào cửa nhiều năm như vậy đều không có hoài thượng, Lý Thắng Mỹ nóng nảy cũng là hẳn là. Úc chân lời này rơi xuống, trình hướng hồng cùng hạ hiểu đều không nói lời nào, Lý Thắng Mỹ thế nào người ở đội sản xuất các nàng đều xem đến bất quá không tốt ở úc chân trước mặt nói cái gì đồng mỹ hoa có tâm thứ trở về nhưng vẫn là tính chờ úc chân hảo hảo thể hội lý thắng mỹ hảo sẽ biết bất quá nghĩ đến úc chân như thế nào cũng là đoàn trưởng thiên kim lý thắng mỹ khẳng định cung phụ nàng nơi nào sẽ giống đối nàng như vậy chính hướng hồng nhìn úc chân nói muốn hay không ta giúp ngươi cũng nhìn xem úc chân lắc đầu không cần cảm ơn a di ta mẹ cũng là quân y diề ta biểu tỷ cũng là quân ý diề ta thân thể không có việc gì úc chân nếu nói như vậy Trịnh hướng hồng cũng không miễn cưỡng chỉ là nghe được úc chân nói nàng mụ mụ là bác sĩ trịnh hướng hồng ánh mắt lóe lóe bất quá cũng chưa nói cái gì nhưng trong lòng đối úc chân mụ mụ thân phận xác nhận đã tám chín không chỉ là trước kia một cái hộ lý nhân viên hiện tại lại thành bác sĩ nghĩ đến tiết hoa quế mấy năm nay học y ỉa cũng không kỳ quái chính hướng hồng cũng không nói nhiều cái gì tiết quế anh tốt nhất không cần trở về muốn nhi tử bằng không nàng quyết không cho nàng đẹp chỉ là nghĩ đến tiết quế anh vạn nhất ngày nào đó trở về muốn nhi tử Đội sản xuất người một biết cao giá thực thân thế, truyền tới cao láo thái nơi đó, trình hướng hồng không dám tưởng. Vạn nhất đem cao láo thái khí ra cái tốt xấu, nàng liền tội lỗi. Bởi vì đẻ non, lại bởi vì cao giá thực, trình hướng hồng trong lòng đối cao ra là phi thường ấy náy, cho nên cao láo thái nhiều năm như vậy đối nàng, trình hướng hồng đều nhịn. Mặc dù sinh cao giá hương sau, trình hướng hồng trong lòng đều vẫn luôn ấy náy, nhưng đây là nàng ca ca duy nhất nhi tử, trình hướng hồng nào phóng hạ? Hơn nữa Cao Quốc Cường nguyện ý đem cao giá thực đương thân nhi tử dưỡng, Trình Hướng Hồng trong lòng cũng là cảm động, bằng không thật muốn có hai cái nhi tử, tự tin mười phần, Trình Hướng Hồng nơi nào sẽ chịu cao lao thái như vậy làm cho người ngoài mặt đánh. Trình Hướng Hồng lại không phải không biết giận không chủ kiến tiểu tức phụ, chính là hạ hiểu đều cảm thấy không tầm thường, càng không nói cao giá thực cùng cao giá hưng, bất quá hiện tại cao giá thực cũng biết nguyên nhân. Đồng Mỹ Hoa cùng Úc Chân ngồi một hồi liền rời đi, Trình Hướng Hồng còn ở nơi đó thất thần, hạ hiểu hô vài tiếng nói. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Trịnh hướng hồng lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu, không như thế nào. Hạ hiểu biết trịnh hướng hồng rõ ràng trong lòng có việc, bất quá trịnh hướng hồng không nói nàng cũng không có cách nào, chỉ là cái này úc chân có cái gì, luôn là làm trịnh hướng hồng liên tiếp xuất thần, chẳng lẽ là trịnh hướng hồng cái kia con gái nuôi có quan hệ? Nghĩ hạ hiểu liền hỏi ra tới, Mẹ, nghe cao nhị ca nói ngươi có cái con gái nuôi, chủ xa sao, như thế nào không gặp đã tới? Trịnh hướng hồng lập tức nở nụ cười. Đúng vậy, lúc trước ta liền ở nhà nàng ở dưỡng thai, cũng dựa vào nàng che chở mới có thể trốn đông trốn tây, nàng trượng phu cũng là tham gia quân ngũ, bất quá xa xa, cho nên hai vợ chồng cũng là mấy năm thấy không một lần mặt, sau lại nhưng thật ra bình an đã trở lại. Ta hoài ra thực thời điểm, nàng cũng có mang. Chính hướng hồng nói một đồ nói, liền nhận cái con gái nuôi, hiện tại cũng không biết bọn họ còn trụ không trụ ở nơi đó, này từ biệt cũng là nhiều năm không liên hệ. Hạ hiểu nga một tiếng, cũng không có hỏi lại chương ba bám mẫu ta phải về nhà ta phải về nhà mà rời đi úc chân liền đối với đồng mỹ hoa nói ngươi nếu không yên tâm liền cùng ta hồi bộ đội ta làm ta mẹ cùng ta biểu tỷ cho ngươi xem nhất đọc sách thư một cản sủ ở úc chân xem ra nàng mụ mụ y thuật như thế nào cũng so trịnh hướng không tốt đồng mỹ hoa ánh mắt sáng lên sau đó thần sắc lại buồn bã như vậy quá phiền thoái mụ mụ ngươi nếu là ta có thể tùy quân thì tốt rồi ngươi tưởng tùy quân úc chân nói đồng mỹ hoa gật gật đầu tưởng à nếu là về sau hạ học binh phái đi khác bộ đội ngươi không nghĩ đi theo đi úc chân không chút do dự gật đầu khẳng định tưởng cho nên này sẽ cũng lý giải đồng mỹ hoa nghĩ đến đồng mỹ hoa cùng hạ học cương trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều không có hoài thượng hài tử lý thắng mỹ nơi đó cung cấp đồng mỹ hoa tự nhiên liền áp lực lớn lập tức Úc chân nói ngươi yên tâm trở về ta giúp ngươi hỏi một chút nhìn xem đại hạ đồng chí điều kiện này muốn thế nào mới có thể phù hợp tùy quân điều kiện Hảo a kêu cảm ơn ngươi đồng mỹ hoa nghe xong úc chân nói như vậy đối úc chân cũng thân cận lên nghĩ úc chân như thế nào cũng là đoàn trưởng thiên kim nói không chừng úc chân hỗ trợ nàng là có thể tùy quân trơ trở về hạ gia hạ học cương nhìn đến đồng mỹ hoa cùng úc chân quan hệ thân cận trong lòng tán đồng gật gật đầu buổi tối lý thắng mỹ lại nấu đau khổ dược cấp đồng mỹ hoa uống đồng mỹ hoa ám chừng mắt nhìn chừng mắt nhưng vẫn là chịu đựng khổ một ngụm rót hết này vừa uống đi xuống lại tưởng ghê tởm nôn mửa nhưng lại nỗ lực nuốt xuống đồng mỹ hoa nước mắt đều uống ra tới hạ học cương ở một bên nhìn nói có như vậy khoa trương sao xem ngươi đem nước mắt đều bước ra tới không khoa trương ngươi tới uống thử xem đồng mỹ hoa trứng mắt vì cái hải tử nàng dễ dàng sao hơn nữa nghĩ đến lúc trước lý thắng mỹ nói làm hiện tại nàng biến thành chê cười cùng hạ hiểu hình thành tiên minh đối lập đồng mỹ hoa trong lòng liền nôn ra máu đã chết Vừa thấy thư một ca hạ xù ta uống những thứ này để làm gì hạ học cương lắc lắc đầu Đồng Mỹ Hoa liền nói, sinh không ra hài tử lại không phải ta một người sự, mẹ ngươi cũng quá khi dễ người. Hạ học cương nói, cái gì mẹ ngươi ta mẹ nó, hiện tại ta mẹ còn không phải là mẹ ngươi. Đồng Mỹ Hoa không tiếp hạ học cương nói, rời đi để tài nói, úc chân hôm nay cùng ta nói, làm ta cùng nàng trở về, nàng làm nàng mẹ cho ta xem. Hạ học cương lắc đầu, hiện tại vẫn là không phiền thoái bọn họ, chúng ta còn trẻ, sợ cái gì. Đồng Mỹ Hoa hủy khuất nói, tôn ngọc hoa hài tử đều 2 tuổi. Hạ Hiểu đều sinh song sinh tử. Hạ học cương một mặt, việc này ta sẽ cùng mẹ nói nói, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ta mau chóng nhìn xem tùy quân sự. Đồng Mỹ Hoa gật gật đầu, rốt cuộc chưa nói cái gì. Hạ học binh nơi này, Úc chân nhìn hạ học binh nói, ngươi không vui. Hạ học binh lắc đầu, Úc chân xỉu điệu môi nói, ngươi làm gì luôn là như vậy, chúng ta đều xử đối tượng, có cái gì khó mà nói, ngươi rõ ràng liền không vui, lại không muốn nói cho ta. Hạ học binh lúc này mới nhìn Úc chân nói, ta khi nào nói chúng ta năm nay kết hôn úc chân một đồn nói ta này không phải xem bá mâu nóng này liền nói sao chẳng lẽ ngươi không nghĩ cùng ta kết hôn sao cho nên ta bất hòa ngươi xử đối tượng bất hòa ngươi kết hôn ta liền không thể ở bộ đội đãi có phải hay không hạ học binh lẳng lặng mà nhìn úc chân úc chân sửng sốt nói ngươi vì cái gì như vậy tưởng ta ba lại không có uy hiếp ngươi chỉ là cảm thấy ngươi là một nhân tài coi trọng ngươi tưởng hảo hảo bồi dưỡng ngươi mà thôi ta là ta ba hòn ngọc quý trên tay ngươi tốt như vậy ta ba muốn chúng ta ở bên nhau muốn ngươi trở thành hắn con rể thực bình thường a ngươi đừng đa tâm ta cũng không nghĩ đa tâm nhưng chúng ta mới xử đối tượng ngươi liền cùng nhà ta người ta nói chúng ta năm nay kết hôn cũng không cùng ta thương lượng một chút úc chân ngươi như vậy xử sự làm ta cảm thấy không bị tôn trọng hạ học binh trong lòng không úc úc chân nếu là không hỏi hắn sẽ không nói nhưng cũng thật sự nhịn không được trong lòng nghẹn khuất thực úc chân tức khắc đỏ hốc mắt Ngươi là không thích ta, cho nên mới sẽ như vậy đi, nếu là thật thích ta, nghe được ta nói kết hôn, ngươi khẳng định trong lòng thực vui mừng. Nói tới đây Úc Chân rớt nước mắt, Hạ Học binh, ngươi tâm là thiết làm sao? Ta thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi không thấy được sao? Vì ngươi ta đều buông xuống dáng người lấy lòng ngươi, đều đổi tới nhà ngươi tới, ngươi lại như vậy lạnh lùng đối ta, còn chỉ trích ta. Ngươi nếu không muốn, ngươi liền đi theo ta ba nói, ta Úc Chân rời đi ngươi cũng không phải tìm không ra đối tượng. Cùng ngươi nói không phải được rồi sao? Còn muốn cùng ngươi ba nói hạ học binh lời này rơi xuống úc chân mở to hai mắt nhìn ngươi có ý tứ gì ngươi không muốn cùng ta xử đối tượng ngươi muốn cùng ta tách ra hạ học binh không hề răng úc chân đột nhiên loa một tiếng khóc giống lên lao ra môn liền phải chạy ra đi lý thắng mỹ vội ngăn đón làm sao vậy đây là binh tử khi dễ ngươi có phải hay không ba mẫu ta phải về nhà ta phải về nhà úc chân nước nở mà khóc lóc lúc này trời đã tối rồi như thế nào về nhà Úc chân này vừa khóc, đem hạ ra người đều cấp kinh động. Hạ hưng quân, Hạ học cương, đồng mỹ hoa cùng Hạ học võ đều lại đây. Lý thắng mỹ hướng tới Hạ học binh nói: người đứa nhỏ này sao lại thế này? Hảo hảo như thế nào khi dễ úc chân? Quá kỳ cục. Hạ học binh trầm mặc, úc chân liền khóc dòng nói: học binh hắn muốn cùng ta chia tay, hắn không muốn cùng ta xử đối tượng, ta phải về nhà, ta không đợi ở chỗ này. Hạ gia người sao có thể làm úc chân đi? Không nói lúc này trời tối, vạn nhất úc chân ở bên ngoài ra chuyện gì? Hạ ra nơi nào có thể công đạo Ma Úc chân nói Lập tức làm hạ học binh bị chỉ trích Từ Lý Thắng Mỹ đến hạ học cường Đến hạ hồng quân đều đem hạ học binh cấp nói một câu Liền đồng Mỹ Hoa cùng hạ học võ đều nhịn không được khuyên hai câu Lý Thắng Mỹ an ủi Úc chân nói Đừng khóc Ngươi là ta nhìn chúng con dâu Học binh hắn không làm chủ được Ta là mẹ nó ta định đoạn Úc chân chịu chịu nuốt nuốt mà nói Bởi vì nàng nói năm nay kết hôn sự tình Làm hạ học binh sinh khí Này nghe vào Lý Thắng Mỹ trong thai căn bản là không phải chuyện này, Lý Thắng Mỹ nói, đứa nhỏ này chính là lòng tự trọng cương điểm, hắn trong lòng có ngươi, bằng không cũng sẽ không mang ngươi trở về, ngươi chính là hắn lần đầu tiên mang về nhà nữ hài từ đâu, ta đứa con trai này từ nhỏ liền lớn lên hảo, từ nhỏ đến lớn không biết nhiều ít nữ hài tử thích, nhưng hắn đều không để ý tới, hiện giờ mang ngươi trở về cũng là tán thành ngươi, ngươi đừng đa tâm, trở về các ngươi liền đánh báo cáo, sau đó chạy nhanh kết hôn đi ta đều ngóng trông các người mau chút kết hôn cho ta ôm tôn tử đâu nhìn người khác đều có tôn tử nữ ta cũng mắt thèm thực úc chân nghe xong lý thắng mỹ nói mặt đỏ lên lý thắng mỹ nhìn thấy úc chân rốt cuộc thu nước mắt trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng thầm mắng hạ học binh này tiểu tử ngốc có như vậy cái đoàn trưởng thiên kim thượng vội vàng gả, đó là bao nhiêu người cầu không được này tiểu tử ngốc thế nhưng còn ra bên ngoài đẩy. đêm nay lý thắng mỹ cùng úc chân ngủ hạ hồng quân cùng hạ học binh ngủ hạ học cương cùng đồng mỹ hoa rốt cuộc cùng phòng Hạ Hồng quân nhìn nhi tử thở dài, sau đó lời nói thâm thiế mà khuyên bảo, nếu là phía trước không có cùng Úc Trân xử đối tượng liền tính. Nhưng nếu chỗ đối tượng, sao có thể như vậy tùy tùy tiện tiện tách ra, cho nên Hạ Hồng quân cũng là không tán đồng. Chương 385 ngươi tỷ cho các ngươi mua không ít đồ vật. Ký hiệu Nam Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ học cương Hạ học binh cùng Úc chân đều đi trở về, bất quá Hạ Gia có tiếng khóc sự tình vẫn là truyền ra đi. Đối với Úc chân ở Hạ Gia khóc sự tình. Lý Thắng Mỹ tự nhiên phủ nhận, nói thành là đồng Mỹ Hoa khóc, cho nên đồng Mỹ Hoa đối mặt rất nhiều người quan tâm cùng đồng tình, đem đồng Mỹ Hoa buồn bực đã chết, lại còn không thể nói thật ra. Mà hạ hiểu bên này đang chuẩn bị hạ tinh cùng nghiêm hạo kết hôn sự, tuy nói hiện tại lánh cái chứng là được, nhưng nàng cái này đương tỉ, ít nhất cũng muốn cho bọn hắn lộng giường tân chăn đi. Tuy rằng nàng có thể từ trong không gian đi huyện thành, sau đó biến thân đem chăn mua trở về, nhưng mặc danh lấy ra như vậy một giường tân chăn cũng không hiện thực a cho nên này trời sinh sản trong đội có người khua xe bò vào thành hạ hiểu làm trịnh hướng hồng giúp nàng xem hài tử nàng cùng dương tuyết hoa liền vội vàng đi huyện thành này vừa đi huyện thành mua đồ vật hạ hiểu là vô cùng lo lắng nhưng mua xong đồ vật thời điểm vẫn là chứng mãi hạ hiểu này một đường trở về đau đều đau đã chết làm dương tuyết hoa trước đem nàng mua cầm đi ký túc xá hạ hiểu vừa đến đội sản xuất liền nhắm thẳng trong nhà hướng lần này về đến nhà hai tử cũng là hoa hoa hoa khóc lớn trịnh hướng hồng nói ai ra cuối cùng đã trở lại, Huy Thủy cũng không chịu uống. Hạ Hiểu trực tiếp lưu loát mà ôm quá một cái hài tử vào phòng liền vội vàng mà uy mãi, đây là nàng lần đầu tiên cảm nhận được chứng mãi, không nghĩ tới lại là như vậy đâu, ngạnh ngạnh giống kết khối giống nhau, nhưng đem nàng cấp dọa. Chính hướng hồng ôm một cái khác hài tử tiến vào, đối với Hạ Hiểu nói, chứng mại đi, ngươi ra cửa thời điểm ta liền tưởng nhắc nhở ngươi, nhưng lại cấp đã quên. Mẹ, mau đem bay vọt cho ta. Hạ Hiểu đem trong lòng ngực phi dương bông liên lại từ trịnh hướng hồng trong lòng ngực tiếp nhận bay vọt hút bên kia cuối cùng thoải mái một ít phi dương ăn một lần không đến mãi tự nhiên hoa hoa khóc lớn chính hướng hồng vội ôm phi dương hống chỉ chốc lát hạ hiểu hảo tiểu nhân lại đến uy đại cuối cùng cũng là một thân hãn chính hướng hồng cười nói hiện tại mới cảm nhận được đương mẹ nó không dễ dàng đi hạ hiểu gật gật đầu xác thật thực không dễ dàng chính hướng hồng nói may mắn lúc này úy lâm ngủ bằng không một mình ta nhìn mấy cái hài tử cũng là mệt lời này rơi xuống Cách vách chuyển đến hoa hoa hoa khóc lớn thành Trịnh Hướng Hồng nội nói úy Lâm tỉnh ta qua đi nhìn xem Hạ Hiểu liền nhìn đến Trịnh Hướng Hồng rời đi này một uy song nại thoải mái một ít Hạ Hiểu trong lòng nghĩ xem ra về sau không giới mãi nàng không thể ra xa nhà bằng không chịu tội chính là chính mình nhẹ điểm hai đứa nhỏ trong mũi Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười Phi Dương bay vọt hiện giờ nảy nở thuật nhìn Phi Thường tu khí phấn đô đô thực đáng yêu hiện tại Hạ Hiểu nhưng thật ra có thể phân biệt hai đứa nhỏ vừa mới bắt đầu chỉ có thể nhận quần áo, hiện tại có thể từ hai đứa nhỏ mí mắt nhận ra tới. Phi dương hai bên đều là mắt hai mí, mà bay nhảy một bên chỉ một bên xong Hạ hiểu liền rất kỳ quái, như thế nào nàng cùng cao giá hưng đều là mắt hai mí, bay vọt lại là một bên mắt một mí, bất quá trịnh hướng hồng nói hải tử lớn lên sẽ biến. Hạ hiểu cũng yên tâm, bằng không một bên chỉ một bên xong thoạt nhìn có chút kỳ quái. Hai đứa nhỏ cũng không có đơn phương giống ai, là tổng hợp nàng cùng cao giá hưng chừng giống. Về sau lớn lên thế nào cũng không biết, nhưng hiện tại Hạ Hiểu liền cảm thấy hai cái nhi tử xinh đẹp. Hơn nữa lúc này phi dương bay vọt đều mở mắt, Hạ Hiểu cảm thấy tiểu hài tử đôi mắt là tốt nhất xem nhất thuần tịnh, giống tinh lượng hắc đá quý giống nhau, khả xinh đẹp. Hạ Hiểu cứ như vậy nhìn hai cái nhi tử đều có thể xem một ngày, hơn nữa chăm xem không nghề thấy thế nào như thế nào đẹp. Thầm thầm, thầm thầm, tiểu ý lâm đi đến. Hạ Hiểu cười nói, đói bụng không có, mãi mãi cho ngươi lộng ăn đi đúng không? Tiểu ý lâm nói, đói bụng. Sau đó liền lưu loát mà bò lên trên giường xem hai cái đệ đệ. Chỉ chốc lát trịnh hướng hồng liền bưng cháo vào được, nhìn tiểu ý lâm nói, một không gặp người, ta liền biết chạy nơi này tới. Lập tức trịnh hướng hồng muốn ôm tiểu ý lâm đi ra ngoài uy. tiểu ý lâm không cần, liền phải đãi ở chỗ này xem hai cái đệ đệ. Trịnh hướng hồng cũng chỉ cũng may hạ hiểu trong phòng uy tiểu ý lâm, chỉ chốc lát song sinh tử đi tiểu béo phệ, hạ hiểu giúp hài tử rửa sạch sạch sẽ lại thay tân tã. Chính hướng hồng nói, liên đặt ở cửa đi ta một hồi cầm đi tẩy hạ hiểu nghĩ trịnh hướng hồng uy tiểu ý lâm lại nhìn hai đứa nhỏ vẫn là nàng đi tẩy đi nơi nào nghĩ mới chuẩn bị rời đi phi dương lại khóc giống lên hạ hiểu lại đổ trở về làm sao vậy đây là trịnh hướng hồng nói khả năng lại đói bụng tiểu hai tử đều như vậy đi tiểu béo phệ xong rồi nhưng còn không phải là đói bụng hơn nữa phi dương bay vọt tan uống hảo ăn nhiều ngươi sữa không đủ bọn họ ăn hạ hiểu đành phải lại cùng phi dương vui mãi uy xong phi dương Lại uy bay vọt, cái này hai cái tiểu hoa nhi ăn xong liền ngủ. Tiểu ý lâm không chịu ăn cháo, tỏ vẻ cũng muốn ăn mãi mãi, hạ hiểu hãn. Chính hướng hồng cười nói, ngượng ngùng, đó là đệ đệ ăn, ngươi đều lớn chỉ có thể ăn cơm uống cháo. Tiểu ý lâm mắt trông mong mà nhìn hạ hiểu trước ngực, kia đôi mắt nhỏ xem hạ hiểu còn tưởng rằng nàng không sửa sang lại hảo quần áo đâu, mẹ ngươi xem phi dương bay vọt ta đi tẩy tã. Hạ hiểu nói liền phải đột, muốn chỉ có một hài tử, hạ hiểu xưa khẳng định sung túc nhưng hai cái ăn uống thực tốt hải tử hạ hiểu sữa liền hữu hạn trịnh hướng hồng nói ngươi tới uy uy lâm đi ta đi tẩy nói trịnh hướng hồng cầm chén giao cho hạ hiểu liền chuẩn bị rời đi hạ hiểu cầm cái muỗng uy tiểu ý lâm tiểu ý lâm há mồm liền ăn nhưng vẫn là mắt trông mong mà nhìn hạ hiểu trước ngực cứ như vậy hạ hiểu cấp tiểu ý lâm uy xong rồi cháo sờ sờ tiểu ý lâm đầu hạ hiểu đem tiểu ý lâm ôm xuống giường nhìn hai cái nhi tử lúc này mới mang tiểu ý lâm đi ra ngoài mẹ Ngươi xem phi dương bay vọt, ta mang ý lâm đi một chuyến thanh niên trí thức điểm. Hạ tinh cùng nghiêm hạo xin một gian ký túc xá, hạ hiểu mua đồ vật đều ở dương tuyết hoa nơi đó, hiện tại liền muốn mang ý lâm qua đi. Hảo, ngươi đi đi. Trình hướng hồng gật gật đầu. Hạ hiểu liền mang theo tiểu ý lâm đi thanh niên trí thức điểm, hiện giờ thanh niên trí thức điểm cũng không phải là trước kia hạ hiểu lúc ấy như vậy mấy gian ký túc xá. Hiện tại thanh niên trí thức điểm mở rộng rất nhiều, cũng kiến rất nhiều gian ký túc xá Ai ra? Người đem tiểu ý Lâm mang đến nhà Dương Tuyết Hoa vừa thấy đến tiểu ý Lâm liền ôm lấy Khanh khách đem tiểu ý Lâm làm cho tức cười ta mua đâu hạ hiểu hỏi kia Tân ký túc xa đâu Dương Tuyết Hoa nói hạ hiểu liền cầm chính mình cấp Hạ Tĩnh mua chăn chiếu gối đầu còn có thùng chậu rửa mặt bàn chải đánh răng kem đánh răng kéo gương tới rồi hạ Tĩnh chỗ ở liền nghe được gõ cái bản thanh âm thùng thùng keng, ken, lách cách lang cang, hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa đối nhìn thoan qua mang theo tiểu ý Lâm qua đi Liền thấy Nghiêm Hạo chính lấy cái đinh đinh cái bản, Hạ Tĩnh chính đỡ. Vừa thấy đến Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa lại đây, Hạ Tĩnh lập tức cười nói, "Tỷ, Tuyết Hoa tỷ, các ngươi như thế nào lúc này tới?" Dương Tuyết Hoa cười nói, "Mau tới lấy đồ vật, ngươi tỷ cho các ngươi mua không ít đồ vật đâu." Nghiêm Hạo cùng Hạ Tĩnh này vừa ra tới, hoa một tiếng, Hạ Tĩnh nói, "Tỷ, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật, có chút chúng ta đều có không cần mua." Hạ Hiểu mỉm cười, "Ta như thế nào không biết các ngươi có kết hôn liền như vậy một lần, ta cái này làm tỷ cũng cho ngươi nguyên bộ tề mới là. Hạ Tĩnh vẻ mặt cảm động, tỷ tốt nhất. nói lại ôm ôm Dương Tuyết Hoa, Tuyết Hoa tỷ cũng tốt nhất. chương 386 mở rộng tầm mắt. Hạ Tĩnh cùng nghiêm hạo kết hôn ngày này, trừ bỏ Hạ Lâm cùng nghiêm viên tới, Phạm Vi cũng tới. một đọc sách venus venus venus một k n s u các ngươi như thế nào cùng nhau tới. nhìn đến Hạ Lâm cùng nghiêm viên còn có cách viên xuất hiện, Hạ Hiểu vẫn là thực dân mình. Hạ Lâm cười nói. Phạm Vi đồng ý cũng nhận thức nhị tỷ cùng nhị tỷ phu đâu, nghe chúng ta nói liền đi theo lại đây. So sánh với Hạ Lâm cười nói xinh đẹp, nghiêm Viên liền bản một khuôn mặt, nhìn thấy Hạ Hiểu cùng Hạ Tĩnh cũng không chào hỏi. Hạ Hiểu cùng Hạ Tĩnh cũng không nhiều lắm lý nàng, nghiêm Hạo nhìn đến nghiêm Viên lại đây vẫn là thật cao hứng. Phạm Vi đồng chí ngồi đi. Hạ Hiểu tiếp đón, cầm hai viên đường cấp Phạm Vi. Người xong bảo thai đâu? Ta nghe Hạ Lâm đồng chí nói ngươi sinh một đôi song bảo thai. Phạm Vi nói. Ở nơi đó đâu? Hạ Hiểu chỉ chỉ cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng bên kia, bọn họ cũng lại đây. Nay sẽ Hạ Lâm đã đi tìm xong Bảo thai Phạm Vi theo qua đi, chỉ chốc lát một người ôm một cái trở về. Người ôm hài tử nhưng thật ra man thuần thuộc sao? Hạ Hiểu nhìn Phạm Vi động tác cười nói. Tỷ của ta nhi tử khi còn nhỏ ta chính là thường xuyên ôm. Phạm Vi cười nói. Hạ Hiểu gật gật đầu, hiện tại cắt lượng ở Phạm Vi ra bị chiếu cô thực hảo, nàng cũng yên tâm. Bên này Hạ Lâm đối với nghiêm viên nói, hôm nay là ngươi ca cùng tỷ của ta kết hôn, ngươi lại đây liền tới đây, làm gì bãi một khuôn mặt, nơi này lại không ai thiếu ngươi. Nghiêm viên trừng mắt nhìn Hạ Lâm liếc mắt một cái, rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ là nhìn Phạm Vi Phương hướng nói, ngươi đối ta tiểu ca không phải có ý tư sao, làm sao vậy, hiện tại nhìn tới cái kia Phạm Vi. Ngươi có bệnh A, cả ngày thích thích treo ở bên miệng, trừ bỏ thích ngươi không khác xử đi. Nhất đọc sách một cản xù Hạ Lâm cũng không nghĩ cùng nghiêm viên cãi nhau. Nhưng nghiêm viên gần nhất âm dương quay khí, trước kia là cảnh cáo nàng không được quân lấy nghiêm đạo, hiện tại một bộ nhìn chằm chằm nàng giống như nàng hồng hạnh xuất tường giống nhau. Như thế nào cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại nhận thức nhiều năm, hai nhà quan hệ mấy năm nay tuy rằng vi diệu, nhưng nàng nhị tỷ cùng nghiêm hạo cũng kết hôn, hạ lâm đối nghiêm viên còn xem như hữu hảo, nhưng nghiêm viên này thái độ hạ mạt liền không thích. Ngươi mới là, rõ ràng phía trước thiếu chút nữa cùng ta tiểu ca xử đối tượng, hiện tại thế nhưng tiếp cận nam nhân khác, ha ha. Nghiêm viên cười lạnh, hạ lâm cũng không khách khí mà phản kích, ngươi nói khen ngược cười, ta khi nào cùng ngươi tiểu ca xử đối tượng, liền hướng về phía nhà ngươi như vậy, hướng về phía có ngươi như vậy tiểu cô, ngươi tiểu ca lại hảo, ta cũng không cần. Nói khen ngược nghe, vậy ngươi nhị tỷ làm gì còn phải gả cho ta nhị ca. Nghiêm viên chấm biếm, liền một bộ hạ gia nữ nhi rán nhà nàng ca ca giống nhau. Vậy ngươi có bản lĩnh liền đi kêu ngươi ca đừng cười à, bản khác sự cũng đừng ở chỗ này đầy miệng phun phân. Hạ lâm nói xong liền bay thẳng đến hạ hiểu bên kia đi đến, không bao giờ lý nghiêm viên. Nghiêm viên tại chỗ khí trứng mắt, nhìn hạ tinh cùng nghiêm hạo bên kia vẻ mặt tươi cười, lại bực nàng nhị ca không biết cố gắng, bị hạ ra hồ ly tinh cấp mẹ hoặc, làm nàng cái này muội muội chịu bị khuất. Cho nên nghiêm viên này một hơi, liền trước tiên chạy lấy người. Hạ hiểu nhìn nghiêm viên rời đi nói, nàng làm sao vậy, ngươi qua đi hỏi một chút, đều đến nơi đây tới, loạn đi chính là sẽ nguy hiểm. Tỷ, đừng lý nàng. Hạ Lâm nói. Hạ Hiểu không tán đồng mà nhìn Hạ Lâm, mặc kệ thế nào, đường núi không dễ đi, nàng muốn một người rời đi, lạc đường, xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Ngươi nếu đem nàng mang đến, cũng muốn đem nàng bình an mang về, mau đi đi, đem nàng cấp hống trở về. Hạ Hiểu vừa mới cũng thấy được Hạ Lâm cùng nghiêm viên tranh chấp, nhưng nghiêm viên là Hạ Lâm mang đến, nếu là giận dỗi rời đi ra cái gì nguy hiểm, đến lúc đó Hạ Lâm đều thoát không ra quan hệ. Hơn nữa hôm nay vẫn là nghiêm hạo cùng Hạ Tinh kết hôn này. Cho nên Hạ Hiểu mới làm Hạ Lâm đi đem nghiêm viên cấp hống trở về, như thế nào cũng trước ổn định nghiêm viên trước. Hạ Lâm đô đô miệng, lúc này mới lại đi đem nghiêm viên cấp khuyên trở về, trong lòng đặt hối hận đem nghiêm viên cấp mang lại đây, sớm biết rằng liền không mang theo. Vốn dĩ Hạ Lâm còn tưởng ở chỗ này nhiều đãi, nhưng bởi vì nghiêm viên cũng cùng phạm vi cùng nhau rời đi. Dương Tuyết Hoa đối với Hạ Hiểu nói, cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội trở về thành, nghiêm hạo cùng Hạ Tinh cảm tình hảo, nhưng nếu là về sau trở về thành Hạ tính muốn chủ nghiêm trong nhà, mâu thuẫn liền nhiều. Hạ hiểu lắc đầu, nếu là trở về thành, khẳng định nghiêm hạo đại ca cũng trở về thành, kia phòng ở như vậy tiểu, như thế nào chủ hạ? Hạ hiểu không phải không nghĩ tới mua phòng, chỉ là hiện giờ đặc thù thời kỳ còn không có kết thúc, lúc này mua phòng quá nhạy cảm, cho nên chờ kết thúc thời điểm nàng lại nói cho mua phòng. Bằng không đến lúc đó trở về thành, hạ hiểu không có khả năng cùng người nhà tê ở một hối, càng không nói huynh đệ tỷ mỗi muốn đều có gia đình hạ gia kia tiểu phòng ở cũng tệ không dưới mà mãi mãi ra nơi đó lại không phải bọn họ này một phòng cũng là đại gia nhất thời chủ có thể trường kỳ trụ khẳng định là không được nay một năm kết hôn người vẫn là không ít đầu tiên là hạ Tinh cùng nghiêm hạo kết hôn hồng tinh đội sản xuất bên kia nghe nói hồng tinh cũng cưới vợ hạ học binh cùng úc chân cũng kết hôn nhưng để cho người mở rộng tầm mắt chính là dương trung hồng thế nhưng cùng cao quốc thành cũng lanh chứng kết hôn nay tuyệt đối là quang minh đội sản xuất một cái trọng bang bom bất thình lình lanh trứng, là người phi thường ngoại ý muốn cùng kinh ngạc. Hơn nữa Dương Trung Hồng cùng Cao Quốc Thành này tuổi chi kém, cũng là đại gia chú ý điểm, chính là Lý Thắng Mỹ cũng không biết chuyện này. Mọi người đều rất kỳ quái này một đôi, nhưng nghĩ Dương Trung Hồng vẫn luôn như vậy giữ gìn Cao Quốc Thành, coi trọng Cao Quốc Thành cũng không ngoại ý muốn. Chỉ là Cao Quốc Thành cũng đồng ý, cho nên có chút người ta nói Cao Quốc Thành là Lão không biết xấu hổ, Lão bất tu, câu dẫn trẻ tuổi nữ thanh niên trí thức, đều bị Dương Trung Hồng cấp phun đi trở về. Vốn dĩ Cao Quốc Thành rốt cuộc kết hôn, Lý Thắng Mỹ nên tùng khẩu khí, nhưng hiện tại Lý Thắng Mỹ liền có chút thẹn quá thành giận, nếu là người khác liền tính. Nhưng Dương Trung Hồng là nàng tưởng giới thiệu cho cháu trai Cao Quang Minh, lại không có nghĩ đến thế nhưng cùng Cao Quốc Thành thấu một đôi. Hơn nữa Cao Quốc Thành rốt cuộc cưới vợ, cưới vẫn là cái như vậy tuổi trẻ thế tử, Lý Thắng Mỹ trong lòng nhiều ít có chút hụt hẫng. Bất quá cao gia người là phi thường nhạt thấy, chỉ cần Cao Quốc Thành không tiếp tục đánh quang côn đều hảo. Hơn nữa Cao Quốc Thành có thể buông lý thắng Mỹ, cao gia người là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chính hướng Hồng nói, nay có cái gì kỳ quái, đại lãnh đều cưới tiểu tức phụ đâu. Hạ hiểu một mặt, không tiếp cái này lời nói, này mẫn cảm đề tài vẫn là đỉnh chỉ hảo. Mà Dương Trung Hồng gả cho Cao Quốc Thành, có thể nói vui mừng nhất chính là Tôn Ngọc Hoa, nàng cũng không biết vì cái gì, dù sao nàng chính là nhạc thấy tình huống như vậy. Trong thành Dương Hạc liền không phải, ở thu được nữ nhi gả chồng vẫn là gả cho một cái ở nông thôn lao nam nhân. Dương Hạc là trực tiếp bạo nộ rồi. Đầu năm thời điểm, Dương Trung Hồng trở về thành An Tết, cũng bởi vì trở về thành sự tình cùng Dương Hạc xảo một trận, cảm thấy chính mình phụ thân như vậy có bản lĩnh, lại không thể làm nàng lộng trở về thành, làm nàng cả đời đều ở nông thôn đợi. Nhưng Dương Trung Hồng mới đi xuống không có bao lâu, hơn nữa Dương Hạc vị trí vốn dĩ liền nhiều người nhìn chằm chằm, lại đại quyền lợi cũng không có khả năng lúc này đem Dương Trung Hồng lộng trở về, tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Cho nên cũng không biết Dương Trung Hồng như thế nào luẩn quẩn trong lòng, hoặc là bản thân cũng thích Cao Quốc Thành, có luyến phụ tình tiết, vẫn là. Chương 387 hỉ cung yêu. Ký hiệu nam. Dương Trung Hồng gả cho Cao Quốc Thành, nô tố nga nơi này có lẽ cảm thấy không hy vọng, cũng gả cho đội sản xuất một cái lớn tuổi nam nhân. Giống như trước đây, đội sản xuất một ít nữ thanh niên trí thức tới rồi kết hôn tuổi tác, rồi lại vô pháp trở về thành, lại sợ hãi chính mình lớn tuổi gả không ra cho nên cũng chỉ có thể ở nam thanh niên trí thức tìm hoặc là ở đội sản xuất lựa chọn một ít tuổi trẻ đầy hứa hẹn nam thanh niên gả cũng có gả đến khác đội sản xuất bất quá tình huống như vậy thiếu một ít trừ phi bên kia chính là đồng hương hoặc là xem đôi mắt bằng không giống nhau đều sẽ không gả đến khác đội sản xuất đi vốn dĩ đội sản xuất chi gian cũng có quan hệ hữu nghị nhưng hồng tinh đội sản xuất liền tính hiện tại liền tính là vương học dũng đương hồng tinh đội sản xuất bí thư chi bộ nhưng hai cái đội sản xuất lại là không có nhiều ít lui tới Quan hệ cũng không giống trước kia như vậy thân cận. Hạ hiểu, có người tin. Hôm nay Cao Quốc Cường trở về, liền cấp hạ hiểu để phong thư tới. Hạ hiểu còn nghĩ ai cho nàng viết thư đâu. Này một mở ra, lại là Ninh Tuệ báo tin vui sự. Lập tức hạ hiểu nở nụ cười, Trịnh Hướng Hồng nói, cái gì chuyện tốt ta? Mẹ, Ninh Tuệ mang thai đâu? Hạ hiểu cười cùng Trịnh Hướng Hồng nói. Ai ra, đây chính là chuyện tốt ta, rốt cuộc có mang. Trịnh Hướng Hồng cũng đi theo vui vẻ. Hạ hiểu cười nói ninh tuệ còn nói chờ sinh xong hải tử lại qua đây cùng mẹ hảo hảo cảm tạ một phen đâu chính hướng hồng nhưng thật ra ngượng ngùng ta điểm này trình độ cũng là trùng hợp là nàng tuổi trẻ khôi phục hảo hạ hiểu hơi hơi mỉm cười mẹ nó y lý thuật thực hảo đâu chính hướng hồng lắc đầu kém xa cùng y lý thuật người tốt một so ta này thật không tính cái gì cứ việc trịnh hướng hồng kiêm tốn nhưng đối hạ hiểu tới nói chính hướng hồng so đời sau một ít trung ý thì y lý thuật trình độ hảo rất nhiều mặc kệ thế nào ninh tuệ mang thai Chính hướng hồng cùng hạ hiểu đều thực vì ninh tuệ vui vẻ, lúc này hoài, sang năm liền có thể sinh. Lúc này công xã trong đại viện, ninh tuệ mấy ngày nay đều thoáng như nằm mơ giống nhau, nhẹ che lại bẹp bụng, có không chân thật cảm. Ở biết chính mình mang thai kia một ngày, ninh tuệ là đem đôi mắt đều khóc xưng lên, đây chính là thật thật đem lệ chấn xuyên đều cấp dọa tới rồi.